Sự tình đang không ngừng biến hóa, vân thường kế hoạch cũng ở biến hóa. Dù sao cuối cùng đều có phương đông nhan cho nàng dựa vào, nàng sợ ai. Hiện tại nàng minh bạch, tiếp trước chính mình ôm một cái lại thô lại tráng đuổi lại vô dụng quá. Ai cũng không ngôn ngữ, lập tức đặc biệt tan tĩnh, vân thường đứng lên, đánh giá cẩn thận khởi yêu vương cái này đại điện. Tuy rằng kiến tạo ở trong núi, nhưng là chút nào không ảnh hưởng nó xa hoa, từ đại điện bố trí, vân thường liền xem ra. Cái này yêu vương dã tâm không nhỏ, nàng gợi lên khỏe môi, có dã tâm đây chính là chuyện tốt. Yêu vương thấy vân thường bình tĩnh bộ dáng, trong lòng cân nhắc chính mình đan sư nếu có yêu mị trái cây ngưng đan hay không có thể thành công. Yêu mị trái cây chính là ở yêu tộc cũng là cực kỳ chân quý, và năm mới có một quả, nhưng không chịu nổi lãng phí, thế cân nhắc sau hắn vẫn là không dám đánh cuộc. Chỉ cần vân cô nương có biện pháp làm ta bắt được yêu mị trái cây, chúng ta giao dịch liền đạt thành. Yêu vương rốt cuộc nói ra, vân thường xoay người, váy đỏ làn váy tung bay ra một đạo nhu mỹ đường cong, tuyệt mỹ dung nhan thượng buộc phát ra pháo hoa giống nhau tuấn lạn tươi cười. Yêu vương tân thu cái hoàng cấp đan sư, đan sư y lý thuật cao siêu, suy đoán ra đan phương khuyết thiếu một cái lời dẫn, mà cái này lời dẫn chính là yêu mỹ trái cây, hơn nữa cái này đan sư nhìn ra đan phương là nhằm vào yêu tộc người, cho nên yêu cầu đặc thủ thủ pháp luyện chế đan dược mới có thể thành đan. yêu cầu hai quả yêu mị trái cây thử xem. vân thường đi bước một đi đến yêu vương vương tọa trước mặt, lời nói làm yêu vương cùng thiệp hải đều ánh mắt co rụt lại. ngươi như thế nào xác định yêu hoàng sẽ cho ta yêu mị trái cây, mà không phải làm ta đem đan sư trộm tới cho hắn? yêu vương hỏi. nay liền muốn xem yêu vương bản lĩnh, yêu hoàng cũng rất muốn nảy đan dược đi. nếu đan sư thả chết chứ không chịu khuất phục cho dù các ngươi biết yêu mị trái cây là lời dẫn cũng uổng phí. Làm yêu hoàng hắn sẽ không không biết dị vãng đan dược là từ đặc thủ thủ pháp luyện chế, nếu không hắn cũng sẽ không đem đan phương cho các ngươi yêu vương, cho các ngươi tìm kiếm đan sư luyện chế. Vân Thường nhắc nhở nói, yêu vương ngẩn ra, điểm này bọn họ mấy cái yêu vương đã sớm nghĩ tới, chính là Vân Thường thông qua cùng chính mình mấy câu nói đó liền suy đoán ra tới, có thể thấy được nàng chỉ số thông minh chi cao. Hắn có chút hoài nghi. Chính mình thật sự có thể ở được đến đan dược sau giải quyết này hai người sao. Yêu vương hiện tại tưởng tá ma giết lửa sự còn quá sớm, ta dám cam đoan, ngươi bắt được yêu mị sau, sẽ không bỏ được giết ta. Vân Thường cười thần bí. Yêu vương trong lòng hoảng sợ, chính mình nghĩ như thế nào cái này tiểu cô nương đều biết, nàng vẫn là người sao. Vân Thường kéo phương đông nhan, vung tay lên, một đoàn ngọn lửa liền đem ghế trên cái đệm cấp hóa thành cho tàn. Hơn nữa gại đúng chỗ ngứa chỉ là đem cái đệm thiêu, như vậy thủ pháp làm yêu vương đôi mắt co rụt lại. Đây là cái gì hỏa? Chính mình như thế nào cũng chưa nghe qua. Trong nháy mắt kia buộc phát ra tới nhiệt lượng làm hắn đều tâm sinh kinh sợ. Thiếp hải, mang chúng ta trở về đi, chờ các ngươi vương bắt được yêu mị trái cây lại đến tìm ta đi. Đúng rồi không cần phí tâm tư cho chúng ta đổi địa phương. Tối hôm qua chúng ta trụ khá tốt, còn có người đưa trái cây ăn. Bất quá hôm nay nếu muốn đưa thay đổi đi, đừng đem ta cùng những cái đó đan sư đánh đồng, trên đời này quá khẩu đồ vật, thật đúng là liền không có ta không biết. Vân Thường dứt lời liền hướng đại điện cửa đi đến, chút nào không lo lắng yêu vương không thả người. Thiệp mặt biển sắc có chút khó coi, nguyên lai like tối hôm qua đưa trái cây nhân ra biết là cái gì, không cần tưởng cũng biết hai người căn bản không ăn, may mắn không ra tay, hắn nhìn về phía yêu vương, yêu vương gật đầu. Thiệp hải chạy nhanh đuổi theo đi, dẫn hai người đi ra ngoài. Yêu vương ngồi ở vương Tọa thượng, cân nhắc vân Thưởng câu kia ngươi bắt được yêu mị sau liền sẽ không bỏ được giết ta, những lời này là có ý tứ gì? Nàng con có cái gì là có thể làm chính mình không bỏ được giết? Nghĩ đến vân thường thực nghiêm túc quan khán đại điện, hắn cũng nhìn về phía chính mình đại điện, không có gì đặc biệt à, chỉ nhìn đến một mảnh xa hoa, rộng mở hắn từ vương Tọa thượng đứng lên. Chẳng lẽ nàng thông qua này đại điện nhìn thấu chính mình tâm tư? Nếu thật là như vậy, nàng tâm tư dùng yêu nghiệt đều hình dung không được. Vân thường cùng phương đông nhan một đường thông suốt ra yêu vương chỗ ở, hướng bọn họ ngày hôm qua trụ địa phương đi đến. Thiệp hải dọc theo đường đi cũng nói cái gì cũng chưa nói, lúc này nói cái gì nữa đều có vẻ hắn thực dối trá. Vân thường đến là so đi khi còn muốn nhẹ nhàng, dọc theo đường đi ngó trái ngó phải. vô hại bộ dáng giống như vừa mới ở trong đại điện theo chân bọn họ vương đấu chi đấu dũng không phải nàng giống nhau thiệp hải là không dám lại xem thường vân thường Sa yêu thấy bọn họ đã trở lại lắc mông đi vào lộ trung gian bảy cái phong tình vạn trùng tư thế tiểu mị ánh mắt treo trọc phương đông nhan phương đông nhan mắt nhìn thẳng ánh mắt đều ở vân thường trên người sa yêu thấy thế ở bọn họ đi đến nàng bên cạnh khi hướng phương đông nhan trên người dán tới chỉ nghe được phịch một tiếng cùng với hét thảm một tiếng còn không có tới gần phương đông nhan xà yêu bóng dáng đều nhìn không thấy vân thường nghiêm trang nói phương đông yêu tộc người cùng chúng ta nhân loại không giống nhau bọn họ ở tỉnh sự thượng nhưng không có gì liêm sĩ tâm đừng theo chân bọn họ giống nhau ai làm yêu tộc nam nhân đều không ngươi lớn lên tuấn đâu phương đông nhan khỏe miệng vừa kéo thường nhi xác định lời này là đang an ủi người hắn như thế nào nghe xong ngược lại càng ghê tầm đâu Thiệp hải nghe xong bước chân một cái lào đảo, tuy rằng bọn họ yêu tộc người đích sắc ở tỉnh sự thượng không bám vào một khuôn mẫu, thực tùy ý, chỉ cần xem đôi mắt liền có thể ở bên nhau, chính là cũng không cần như vậy ngay trước mặt hắn nói ra đi. Làm cho hắn phía trước cho rằng thực bình thường sự, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói cũng cảm thấy thực ghê tầm đâu. Ngẫm lại xà yêu cơ hồ đem nơi này xinh đẹp nam yêu đều ngủ cái biến, thân mình đánh cái giật mình, giống như cảm giác là không thế nào hảo. Vân Thường giống như mới nhớ tới Thiệp Hải ở, chạy nhanh nói, ta không phải nói ngươi A. Thiệp Hải mặt tức khắc cương, những lời này còn không bằng không nói, chẳng lẽ chính mình không phải yêu tộc người sao? Hắn sang suốt không có nói tiếp, biết càng tiếp càng tao. Trở lại nhà gỗ trước, Vân Thường xoay người đối Thiệp Hải nói, đưa chút trái cây đến đây đi, nhiều đưa mấy thứ, ngàn tìm đảo hẳn là không thiếu mấy thứ này. Lập tức đưa tới, Thiệp Hải xoay người rời đi. Vân thường nhìn thiệp hải bóng dáng ha ha cười rộ lên, thiệp hải đi càng nhanh, cư nhiên liền ngự không phi hành đều dùng tới. Phương Đông Nhan cười ôm lấy nàng eo vào nhà gỗ, vui vẻ. ân, vui vẻ. Vân thường lôi kéo hắn nằm ngã vào trên giường. Thường nhi tưởng không hưởng một binh một tốt giải quyết này đó yêu nhân. Phương Đông Nhan tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng là thông qua vân thường nói là có thể đoán ra nàng ý tưởng. Liên biết không thể gạt được ngươi. Vân thường dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn. Đan dược còn không đủ để làm hắn động tâm, thường nhi là muốn lợi dụng hắn ra tâm. Phương Đông Nhan phân tích nói. Không tồi. Vân thường gật gật đầu. Phóng trường tuyến câu ca lớn. Phương Đông Nhan phượng mâu xẹt qua một đạo cơ trí quan mang. Ân, xem ra lần này chỉ có thể trước buông tha hắn. Vân thường có chút tiếc nuối nói. Cũng không sao, nếu có thể đem yêu tộc người đều xử trí. làm hắn sống lâu một đoạn thời gian cũng không có gì. Chỉ cần vân thường tưởng tạm thời buông tha hắn, mặc dù biết yêu vương chính là tạ gia kia chỉ hắc hổ ly hắn cũng có thể trước buông tha hắn. Môn lại bị gõ văng lên, Phương Đông Nhan xuống giường mở cửa, lúc này là một cái nam tử tới đưa trái cây, hắn dùng giỏ che sách theo một rổ trái cây, tràn đầy một rổ, bên trong có năm sáu loại trái cây, Phương Đông Nhan tiếp nhận rổ, nam tử liền rời đi, không có bất kính hành động. Hẳn là thiệp hải cố ý giận dò. Phương Đông Nhan sách theo rổ đóng cửa lại, đem trái cây rổ phóng tới trên bàn. Vân Thường liếc mắt một cái, lần này đích xác đều có thể yên tâm ăn. Vân Thường trực tiếp đem rổ đưa vào trong không gian đi, cấp tử thu. Thường nhi không ăn. Phương Đông Nhan thấy nàng một cái cũng không lưu hỏi. Ta hiện tại không muốn ăn, mỹ nhân tỷ tỷ có thai, ăn nhiều chút trái cây đối thai nhi hảo. Vân Thường lười nhác nằm ở trên giường. Phương Đông Nhan nhớ kỹ, thai phụ muốn ăn nhiều trái cây. Nhắc tới đến tử thu có thai sự, vân thường không tự giác phất thượng chính mình bụng. Phương Đông Nhan thấy thế, mắt phượng tối sầm lại, ở bên người nàng nằm xuống, thường nhi, song tu khi ngươi sẽ không có có thai, hiện tại chúng ta trạng hướng đều không ổn định, chờ chúng ta có thể cho hắn yên ổn sinh hoạt lại muốn hải tử được không. Vân thường ngẩn ra, nàng mới biết được song tu khi là sẽ không mang thai, tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng cũng biết Phương Đông Nhan suy xét xa, gật gật đầu nói, Hảo. Nếu hắn đều an bài Hảo, liền nghe hắn đi. Phương Đông Nhan thấy nàng không có không vui, hôn hôn cái chán của nàng, ở trong lòng kế hoạch thời gian. Vân Thường nằm ở Phương Đông Nhan trong lòng ngực, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Phương Đông Nhan làm Đạm Mặc đi tìm trái cây tới, Đạm Mặc đem ngàn tìm đảo đi rồi một lần, tìm tới mười mấy loại trái cây, chờ Vân Thường tỉnh ngủ sau. Nhà ở trên bàn bãi rất nhiều rửa sạch sẽ trái cây, này còn không nói, trong không gian tử thu nhìn cùng tiểu sơn giống nhau trái cây khỏe miệng quất thẳng tới, nàng lại không phải heo ăn được nhiều như vậy trái cây sao. Vì thế đem các loại trái cây đều lựa ra tới ai dạng ăn, sau đó đem hột loại ở trong không gian, nghĩ về sau không gian cây ăn quả thành kiến, nở hoa có thể xem, kết quả có thể ăn, thật đẹp sinh hoạt. Yêu vương ở vân thường rời đi sau. liền thông qua không gian đường hầm rời đi ngàn tìm đảo trở về yêu tộc thấy yêu hoàng đi nhoáng lên ba ngày đi qua thiệp hải mỗi ngày đều sẽ thay đổi cho bọn hắn đưa tới các loại trái cây cùng quả hạch vân thường trừ bỏ ngủ chính là ăn nếu không liền đi xem đậu du đậu du mấy ngày nay đã gặp qua sở hữu đan sư cũng không có tìm được hắn sư phụ biểu tình có chút để hoài hắn cảm thấy sư phụ khả năng đã không ở nhân thế vân thường âm thầm nói cho hắn Nơi này chỉ là thánh cấp đan sư, hoàng cấp đan sư hẳn là ở một khác chỗ, đậu du mới lại dâng lên hy vọng. Đích xác sư phụ lúc trước rời đi thanh xuyên đại lục khi cũng đã là thánh cấp đan sư, sư phụ thiên phú như vậy cao, đã sớm hẳn là hoàng giai đan sư. Ngày thứ ba chẳng vạng, thiệp hải tới thỉnh bọn họ, nói yêu vương cho mời. Vân thường trong lòng bội phục yêu vương, ba ngày liền đem yêu mị trái cây lấy về tới, tốc độ này cũng không phải là giống nhau mau. Xem ra hắn ở yêu hoàng nơi đó danh dự độ vẫn là rất cao. Liên cung thiệp hải đi yêu vương trụ địa phương, lần này không ở trong đại điện, mà là một cái mọc đầy dược thảo trong sơn cốc. Từ không trung nhìn xuống ngàn tìm đảo, nhưng chưa thấy được có cái gì sơn cốc, hiển nhiên nơi này có kết giới cách trở. Trong sơn cốc gieo trồng một tảng lớn dược điền, dược điền bên cạnh có một gian nhà gỗ, nhà gỗ rất lớn, bên trong hẳn là thực rộng mở. Rất xa từ nhà gỗ rộng mở cửa sổ có thể nhìn đến bên trong có người bận rộn, từng đợt dược hương truyền đến, người nọ ở luyện đan. Yêu vương vẫn như cũ một thân áo đen, khoanh tay đứng ở dược điền bên cạnh. Thấu chương song. Chương 424 yêu mị trái cây. Chương 424 yêu mị trái cây. Vân Thưởng cùng phương đông nhan đi đến yêu vương bên cạnh đứng yên, phương đông nhan ánh mắt rừng ở kia phiến dược điền thượng, mắt phượng nhanh chóng xẹt qua những cái đó dược thảo. tính kê có bao nhiêu là vân thường không gian dược điển không có, đáng tiếc chỉ có mười mấy loại. hắn chính là cho ngươi luyện đan đan sư. Vân thường trước mở miệng nói, ân, mười năm trước hắn tới ngàn tìm đảo tìm kiếm dược thảo, bị ta để lại. yêu vương ánh mắt dịch hướng kia nhà gỗ nội bận rộn người. hoàng cấp đan sư, đáng tiếc bị nuốt, tâm tình không vui, vô pháp đột phá. Vân thường tiếc hận lắc đầu, người nọ trên người có cổ hán khí. Như vậy tâm thần không yên như thế nào chuyên chú luyện đan? Không thể chuyên chú luyện đan lại nói gì thăng cấp. Yêu vương ánh mắt co rụt lại minh bạch vân thường ý tứ, trực tiếp chuyển biến đề tài nói, ta bắt được yêu mị trái cây. Đây là yêu vương bản lĩnh. Vân thường đạm đạm cười, cũng không có vội vã muốn thuộc về chính mình kia một quả yêu mị trái cây. Bất quá yêu hoàng có điều kiện. Yêu vương thấy vân thường biểu tình thực bình tĩnh, ánh mắt tối sầm lại, vân thường quá chấn định. Giống như đối yêu hoàng có điều kiện một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu thành công, là ngươi đem đàn sư mang về yêu tộc. Vân thường không để bụng nói. Ngươi đã sớm biết yêu hoàng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Yêu vương không bình tĩnh. Nếu là ta, ta cũng sẽ đem có thể luyện chế đan dược đan sư không chê ở chính mình trong tay. Chẳng lẽ yêu vương không phải nghĩ như vậy? Vân thường một bộ đặt ở ai trên người đều sẽ có như vậy quyết định. Ta bất lực. Yêu vương trước đem chính mình bỏ đi đi. Ngươi có năng lực cũng sẽ không giúp ta. Vân thường tùng hạ vai, một bộ ta căn bản là không tưởng dựa ngươi biểu tình. Yêu vương ánh mắt lóe lóe, ngươi minh bạch liền hảo, yêu hoàng cho ta hai quả yêu mị trái cây, một quả cho ngươi làm chúng ta giao dịch, một khác cái ngươi phải vì ta luyện chế 16 cái đan dược ra tới, chúng ta giao dịch liền kết thúc. Yên tâm, đáp ứng ngươi ta liền sẽ làm được. Vân thường cười cười, lại nói, Bất quá chúng ta giao dịch sẽ không bởi vậy kết thúc, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Yêu vương mày một chọn, giao dịch vừa mới bắt đầu. Nàng còn có cái gì giao dịch cùng chính mình làm? Vân thường vươn một bàn tay, yêu vương hiểu ý đem một cái hộp ngọc đặt ở tay nàng. Vân thường mở ra vừa thấy, bên trong nằm một quả màu vàng trái cây, trường hình, so tay nàng trưởng còn muốn trường một chút, bởi vì hộp chính là hàng ngọc sở tạo, cho nên yêu mị trái cây bảo tồn tương đối hảo. Ít nhất còn thực mới mẻ. Vân thường lại duỗi thân ra một bàn tay, yêu vương mày một chọn, chờ ngươi luyện chế hảo đan dược ta liền cho ngươi một khắc cái. Ngươi cho ta ba tuổi hải tử A. Vân thường tà tà con môi, Phương Đông Nhan khinh bỉ nhìn mắt yêu vương, cùng người của hắn nhi chơi tâm nhãn, hắn tâm nhãn có nàng nhiều sao. Yêu vương nhấp môi dưới, hắn đích xác đánh chỉ cần vân thường đem đan dược luyện thành, một khắc cái yêu mị trái cây hắn liền sẽ lập tức ăn xong đi. Cho nên hắn để lại hai cái trái cây người trung gian tổn tương đối tốt. Chính là hiện tại hắn biết, chính mình tâm tư vân thường căn bản là rất rõ ràng. Không lấy ra một khắc cái yêu mị trái cây, vân thường là sẽ không cho hắn luyện chế đang ăn dược. hít sâu một hơi, lấy ra một cái khắc hộp, phóng tới vân thường trong tay, hảo đi, ta liền tin tưởng ngươi một hồi. Ngươi không đến lựa chọn. Vân thường tiếp nhận hộp, mở ra nhìn nhìn, quả nhiên so một khắc cái bảo tồn muốn hảo. không khách khi đem tốt một quả thu lên. Vân Thường đã xem qua, luyện chế đan phương yêu cầu dược thảo dược điền đều có, nàng cũng không kéo dài, lấy ra vạn vật đỉnh, sau đó từng cây nàng yêu cầu dược thảo từ dược điền bay vào vạn vật đỉnh chung, một cổ yêu vương nhìn không tới lại cảm giác đến lực lượng bao vây vạn vật đỉnh. Yêu vương đôi mắt co rụt lại, hắn gặp qua những cái đó đan sư đều là dùng đan lô luyện đan, lần đầu tiên thấy có người dùng dược đỉnh luyện đan, Cái này dược đỉnh tuy rằng nhìn đen như mực, cái gì cũng không có, bình thường không thể lại bình thường, nhưng là hắn cảm giác đến không phải cái gì phàm vật, hơn nữa nàng luyện đan phương pháp quá chấn kinh rồi, trực tiếp dùng tinh thần lực hái thuốc cũng liền thôi, cư nhiên còn toàn bộ đều ném vào dự đỉnh, không cần ước lượng sao? Còn có luyện đan nào có không cần hỏa? Một đám dấu chấm hỏi làm hắn khiếp sợ rất nhiều lại hưng phấn, có lẽ đây là nàng kiêu ngạo nguyên nhân, bởi vì nàng sắc có như vậy thực lực. Phương Đông Nhan canh giữ ở Vân Thường bên cạnh, nói yêu vương thấy hắn hai mặt câu đầu tiên lời nói, nàng luyện đan khi không cần quấy rầy nàng. Yêu vương thực ngoài ý muốn, nhưng là nghe xong hắn không có gì độ ấm thanh nghiêm trong lòng có loại cảm giác không rét mà run, hắn rõ ràng nói thực bình tĩnh, chính mình như thế nào sẽ có như vậy cảm giác đâu. Hắn cũng minh bạch, đan sư luyện đan kiêng kỵ nhất người quấy rầy, không cần Phương Đông Nhan nhắc nhở hắn cũng sẽ không quấy rầy Vân Thường. rốt cuộc yêu mị trái cây nhưng không hảo lầm ra. Ngắm lại yêu hoàng lúc ấy kia đau lòng ánh mắt liền biết ở yêu hoàng trong tay cũng không có nhiều ít cái yêu mị trái cây. Hắn đi đến phương Đông Nhan bên cạnh ba bước xa địa phương đứng yên, ly vương công tích vĩ đại ta cũng nghe nói qua. Phương Đông Nhan ánh mắt dừng ở vân thường trên người, căn bản không có bởi vì yêu vương nói có bất luận cái gì biến hóa. Yêu vương xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ly vương thực lực đã sớm có thể rời đi tứ phương đại lục. vì sao còn lưu lại nơi này đâu phương đông nhan quay đầu lại liếc hắn một cái lạnh lùng nói người ngu ngốc sao yêu vương tâm cứng lại còn lần đầu tiên có người như vậy kiêu ngạo giáp mặt mắng hắn ngu ngốc chính là nhìn đến phương đông nhan dứt lời lại nhìn về phía vân thường ánh mắt hiểu rõ người nam nhân này là đang đợi hắn thê tử cùng nhau rời đi thật đúng là cái si tình khó trách hắn nói chính mình ngu ngốc hai người đề tài bởi vì phương đông nhan một câu ngu ngốc đình chỉ Rốt cuộc không có người thích không có việc gì tìm mắng. Hai người an tĩnh nhìn vân thường luyện đan. yêu vương nguyên bản cho rằng phải đợi thượng cả ngày, chính là 15 phút sau, vân thường liền đem yêu mị trái cây ném vào dược đỉnh trung, yêu vương tâm đều đi theo run lên. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải thành công a. Mấy cái thở dốc sau, vân thường tay ngọc một phách, dược đỉnh cái nắp mở ra, 16 cái đan dược từ dược đỉnh trung bay ra, rơi vào yêu vương trong tay cầm bình ngọc trung. Vân Thường thu hồi vạn vật đỉnh, yêu vương còn chố mắt nhìn chính mình trong tay bình ngọc, kia đan hương cũng không phải là giả, hắn run rẩy xuống tay lấy ra một quả đan hương dược. Vân Thường cư nhiên cũng là hoàng cấp đan sư, hơn nữa là so với chính mình vây khốn đan sư cấp bậc còn muốn cao hoàng cấp đan sư, hắn lại một lần cảm thán Vân Thường thật là người sao. Nhà gỗ nội đan sư ở Vân Thường ba người tới lúc sau, liền chú ý tới, bất quá là không để ý tới, chính là đương Vân Thường bắt đầu luyện đan sau. Lập tức đã bị hấp dẫn ánh mắt, hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Vân Thường kia đặc thù luyện đan thủ pháp, thẳng đến đan thành hắn mới từ trong phòng bay nhanh chạy ra, chật lóe thân liền tới đến yêu vương trước mặt, nhìn trong tay hắn đang lược. Ngưng đan thành công, thật sự thành công, ngươi làm như thế nào được? Hắn nhìn về phía Vân Thường hỏi. Vân Thường đánh giá cẩn thận hắn một chút, thanh bảo bố lý, thanh khăn dựng pháp, trang điểm thực một mạ, Tuổi nhìn qua cũng liền bốn năm chục tuổi bộ dáng. Tu vi cao người nhìn qua đều thực tuổi trẻ, từ một người bề ngoài là nhìn không ra hắn chân thật tuổi. Người biết Nguyệt Hồ học viện sao? Vân thường thấy nơi này liền hắn một người, nghĩ nếu hắn không phải Nguyệt Hồ học viện người sáng lập Nguyên Bạch, như vậy Đậu du sư phụ Nguyên Bạch khả năng thật sự không ở nhân thế. Nam tử ngẩn ra, ngay sau đó kích động nói, thanh xuyên đại lục Nguyệt Hồ học viện. Vân thường gật gật đầu, trong lòng ổn xuống dưới, xem ra hắn chính là Đậu du sư phụ Nguyên Bạch không thể nghi ngờ. Ngươi nếu biết Nguyệt Hồ học viện, nhận thức đậu du cùng ông xuất ra sao? Nguyên Bạch vội vàng hỏi nói. Nhận thức, bọn họ đều tới tứ phương đại lục, ở tìm bọn họ sư phụ. Vân Thường đúng sự thật nói. Yêu vương lúc này đã lấy lại tinh thần, thu hồi đan dược, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cùng hắn đan sư liêu thật sự đầu cơ vân Thường. Liên ở hắn nghĩ muốn hay không động thủ khi, phương đông nhan ra tiếng nói, không cần quay dày nàng, muốn sống liền ngoan ngoan trở. Yêu vương tâm chấn động, Phương Đông Nhan nói chuyện khi, gây ở trên người hắn cường đại uy áp, làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông, trên người lập tức toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh tới. Người nam nhân này thực lực thật là đáng sợ, đừng nói hắn chính là yêu hoàng cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên ở Phương Đông Nhan đem uy áp rút về đi sau hắn không núp đích, thành thật đứng ở tại chỗ chờ vân thường. Ta chính là bọn họ sư phụ, thật tốt quá, bọn họ cư nhiên đều tới nơi này. đúng rồi bọn họ cũng khỏe đi nguyên bạch lo lắng hỏi con hảo vương xuất ra đi chăm giếng tiếp hắn nữ nhi đi đậu du vì tìm ngươi đã đến rồi ngàn tìm đảo liền ở bên ngoài những cái đó đan sư chỗ ở vân thường đơn giản đem hai người tình huống nói cho hắn ra dã cư nhiên thành thân còn có cái nữ nhi đúng rồi ngươi cũng là thanh xuyên đại lục người nói nửa ngày nguyên bạch mới nhớ tới vấn đề này xem như đi Chính mình ở thanh xuyên đại lục lớn lên, cũng coi như nửa cái thanh xuyên đại lục người đi. Nguyệt Hồ học viện ra sao? Thanh Vân đâu? Nguyệt Hồ học viện là hắn tâm huyết, tuy rằng rời đi, hắn vẫn là nhớ thương. Nguyệt Hồ học viện vẫn như cũ là thanh xuyên đại lục đệ nhất học viện, chiến thanh vân quản lý thực hảo. Tuy rằng vân thường đối chiến thanh vân ấn tượng không có thật tốt, nhưng là hắn người kia cũng không có gì sai lầm. Thủ Nguyệt Hồ học viện tự nhiên là muốn lấy học viện ích lợi cùng an nguy là chủ. Nguyên Bạch mọc ra một hơi, ra dạ cùng Đậu Du hai người tuy rằng đều là ta đắc ý đệ tử, nhưng là hai người cùng ta giống nhau, tâm tư không ở Thanh Xuyên Đại Lục, có thể che chở làm Thanh Vân trưởng thành lên ta cũng an tâm. Nguyên Bạch nói làm Vân Thường cảm giác được hắn đối nguyện Hồ học viện cảm tình, dù sao cũng là chính mình một tay kiến tạo lên, sao có thể không vướng bận. Các ngươi như thế nào tới nơi này? Cũng bị yêu vương vây khốn. Vân Bạch thấp giọng nói. Vân Thường lắc đầu, Hắn vây không được chúng ta, chúng ta tới nơi này là tưởng còn ngàn tìm đảo một mảnh yên lặng, không nghĩ làm tứ phương đại lục cường giả đều thiệt hại ở yêu tộc nhân thủ. Vân thường nói lời này căn bản là không kiêng dè yêu vương, yêu vương nghe xong, trong lòng cả kinh, bọn họ mục đích nguyên lai là nhằm vào yêu tộc tới, như vậy nàng tưởng như thế nào giải quyết. Chính mình tuy rằng không phải trước mắt người nam nhân này đối thủ, nhưng là yêu tộc người tại đây ngàn tìm trên đảo chính là có hơn một ngàn người. Cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Nguyên Bạch nghe xong nàng lời nói, nhìn xem đứng ở cách đó không xa yêu vương, không biết Vân Thường có cái gì át chủ bài cư nhiên dám đảm đương yêu vương mặt nói lời này, hắn đến là không biết nên như thế nào nói tiếp. Vân Thường cười nhìn Nguyên Bạch đạo, ngươi nếu có cái gì muốn thu thập, liền đi thu thập một chút đi, đợi chút mang ngươi đi gặp đậu du. Nguyên Bạch nghe vậy lập tức gật gật đầu, chính mình đều bị vây ở chỗ này mười năm. Có thể đi ra ngoài nhìn thấy ái đồ quả thực là bầu trời rơi xuống thật lớn kinh hỉ chạy nhanh hồi nhà gỗ đi thu thập đi. Vân Thường quay đầu nhìn về phía yêu vương, chúng ta tới nói chuyện tiếp theo cái giao dịch đi. Thấu chương xong. Chương 425 tính kế yêu vương. Chương 425 tính kế yêu vương. Yêu vương đôi mắt co rụt lại, nàng muốn cùng chính mình nói chuyện gì giao dịch, nàng mục đích là toàn bộ yêu tộc người, chính mình sao có thể đáp ứng nàng điều kiện. Thấy yêu vương không ngôn ngữ, vân thường cũng không tức giận, chậm rãi đi đến dược điển bên, này dược điển gieo chồng đã lâu đi. Đều là nguyên người ra trang thực, bình thường hắn vội vàng luyện đan, ta khiến cho người tới giúp hắn chăm sóc dược điển, đã 10 năm. Yêu vương lúc này mở miệng, gieo chồng không tồi. Vân thường khích lệ nói, yêu vương không do nguyên do, đề tài này chạy trật đi. Các ngươi yêu tộc có vài vị yêu vương. Vân thường biên đi liền hỏi nói. Yêu Vương đuổi kịp nàng nói, "10 vị. Nếu ta không đoán sai, mặt khác 9 vị yêu vương cũng là như ngươi như vậy phân bổ ở các cấp thấp đại lục đi." Vân Thường tiếp tục nói, "Đích xác như thế." Yêu Vương cũng không kia rẻ, "Các ngươi biết yêu hoàng làm như vậy mục đích sao?" Vân Thường hỏi ngược lại. Yêu Vương ngẩn ra, "Mục đích còn không phải là làm cho bọn họ tìm kiếm có thể luyện chế ra đan dược đan sư sao?" Chính là vân thường hỏi cái này lời nói mục đích làm hắn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Như vậy yêu hoàng còn có cái gì mục đích? Vân thường câu môi cười, xem ngươi biểu tình liền biết các ngươi không biết. Ngươi biết. Yêu vương trong lòng có chút không phục chúng ta không biết khó mang ngươi một cái trước nay chưa thấy qua yêu hoàng tiểu nha đầu sẽ biết. Đương nhiên biết. Vân thường biểu tình nhẹ nhàng. Sao có thể? Yêu vương đôi mắt một mạng, nàng thật sự biết. Phương Đông nhan yên lặng đi ở Vân Thường phía sau, nhìn nàng đem yêu vương quẻo vào nàng đào tốt mương đi. Người trước hết nghe ta nói nói lại quyết định khả năng không có khả năng. Vân Thường dỗi tay tháo xuống bên đường một đóa hồng nhạt hoa, đặt ở quanh hơi thở nghe nghe, dược hoa hương khí nàng thích nhất. Chăm chú lắng nghe. Yêu vương một bộ ta thực nghiêm túc nghe bộ dáng. Vân Thường cười cười, các ngươi mười đại yêu vương thực lực là chỉ ở sau dược hoàng tồn tại. Đúng vậy đây là yêu tộc mọi người đều biết sự, cũng không có gì hảo dấu dếm. Phía trước các ngươi yêu tộc cũng không có cái gì yêu vương, là đương nhiệm dược hoàng phong. Đích xác như thế. Vân Thường cười cười, yêu tộc phương pháp tu luyện các ngươi chính mình biết, như vậy tuy rằng có thể trước tiên hóa hình, tu luyện nhân tộc công pháp, nếu là gần là như thế này, cũng không có gì vấn đề, nhưng là khó giữ được có chút yêu tộc người muốn chỉ vì cái trước mắt, tu luyện một ít đường ngang ngõ tắt công pháp. cũng chính là chúng ta nhân loại nói tà công. Yêu vương lúc này không ngôn ngữ, tuy rằng đã suy đoán đến vân thường biết hắn ở ngàn tìm đảo tu luyện tà công, nhưng là chính miệng thừa nhận hắn còn làm không được. Vân thường cũng không muốn cho hắn thừa nhận, tiếp tục nói, yêu hoàng cho các ngươi tìm kiếm có thể luyện chế đan dược đan sư, tất nhiên là chính hắn tu luyện tà công tệ nạn hiển lộ ra tới, tà công sở dĩ xưng là tà công, không đơn giản là tu luyện phương pháp làm người vô pháp tiếp thu, còn có một chút chính là, Tổn hại sự làm nhiều tất nhiên có báo ứng, đây là thiên địa quy tắc, mà các ngươi sở bảy biện ra tới tệ nạn chính là các ngươi tu luyện tà công báo ứng, chỉ cần này tệ nạn vừa xuất. Hiện, các ngươi tu vi liền vô pháp lại tiến bộ, chính là làm yêu hoàng muốn giữ được chính mình vị trí, thực lực rất quan trọng, thực lực của hắn trì trệ không tiến, các ngươi này đó nhân tài mới xuất hiện nếu tu vi vượt qua hắn làm sao bây giờ. Cho nên đơn giản nhất biện pháp chính là cho các ngươi cũng tu luyện tà công, cũng đồng dạng sinh ra tệ nạn, tu vi trì trệ không tiến, lại cho các ngươi rời đi yêu tộc nhất thích hợp tu luyện địa phương, tu vi liền càng không thể vượt qua hắn, muốn cho các ngươi cam tâm tình nguyện rời đi, cần thiết cấp chút ngon ngọt, phong vương là lựa chọn tốt nhất. Vân Thường nói đến nơi này ngừng lại, Yêu Vương biểu tình đã căng thẳng, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy Vân Thường phân tích giống như chính là sự thật giống nhau. Tứ phương đại lục như vậy cấp thấp đại lục linh khí căn bản vô pháp cùng yêu tộc tộc địa so sánh với, hơn nữa yêu hoàng thực lực nhiều năm như vậy giống như thật sự không tăng lên quá, mà bọn họ mười người đều là lúc ấy yêu tộc tu luyện thiên tài cấp bậc nhân vật, tu luyện ta công đều là yêu hoàng cấp. Từng cái sự thật sâu chúa lên, càng thêm chứng thực vân thường phân tích là như vậy chính xác, lần này trở về giống như nghe nói yêu hoàng lại muốn phong vương, cũng là yêu tộc nhân tài mới xuất hiện. Nguyên lai yêu hoàng là lo lắng thực lực của bọn họ vượt qua hắn, đoạt được hắn yêu hoàng vị trí. Nguyên bản còn cho rằng chính mình bị phong vương là một kiện đáng giá tiêu ngạo sự, hiện tại bỗng nhiên biết căn bản chính là bị yêu hoàng tính kế. Tâm tình của hắn ngũ vị Tạp trần, nghĩ nếu không tiếp thu yêu hoàng đưa tạc công, không tới đương cái này yêu vương, lấy chính mình thiên phú hiện tại thực lực đã sớm không phải yêu hoàng có thể so, thành thật tu luyện nhân tộc công pháp cũng sẽ không có hiện tại tệ nạn sinh ra. trong lòng tức khắc đối yêu hoàng sinh ra hận ý. Vân thường xem hắn biểu tình liền biết mục đích của chính mình đã tới. Chúng ta tới ngàn tìm đảo mục đích chính là bởi vì chúng ta phát hiện các ngươi yêu tộc mục đích, vốn dĩ lần này tới chính là muốn tiêu diệt sở hữu yêu tộc người, không cần hoài nghi chúng ta năng lực, chúng ta dám đến tự nhiên là có cái kia bản lĩnh. Hơn nữa ngàn tìm đảo bí mật cũng không phải là quang chúng ta biết, nếu toàn bộ đại lục cùng công chi, các ngươi hậu quả thảm hại hơn. nhưng là ta hiện tại sửa chủ ý vân thường đi bước một đem yêu vương dẫn tới chính mình bấy dập ngươi nói thẳng đi các ngươi muốn làm gì vì cái gì nói muốn cùng ta nói giao dịch yêu vương hít sâu một hơi nói cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc vân thường cười yêu vương ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong lòng mạc danh trầm trọng lên hôm nay ta giúp ngươi luyện chế ra đan dược ngươi tất nhiên muốn vào cống cấp dược hoàng một quả đi nếu yêu hoàng tệ nạn tiêu trừ Tu vi tinh tiến, ngươi cái này công thần hắn sẽ như thế nào đối đãi? Vân Thường nhắc nhở nói. Yêu vương đôi mắt co rụt lại, chính mình cũng tiêu trừ tệ nạn, như vậy liền sẽ trở thành yêu hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, kết cục không cần suy nghĩ. Nghĩ đến lần này rời đi khi yêu hoàng xem chính mình ánh mắt hắn đánh cái giật mình. Suy nghĩ cẩn thận. Vân Thường khuynh thành dung nhan tuyệt thế cười như hạ hoa tuấn lạ. Cho nên đâu? Yêu vương trong thanh âm cất giấu chính hắn cũng chưa phát hiện chờ mong. Ngươi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường A. Vân thường một buông tay. Như thế nào tiên hạ thủ vi cường? Hắn không cảm thấy chính mình có cái kia thực lực cùng yêu hoàng đối kháng. Ngươi có đan dược hắn không có. Ngươi có thể trước tiêu trừ chính mình tệ nạn. Ta có thể đem ngươi cấp yêu hoàng đan dược làm tay chân. Tuy rằng có thể giải trừ hắn tệ nạn nhưng là hắn tu vi cũng sẽ không lại tấn trước. Như vậy. Ngươi liền có cũng đủ thời gian tu luyện siêu việt hắn, thế cho nên thay thế hắn trở thành tân yêu hoàng. Điều kiện này dù hoặc lực quá lớn, yêu vương tưởng không động tâm rất khó. Lộ vân thường cấp chỉ ra tới một cái, hắn có thể hoàn thiện con đường này, nhưng là vân thường như vậy giúp chính mình, tất nhiên sẽ không bệnh giúp. Ngươi giúp ta điều kiện là cái gì? Vân thường cười, nàng chờ chính là hắn những lời này, ngươi biết ta tới mục đích. xét thấy chúng ta chi gian giao dịch ta có thể suy xét không giết chết yêu tộc người nhưng là cần thiết phế đi bọn họ tu luyện ta công làm cho bọn họ quên một ít nên quên sự đương nhiên ngươi ngoại trừ này yêu cầu ngươi phối hợp hơn nữa làm như vậy đối với ngươi còn có chỗ tốt chính là ngươi có một cái quang minh chính đại trở về yêu tộc lấy cớ sau đó bế quan tu luyện đạt tới mục đích của ngươi bất quá ngươi về sau tệ nạn giải trừ sau ngươi không thể lại tu luyện ta công nếu không tái xuất hiện tệ nạn liền không có thuốc nào cứu được yêu vương đôi mắt tức khắc sáng ngời nguyên bản hắn cũng không nghĩ lại tu luyện tà công hắn do dự một chút hỏi các ngươi nói phương pháp yêu tộc người sẽ thế nào bọn họ sẽ bị đánh hồi nguyên hình hủy diệt tà công tu luyện ký ức một lần nữa tu luyện vân thường đúng sự thật nói yêu vương đôi mắt co rụt lại đánh hồi nguyên hình nói cách khác bọn họ mấy vạn năm tu luyện đều hưởng phí ngươi biết ta đã thủ hạ lưu tình kỳ thật giết chết bọn họ càng bất việc còn có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Vân Thường Thanh Âm có chút lánh nói, liền này một điều kiện. Yêu Vương cảm thấy Vân Thường điều kiện sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải, ta buông tha ngươi, vòng bọn họ một mạng, đổi những cái đó đan sư mạng sống, còn có ngươi một cái lời hứa. Đương nhiên, những cái đó đan sư chúng ta đồng dạng sẽ lau đi bọn họ ký ức, sẽ không tiết lộ yêu tộc đan phương, ta ngươi liền không cần lo lắng. Ta có được đàn phương xa xa so các ngươi muốn tốt hơn ngàn lần, cho nên các ngươi đàn phương ta không hiếm lạ. Vân thường ngạo kiều nói, ta một cái lời hứa. Những cái đó đan sư nếu có thể bị hủy diệt ký ức, hắn tự nhiên khinh thường với muốn bọn họ mệnh, nhưng là nàng muốn chính mình một cái lời hứa làm hắn cảm thấy không như vậy đơn giản. Vân thường cười khúc khích nói, ngươi không cần khẩn trường, cái này lời hứa chính là ngươi nếu đương yêu hoàng, đưa ta hai quả yêu mị trái cây. Đương nhiên tiền đề điều kiện là ngươi lên làm yêu hoàng. Yêu vương quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều kiện này hắn vẫn là có thể tiếp thu. Bất quá ngươi muốn lập hạ lời thể, ta nhưng không nghĩ bạch bận việc. Vân thường mắt hạnh híp lại, một bộ ta không có hại tư thế. Hảo, nhưng là ta cũng có cái điều kiện. Yêu vương bỗng nhiên nói. Vân thường đột nhiên cười, vương tha thiệp hải sao. Ngươi như thế nào biết? Yêu vương kinh ngạc nhìn vân thường. Nàng như thế nào có thể như vậy chuẩn xác hiểu rõ nhân tâm, nghĩ đến nàng chưa thấy qua yêu hoàng liền đem yêu hoàng tâm tư sở đến như vậy thấu, trong lòng bình thường trở lại, cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi có chút ấu trĩ, ngay sau đó lại nói, người đáp ứng rồi. Vân Thường gật gật đầu nói, có thể. Hảo, chúng ta giao dịch đặt thành. Yêu vương hạ quyết tâm. Mặt khác yêu tộc người đối hắn không quan trọng, nhưng là thiệp hải bất đồng, ở ngàn tim đảo nhiều năm như vậy. thiệp hải đã thành hắn phụ tá đắc lực trở lại yêu tộc thiếu thiệp hải hắn cũng có chút sợ tay sợ chân huống chi chính mình muốn bước lên yêu hoàng vị trí như thế nào có thể không có người một nhà phương đông nhan vẫn luôn không nói chuyện nhìn vân thường đem sự tình thu phục nhưng là vân thường có thể thuận lợi đem sự tình thu phục tuy rằng nàng điều kiện thực mê người nhưng trong đó cũng có yêu vương sợ hai phương đông nhan thành phần ở bên trong yêu vương không phải phương đông nhan đối thủ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ Hơn nữa Vân Thường điều kiện đích sắc quá mê người, làm hắn cảm thấy tha thiết ước mơ sự giống như liền ở trước mắt, không động tâm không có khả năng. Đem đan dược cho ta một quả. Vân Thường vươn tay. Yêu vương chạy nhanh đem Vân Thường luyện chế đan dược cho nàng một quả, xem nàng ở đan dược thượng xoa vê, nhỏ giọng hỏi, yêu tộc người có hơn một ngàn người, các ngươi tính toán như thế nào hủy diệt bọn họ ký ức, hủy bỏ bọn họ tà công. Còn có yêu hoàng làm ta mang đan sư trở về. Việc này làm sao bây giờ? Thấu chương xong. Chương 426 ta không thể chơi vào. Chương 426 ta không thể chơi vào. Vân thường đem đan dược mân mê song sau, đưa cho hắn. Yêu vương tiếp nhận đi, đơn độc đặt ở một cái dược bình thu hồi tới. Trước đem lời thề lập hạ đi, như vậy ta yên tâm. Vân thường vỗ vỗ tay. Yêu vương chưa nói cái gì. Lập tức lập hạ xong xuôi thượng yêu hoàng liền cấp vân thường hai quả yêu mị trái cây lời thề. Này Sơn cốc có kết giới đi. Yêu vương lập hạ lời thể sau vân thường hỏi. Có, này kết giới là yêu hoàng lúc trước tự mình tới bày ra, chính là ta nếu không biết ra vào biện pháp cũng vô pháp đi ra ngoài. Yêu vương đúng sự thật nói. kia hảo, nơi này đủ rộng mở, ngươi đem yêu tộc người đều gọi vào nơi này đến đây đi, còn có những cái đó đan sư, nhớ kỹ. Một cái không thể thiếu, thiếu một cái đối ta ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với ngươi chính là chí mạng. Vân Thường nhắc nhở nói. Ta minh bạch. Yêu vương trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, có thể giữ được bọn họ mệnh, chính mình đã tận tình tận nghĩa. Đan sư sự. Yêu vương lại nói. Ta sẽ cho ngươi một cái. Vân Thường liếc nhìn hắn một cái. Yêu vương nghe vậy tâm lòng xuống dưới, ta đây liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Yêu vương rời đi sau. nguyên đến không đến hai người bên cạnh các ngươi khiến cho hắn đi rồi hắn cũng không phải là cái gì quân tử yên tâm hắn sẽ không nuốt lời vân thường cười cười hơn nữa đạm mặc canh giữ ở bên ngoài đâu hắn nếu là dám nuốt lời đạm mặc sẽ lập tức muốn hắn mệnh nguyên bạch thấy vân thường như vậy tự tin thở dài nói chẳng lẽ ta thật sự già rồi vân thường bật cười nói ở chúng ta nhìn lên thế giới kia mấy vạn tuổi đều vẫn là người trẻ tuổi đâu nguyên bạch ngẩn ra vũ vô, vô cái chắn nói, nói chính là, ta mới mấy chục tuổi mà thôi, tuổi trẻ này đâu. Dứt lời hai người đều ha ha cười. Thương nhi, đợi chút yêu tộc người liền đã trở lại, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói, chạy nhanh đem ngàn tìm đảo sự giải quyết, Hảo trở về nhìn xem cựu tiêu đảo như thế nào. Hảo! Vân Thường tuy rằng chưa nói muốn như thế nào làm. Nhưng Phương Đông Nhan nghe nàng làm yêu vương đem người đều tập trung đến nơi đây tới liền minh bạch hắn y tứ. Thường nhi tinh trận sư cấp bậc đã bắt cấp, nhưng là còn không có chân chính phái thượng quá công dụng, hôm nay khiến cho ta kiến thức một chút đi. Phương Đông Nhan sủng lịch nhìn Vân Thường. Hảo, một người phụ trách một nửa. Vân Thường dẫn đầu ngự không dựng lên, bay về phía Sơn Quốc một khắc mặt. Nguyên Bạch đối với hai người đối thoại nghe cái biết cái không. Thẳng đến nhìn đến hai người một người bên người quay chung quanh tám viên tinh, một người quay chung quanh chín viên tinh, mới hiểu được hai người ý tứ, bọn họ là muốn nắm tay bày ra tinh trận như vậy đồ sộ cảnh tượng cư nhiên làm hắn thấy, đây là cái dạng gì vận khí a Hắn rồi tay che lại chính mình ngực, vân thường còn tuổi nhỏ cũng đã là bắt cấp tinh trận sư, này đã làm hắn tim đập tới rồi cổ họng chính là phương đông nhan cư nhiên là kiểu cấp tinh trận sư, hắn không phải đang nằm mơ đi. Thứ phương đại lục có cửu cấp tinh trận sư sao? Này hai đứa nhỏ vẫn là người sao? Vân thường cùng phương đông nhan bố tinh trận đồng thời, yêu vương đã gọi tới thiệp hải, hắn cũng không có giấu dếm thiệp hải, đem sự tình đều nói với hắn. Thiệp hải như mày, vương tin tưởng bọn họ nói. Yêu vương nhìn mắt thiệp hải, chính là dược hoàng tính toán chúng ta không phải đã sớm biết không? Hiện tại tuyệt đối là một cơ hội, hơn nữa là ngàn năm một thừa cơ hội. Ở mặt khác cửu vương còn không biết đan dược đã luyện chế ra tới trước, ở yêu hoàng không biết cho hắn đan dược có vấn đề phía trước, chính là chúng ta duy nhất một lần cơ hội. Thiệp hải không tán đồng nói, vương, ta tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, này không phải là bọn họ dùng kế đi, tưởng không cần tốn nhiều sức diệt trừ chúng ta yêu tộc người. Nam nhân kia thực lực thực đáng sợ, chính là yêu hoàng đô không phải đối thủ của hắn, hơn nữa cái kia vân thường ngọn lửa ngươi kiến thức qua đi. tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng là lại làm ta linh hồn đều vì này sợ hãi, bọn họ không phải làm ta sợ, là thật sự có thực lực giết chúng ta mọi người. Yêu vương lòng còn sợ hay nói, thiệp hải do dự một chút vẫn là nói, chính là ta tổng cảm thấy, yêu mị trái cây tuy rằng là tuyệt thế kỳ quả chi nhất, nhưng là nếu bọn họ thực lực thật sự như vậy cường đại, muốn được đến giống như không cần như vậy cố sức đi. Nếu bọn họ lưu tại sân cốc, Không bằng liền đem bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi nào hảo. Không thể không nói, cái này thiệp hải mới là cái tàn nhẫn độc ác. Yêu vương ánh mắt rụt rụt, mặc kệ sự thật như thế nào, chúng ta đều không có đường rút lui có thể đi. Ngươi cho rằng bọn họ dám lưu tại trong sân quốc, sẽ ra không được. Cái gì cũng thật tốt làm ta rời đi như thế nào như vậy yên tâm. Thiệp hải ngần ra, thấp giọng nói, chẳng lẽ bọn họ có thể phá giải yêu hoàng kết giới. Lại còn có có người ở nơi tối tăm, chỉ là chúng ta không phát hiện. Yêu vương gật gật đầu, không có nói nữa ngữ. Thiệp hải phía sau lưng lạnh cả người, nếu thật là như vậy, chỉ cần bọn họ một phản hối, mệnh khả năng liền không có. Lại truyền đạt mệnh lệnh đi, một cái cũng không có thể thiếu, ngươi phải biết rằng, chúng ta về sau trở lại yêu tộc có thể hay không bình an không có việc gì, cùng hôm nay chúng ta làm có đủ hay không hận có trực tiếp quan hệ. Yêu vương dặn dò thiệp hải nói, thiệp hải có thể trở thành yêu vương tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, sao có thể không hiểu những việc này, gật gật đầu nói, vương yên tâm, không nghe lời ta sẽ trực tiếp xử trí rớt. Yêu vương gật gật đầu, thiệp hải rời đi. Yêu vương ngồi ở vương tọa thượng, cuối cùng nhìn mắt chính mình đại điện, liền phải rời đi nơi này, tâm tình có chút kích động. Hắn đứng lên, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài, trở lại trong sân cốc. Hắn liền thấy Vân Thường cùng Phương Đông Nhan cùng Nguyên Bạch ngồi ở nhà gỗ nội uống trà. Đi vào nhà gỗ, nhìn đến trên bàn một bộ đỏ tươi trà cụ, nếu chính mình không cảm giác sai, này trà cụ cư nhiên là có linh thức, thần khí. Một bộ uống trà trà cụ cư nhiên đều là thần khí. Hắn bất động thanh sắc đi đến ba người trước mặt, ở bàn vương một bên ngồi xuống, đã an bài hảo, nửa canh giờ nội, mọi người là có thể đến đông đủ, không tới liền vĩnh viễn tới không được. Quả nhiên đủ tàn nhẫn độc ác. Vân thường những lời này làm yêu vương nghe xong trong lòng đặc biệt vặn. Lời này là khích lệ vẫn là làm thấp đi. Ngươi phải cho ta đàn sư không phải là hắn đi. Yêu vương nhìn nguyên bạch đạo. Vân thường lắc đầu, đợi chút người liền tới rồi. Nguyên bạch chính mình không hiểu biết, nhưng là dược lao đậu du nàng thực hiểu biết. Việc này làm hắn đi làm nhất thích hợp. Một là hắn tu vi đã tôn dai phía trên, nhị là hắn đối luyện đan tình cảm chân thành. Yêu tộc không có đan sư, cho nên hắn đi yêu tộc tất nhiên là bị thờ phụng tồn tại, hắn có thể tùy ý luyện đan, vừa lúc có thể an tâm tăng lên đan thuật. Nhưng là tiền đề là đậu du muốn gia nhập cửu tiêu. Đan sư tương đối hảo triệu tập, chỉ chốc lát sau liền đều tới trong sân quốc, đậu du tự nhiên cũng ở trong đó, đường hắn thấy nhà gỗ trung uống trà nguyên bạch khi, tức khắc kích động chạy tiến vào. Sư phụ, hắn mắt hàm nhiệt lệ thi lễ nói, nguyên bạch tâm tình cũng thực kích động. hắn nâng dậy đậu du đồ nhi à chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt là đồ nhi bất hiếu mới tìm được sư phụ thầy cho hai cái đi một bên ôn chuyện đi không sai biệt lắm khi vân thường đem đậu du gọi vào một bên đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn cho hắn lựa chọn cơ hội nếu hắn không muốn nàng liền sẽ cùng những người khác giống nhau hủy diệt hắn ở ngàn tìm đảo ký ức hồi tứ phương đại lục đi đậu du nghĩ nghĩ nói ta đi nhìn thấy sư phụ hắn tâm nguyện hiểu rõ, có thể an tâm theo đuổi cường giả chi lộ, hắn minh bạch, đi theo vân thường tuyệt đối là bước lên cường giả nhất lối tát lộ. vân thường liền biết hắn sẽ đáp ứng, ở hắn lập hạ lời thề sau, cho hắn một khối cửu tiêu lệnh bài, đem lệnh bài tác dụng truyền âm nói cho hắn, đồng dạng đem luyện chế đan dược phương pháp truyền thụ cho hắn, lại cho hắn chút bảo mệnh đồ vật, vạn nhất có chuyện gì giữ được mạng nhỏ quan trọng. đậu du nhìn vân thường cho hắn đồ vật, trong lòng thầm giật mình. Nhà đầu này thật đúng là vô pháp nhìn thấu, rõ ràng thân ở cấp thấp đại lục, lại có thể lấy ra cao đẳng đại lục bảo đối tới. Chính mình lựa chọn tuyệt đối không sai. Đều chuẩn bị tốt sau, vân thường đem đậu du giới thiệu cho yêu vương, nàng nhắc nhở yêu vương nói, đừng tưởng rằng người ngươi mang đi, ta liền không có biện pháp, hắn là ta cựu tiêu người, vô luận hắn ở cái kia giao diện, vô luận hắn có chuyện gì ta đều sẽ biết, cho nên đừng đánh hắn chủ ý. Về sau ngươi sẽ biết cửu tiêu vô luận ở nơi nào đều là ai cũng không thể trêu vào tồn tại. Yêu vương khỏe miệng vừa kéo, ta hiện tại liền biết cửu tiêu là ta không thể trêu vào. Đối với yêu vương tức thời, vân thường thực vừa lòng, ngươi bước lên yêu hoàng vị trí, đem yêu mị trái cây giao cho hắn, làm hắn rời đi yêu tộc, chúng ta giao dịch liền toàn bộ kết thúc. Hảo! Yêu vương sảng khoái đồng ý tới. Hán luyện các ngươi đan dược một lần chỉ có thể ngưng đan một quả. Mỗi lần đều yêu cầu một quả yêu mị trái cây, cho nên ngươi chỉ có hai quả đan dược, một quả chính mình ăn, một quả cấp yêu hoàng, nhớ kỹ. Vân Thường lại nhắc nhở hắn nói, yêu vương ánh mắt sáng lên, ta minh bạch. Như vậy hắn liền có thể đem còn lại 14 cái đan dược che giấu lên, cấp thiệp hải một quả, còn lại 13 cái thời khắc mấu chốt mượn sức người dùng. Vân Thường thừa dịp yêu tộc người còn không có tới, làm thiệp hải đem đan sư đều mời vào dược điền đi. Là Nguyên Bạch cũng đi. Nguyên Bạch biết, Vân Thường đây là vì hắn hảo, hủy diệt ngàn tìm đảo ký ức, yêu vương liền sẽ không lại đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lại dặn dò đậu du về sau tiểu tâm cẩn thận chút, liền xoay người đi ra ngoài. Vân Thường cùng phương đông nhan liên thủ bày ra hủy diệt ký ức tinh trận lực lượng không phải giống nhau cường đại, những cái đó đan sư đi vào đi chỉ chốc lát sau, một đám liền hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn họ tỉnh lại sau. Đều nghi hoặc chính mình đây là ở nơi nào Thiệp Hải ra mặt đem người đều mang đi Nói cho bọn họ nơi này là ngàn tìm đảo Bọn họ tới hái thuốc Lầm sông vào nơi này tới Cũng tự mình đem bọn họ đưa ra ngàn tìm đảo Đương nhiên Bọn họ đã từng trụ quá nhà gỗ đều đã bị hủy rớt Một chút dấu vết cũng không có Đem Đan sư đều tiễn đi sau Thiệp Hải liền chờ ở kết giới ngoại Nhìn tụ lại tới tộc nhân Hắn ánh mắt ám ám Nghĩ đến chờ hạ bọn họ nhiều năm tu luyện liền phải hóa thành hư ảo, đều sẽ bị đánh thành nguyên hình, lại muốn tu luyện đến hóa hình không biết năm nào tháng nào, trong lòng không khổ sở là giả, bởi vì hắn minh bạch, những người này giữa có bao nhiêu có thể lại ngao đến hóa hình đã là không biết bao nhiêu, đại đa số sẽ ở tàn khốc sinh tử tranh đoạt chung chết đi. Chính là hắn không thể mềm lòng, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Chính mình có thể có hôm nay cũng là từ biển máu thi trong núi đua ra tới, nếu không phải chính mình đầu thông minh chút, được đến vương thưởng thức, hôm nay liền sẽ theo chân bọn họ giống nhau bị đánh hồi nguyên hình, điểm này hắn biết rõ, cho nên hắn tuyệt đối không thể mềm lòng. Còn có ai không tới? Thiệp hải hỏi. Chỉ có thanh cơ bị thương không có tới. Lập tức có người đáp lời nói. Thiệp hải mày một chọn thanh cơ chính là xà tinh, nàng bị thương chính mình đương nhiên biết. Tận mắt nhìn thấy nàng bị phương đông nhan ném văng ra, thương thực trọng, nhưng chính mình cho nàng tìm đan sư cầm đan dược không nên tới không được. Dẫn người vào đi thôi. Thiệp hải mở ra kết giới nhập khẩu, nhìn mọi người hưng phấn ánh mắt, ánh mắt rụt rụt, ở tất cả mọi người tiến vào sau, hắn đi thanh cơ trụ địa phương. Thấu chương xong. Chương 427 tự giải quyết cho tốt. Chương 427 tự giải quyết cho tốt. Hai người phạm cái gì xấu đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên bản cho rằng trực tiếp đem trường sinh thụ đào hạ sau gieo trồng ở trong không gian là được, chính là thực thi hành động mới biết được, trường sinh thụ lớn lên ở ngàn tìm đảo vẫn luôn không có bị người đào đi là có nguyên nhân. Trường sinh thụ nhìn nho nhỏ một tê, nhưng là phía dưới căn cần dễ chính lại rất trường, muốn đào đi trường sinh thụ nhất định phải bảo đảm nó dễ chính cần hoàn chỉnh, nếu không thực mau liền sẽ chết, mà dễ chính cần xuống phía dưới vô hạn lan tràn. Trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp tìm ra nó cụ thể có bao nhiêu trường, Vân Thường dùng tinh thần lực thử cũng chưa thấy được đế, cái này làm cho nàng rất là phạm sầu. Như vậy tiểu nhân một thân cây như thế nào có như vậy lớn lên căn cần đâu. Làm sao bây giờ? Vân Thường nhữ lại tiểu mày nhìn về phía phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan cũng không kế khả thi, nay cũng không phải dùng cậy mạnh là có thể giải quyết sự, nhìn nhìn lại. Vân thường dựa vào một bên trên cây nhìn phương đông nhan suy nghĩ biện pháp. Lúc này nàng cảm thấy bên cạnh giống như có người. Hai sườn nhìn nhìn thấy có người, ánh mắt sáng ngời, điều động khởi tinh thần lực. Tức khắc hai bên trái phải cái xuất hiện một bóng người. Bên trái là một cái nam tử, Vân thường gặp qua, chính là đầu du trụ cái kia nhà gỗ trước đứng linh hồn thể. Bên phải nàng cũng gặp qua, chính là cái kia xà tinh. Vân thường nhìn xem bên trái có nhìn xem bên phải, người nam nhân này nàng biết. Hẳn là bị thiệp hải cấp, giết, chính là xà tinh như thế nào cũng đã chết. Phương Đông nhan kia một chút cũng không đến mức muốn nàng mệnh a. Thanh cơ nhìn đến vân thường xem ánh mắt của nàng, kinh ngạc nói, ngươi xem thấy chúng ta. Vân thường tuy rằng xem thấy bọn họ, nhưng là vô pháp nghe được bọn họ nói chuyện thanh, cho nên thanh cơ nói cái gì nàng là không biết, nhún nhún vai giải thích nói, ngươi nói cái gì ta nghe không thấy, nhưng là có thể thấy các ngươi. Thanh cơ cùng kia nam tử biểu tình tối xâm xuống dưới. Bất quá, ta phu quân có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện. Vân Thường nói chuyện công phu, Phương Đông Nhan đã thấy Thanh cơ cùng cái kia nam tử, hắn đi đến Vân Thường trước mặt, không kiên nhẫn nhìn hai người liếc mắt một cái nói, chạy nhanh lan, không giả nhường một chút các ngươi hồn phi phách tán. Thanh cơ cùng nam tử liếc nhau, tuy rằng là linh hồn thể nhưng là vẫn là đồng thời quỳ xuống. Các ngươi làm gì? Phương Đông Nhan biểu tình càng thêm không kiên nhẫn. Chúng ta muốn báo thù, thỉnh đại nhân giúp giúp chúng ta, chúng ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Hai người cùng kêu lên nói. Muốn báo thù. Phương Đông Nhan phượng mâu một trọn, đem Vân Thường ôm nhập trong lòng ngực. Vân Thường an tịnh ỉ ở trong lòng ngực hắn, nhìn Phương Đông Nhan cùng hai cái linh hồn thể nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta đều là bị thiệp hải giết, ta ra sức giúp hắn luyện đan, chỉ là tưởng hồi sư môn nhìn xem. Hắn liền đem ta giết. Nam tử ván khí tận trời nói. Ta thảm hại hơn, một khắc trước còn cùng ta uyên ương hí thủy, ngay sau đó bị chết ở trong tay hắn. Thanh cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Giúp các ngươi không phải là không thể, chỉ là các ngươi có cái gì đáng giá ta ra tay. Phương Đông Nhan lãnh tâm lãnh tình nói. Hai người tức khắc đều ngữ nghẹn, Thanh cơ bông nhiên nói. Ngươi tưởng cho ngươi thê tử đảo đi trường sinh thụ. Đúng vậy Phương Đông Nhan gật gật đầu. Hắn biết nếu thanh cơ hỏi như vậy nàng tất nhiên là có biện pháp. Ta ở chỗ này mấy vạn năm, tưởng nào đi trường sinh thụ người vô số kể, nhưng là đều thất bại. Nguyên nhân nói vậy các ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy ta nhàm chán thời điểm nghiên cứu quá dài sinh thụ dễ chính rốt cuộc trường tới nơi nào. Thật đúng là bị ta phát hiện, bất quá kia địa phương nhân loại là vô pháp đặt tới, nhưng là chúng ta linh hồn thể có thể. Thanh cơ thực may mắn chính mình lúc ấy tò mò hạ bám giết không tha tìm kiếm. Người điều kiện. Phương Đông Nhan trực tiếp xong xuôi hỏi. Thanh cơ đối phương Đông Nhan người nam nhân này thật là càng xem càng thuẫn mắt, đáng tiếc chính mình dẫn không dậy nổi hắn chút nào hứng thú, cũng là nhân gia tiểu kiểu thê muốn mạo có mạo, muốn tài có tài, muốn thực lực có thực lực, trong mắt hắn nơi nào còn có mặt khác nữ nhân địa phương. Đối phương Đông Nhan về điểm này quanh có khúc hiệu tâm tư theo chính mình tử vong đã tiêu tán. Giúp chúng ta báo thủ. Chúng ta giúp ngươi đem trường sinh thụ dễ chính tìm ra. Thanh cơ đưa ra nàng yêu cầu. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, chúng ta đã đáp ứng yêu vương bông tha thiệp hải, cho nên không có khả năng ra tay giết hắn, điều kiện có thể đổi một cái. Chúng ta liền này một điều kiện. Thanh cơ chấp nhất nói, các ngươi xác định không nghĩ thân thủ báo thủ. Phương Đông Nhan không nhanh không chậm nói, thân thủ báo thủ. Ngươi có thể để cho chúng ta thân thủ báo thủ. Thanh cơ ngẩn ra tức khắc kinh hỉ nói. Các ngươi sẽ không không biết linh hồn thể cũng có thể tu luyện đi. Phương Đông Nhan khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ngươi nói chính là hồn lực. Cái kia nam tử nói. Đúng vậy, chính là hồn lực. Ta thê tử có thể đưa các ngươi một ít hồn lực. Ta có thể đưa các ngươi một quyển hồn lực tu luyện công pháp. Chỉ cần các ngươi hồn lực tu vi siêu việt thiệp hải liền có thể chính mình đi báo thủ. Phương Đông Nhan biểu tình bình tĩnh nói. Thiệp hải tu vi vốn là so với chúng ta cao, chúng ta ở từ đầu bắt đầu tu luyện hồn lực, sao có thể vượt qua hắn đâu. Thanh cơ hiển nhiên so với kia cái nam tử thông minh. Ta thê tử đưa các ngươi hồn lực liền muốn làm với nhân loại ngụy thần giai tu vi, ta đưa các ngươi hồn lực tu luyện công pháp chính là thượng cổ mới có. Phương Đông Nhan kiêu căng nhìn bọn họ. Hảo, chúng ta đáp ứng. Thanh cơ đôi mắt tức khắp sáng. ngươi trước giúp chúng ta tìm được trường sinh thụ dễ chính cần. Nếu không phải bởi vì vân thường hiếm lạ trường sinh thụ, hắn hội phí này miệng lưỡi. Thanh cơ cùng nam nhân kia liếc nhau, bọn họ không có nói điều kiện tư cách, cho nên chỉ có thể tin tưởng phương đông nhan cùng vân thường sẽ không nuốt lời. Ta biết địa phương, nhưng một người đi không được, chúng ta cùng nhau. Đây cũng là nàng vì sao kéo lên người nam nhân này nguyên nhân, nàng cũng kỳ quái, nàng tìm đảo đã chết như vậy nhiều người, như thế nào liền bọn họ hai cái linh hồn thể để lại đâu. Thương nhi, ngươi đem tinh thần lực giấu vết ở bọn họ linh hồn thể thượng, bọn họ đã tìm được dễ chính cần cuối ngươi liền có thể đem trường sinh thụ thu. Phương Đông Nhan nói. Dứt lời còn đối vân thường chấp chấp mắt, vân thường gật gật đầu nói, hảo. Thanh cơ cùng cái kia nam tử cũng không phản đối, rốt cuộc bọn họ muốn hỗ trợ đem trường sinh thụ thu mới được. Vân thường cường đại tinh thần lực ở phương Đông Nhan truyền âm chỉ điểm rơi xuống ở hai cái linh hồn thể thượng. Hai người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, linh hồn thể hoàn toàn đi vào ngầm, xuống phía dưới mà đi. Bởi vì là linh hồn thể không có bất luận cái gì trở ngại, cho nên tốc độ thực mau. Vân thường tinh thần lực dấu vết ở hai người trên người, cho nên bọn họ tới rồi nơi đó nàng đều biết. Thanh cơ ở phía trước cái kia nam tử ở phía sau, rẽ trái rẽ phải đi xuống mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc rừng. Vân thường doanh tinh thần lực cảm giác được trường sinh thụ căn cần cuối, còn cảm giác được nơi đó thử cầm ước, hẳn là một cái mạch nước ngầm sở tại. Nguyên lai trường sinh thụ căn cần kéo dài xa như vậy là vì hấp thu mạch nước ngầm thủy cùng linh khí. Vân thường đem căn cần toàn bộ bao vây lại, sau đó theo đường về một chút đem chính cây trường sinh thụ dùng tinh thần lực bao bọc lấy, nháy mắt thu vào không gian chung, loại ở sỏ xuyên qua không gian cái kia hà bên. Thanh cơ cùng nam tử tăng trưởng sinh thụ căn cần nháy mắt không thấy, chạy nhanh trở về đuổi, sợ vân thường cùng phương đông nhan thu trưởng sinh thụ liền trực tiếp rời đi. Hai người từ ngầm vừa ra tới, liền thấy hai người đứng ở một bên chờ bọn họ, xem ra bọn họ cùng những cái đó dối trái nhân loại không giống nhau, đáp ứng rồi liền sẽ làm được, hai người đối vân thường cùng phương đông nhan ấn tượng tức khắc hảo rất nhiều. Vân thường lấy ra nàng luyện chế hôn châu. Bên trong hồn lực vẫn là dùng đạm đài ngọc đưa tới những cái đó van hồn luyện chế. Các ngươi đừng phản kháng. Vân thường một lấy ra hồn châu hai người liền cảm giác được thoải mái hơi thở, không tự giác hướng vân thường trước mặt dựa tới. Vân thường ngón tay một chút, dùng tinh thần lực khống chế này hồn lực chia làm hai cổ tiến vào hai cái linh hồn thể chung, thanh cơ cùng nam tử linh hồn thể tức khắc ngưng thật lên. Chờ vân thường thu hồi hồn châu khi, hai người phát hiện, bọn họ đích xác lại có được thực lực. thuần nữa tương đương với nhân loại ngụy thần giai thực lực kinh hỉ đồng thời lại nhìn về phía phương đông nhan phương đông nhan giơ tay lưỡng đạo quang mang hoàn toàn đi vào bọn họ giữa mày hai người cảm giác một chút thật là tu luyện hồn lực công pháp các ngươi tự giải quyết cho tốt đi vân thường nhẹ giọng nói nam tử là đan sư chết thực nhẹ quất thanh cơ là chết ở tình nhân trong tay càng nhẹ quất nếu bọn họ là người thông minh tự nhiên minh bạch khi nào đi báo thù nhất thích hợp Thiệp hải so yêu vương tâm, kế còn thâm. Đa tạ, hai vị ân tình suốt đời khó quên. Nam tử chắp tay thi lễ, thanh cơ cũng đi theo thi lễ. Tuy rằng là giao dịch nhưng là tương đối so với bọn hắn chiếm tiện nghi. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nhưng không hiếm lạ bọn họ cảm kích, chỉ cần không lấy oán trả ơn thì tốt rồi. Vân Thường cũng không sợ bọn họ lấy oán trả ơn. Phương Đông Nhan dạy cho Vân Thường dấu vết phương pháp cũng không phải là đơn giản dấu vết. Chia dấu vết cũng không có bởi vì bọn họ giao dịch ngưng hẳn mà biến mất, bọn họ không làm thực xin lỗi vân thường sự dấu vết liền cùng không tồn tại giống nhau. Nếu phản chi lập tức sẽ lọt vào dấu vết phản vệ, hậu quả chỉ có một chính là hồn phi phép tán. Phương Đông Nhan cũng sẽ không làm cho chính mình cùng vân thường tìm phiền thoái sự. Yêu vương cùng thiệp hải nhanh nhất cũng muốn ngày mai rời đi, các ngươi hiện tại hồn lực tuy rằng giết không được bọn họ, nhưng là đi theo bọn họ rời đi hẳn là không thành vấn đề. Bọn họ đi theo có cái đan sư kêu đậu du là người của ta, nếu các ngươi khả năng cho phép liền ở hắn có nguy hiểm thời điểm chiếu cố hắn một chút. nay cơ hội vân thường sẽ không sai quá, có thể nhiều cấp đậu du một tầng bảo đảm liền nhiều một tầng. Hảo, không thành vấn đề. Hai người không chút do dự đáp ứng rồi. Thanh cơ đối vương cung thực hiểu biết, rốt cuộc nàng là yêu tộc người, thiệp hải vẫn là nàng tình nhân chi nhất, nàng mang theo cái kia nam tử đi vương cung. Trước mắt báo không được thủ, nhưng là tất nhiên muốn đi theo bọn họ hồi yêu tộc đi, về sau luôn có cơ hội báo thủ. Nhìn lưỡng đạo linh hồn rời đi, vân thường lệnh qua phương Đông Nhan trong lòng lực, phương Đông, chúng ta tốt xấu Nga. Phương Đông Nhan lập tức cười như thế nào nghe thưởng nhi trong giọng nói cất giấu vui sướng đâu. Nơi nào cất giấu ta đây là minh dương mắt gan cao hứng. Vân thường mắng nàng chỉnh tề trắng tinh tiểu nha nói, ân đã nhìn ra. Phương Đông Nhan cố nén cười đón ý nói hồ nàng. Hai người dừng lại đến ngày thứ hai, ở Yêu Vương rời đi sau, bọn họ mới lại ngồi trên trên biển phi ương bối phản hồi. Còn chưa tới ngạn, Vân Thường Thức Hải bỗng nhiên đông đưa lên, nàng nội coi hướng Thức Hải, thấy cửu tiêu đảo cùng nàng khế ước ở đông đưa. Cửu tiêu đảo đã xảy ra chuyện. Vân Thường lo lắng lập tức từ trên biển phi ưng trên lưng đứng lên. Phương Đông Nhan giữ chặt nàng nói, đừng nóng nội, lập tức liền đến ngạn. ta mang ngươi trở về, thực mau Thấu chương xong Chương 428 cửu tiêu khí linh. Chương 428 cửu tiêu khí linh. Như thế nào có thể không đội, Vân Thường đã lỏng nóng như lửa đốt. Phương Đông Nhan tự nhiên đã nhìn ra, vừa rơi xuống đất hắn liền hoa khai không gian, ôm Vân Thường đi vào. Đương hai người xuất hiện ở cửu tiêu trên đảo không khí, Vân Thường tâm đều phải bị xé rách, này vẫn là nàng kia xa hoa lộng lẫy cửu tiêu đảo sao. Phương Đông nhan đôi mắt co rụt lại, như thế nào hư hao như vậy nghiêm trọng. Ngọc Tiễn ở hai người xuất hiện thời điểm đi vào bọn họ bên cạnh, đừng lo lắng, tuy rằng hư hao rất nghiêm trọng, nhưng là kiểu tiêu đảo khí linh lập tức liền phải thức tỉnh rồi, chỉ cần khí linh thức tỉnh rồi, này đó thương chính hắn đều có thể khôi phục. Vân Thường tâm thoáng nới lỏng, một đôi mị cùng hắc đá quý giống nhau mắt hạnh bắn về phía kia công kích cửu tiêu đảo người. Nguyên lai like bọn họ thật là chuẩn bị hủy hoại cửu tiêu đảo. Tay ngọc gắt gao năm lấy, ý niệm vừa động, cửu hoàng cùng vân diễn, vân tích liền ra tới. Coi chừng mọi người, chỉ cần khí linh thức tỉnh rồi, thương tổn cửu tiêu đảo người một cái cũng đừng bông tha, trực tiếp ném vào băng hòa đảo. Vân thường thanh âm là chưa từng có quá tàn nhẫn vô tình. Vân thường phát hiện đến, những cái đó tuyết xuyên trường sinh điện phái tới người vẫn luôn án binh bất động, thật là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cửu tiêu đảo lần này lịch kiếp là ở thức tỉnh khí linh, chỉ cần khí linh thức tỉnh rồi, trường sinh điện người căn bản không làm gì được cửu tiêu đảo, nói cách khác bọn họ lần này ở nút nhiều ngày như vậy, đều là vô dụng công. Ngại với chính mình cha mẹ còn ở địa bàn của người ta thượng, tình huống không rõ, vân thường trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần bọn họ không ra tay, liền thả bọn họ một con ngựa. Tứ đại gia tộc người tụ tập ở bên nhau, giấu đi thân phận, muốn hủy hoại cửu tiêu đảo. Vân thường trong lòng minh bạch, hẳn là đạm đài ngọc hạ mệnh lệnh, bằng không tứ đại gia tộc sẽ không làm đối buồn gia tộc không có ích lợi sự, phải biết rằng một cái gia tộc muốn bồi dưỡng ra một cái tôn dai phía trên tu vi người muốn trả giá nhiều ít tinh lực cùng tiền tài. Nang liên không rõ, đạm đài ngọc rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích của hắn rốt cuộc là sáu đại thần khí vẫn là vẩy cá không gian, hoặc là còn có mặt khác. Chính là dù vậy hắn nhằm vào chính mình liên hảo. Vì cái gì phí lớn như vậy lực muốn hủy hoại cửu tiêu đảo đâu. Tứ đại gia tộc bãi trận hình căn bản không phải tứ phương đại lục có. Nếu không phải vân thường hiện tại là bắt cấp tinh trận sư, nàng cũng nhìn không ra tới. Bởi vì bọn họ bãi chính là tinh la trận, cái này trận pháp nàng ở đông phương ra cái kia dòng chính con cháu tu luyện tinh trận trong thạch động gặp qua. Tinh la trận là thượng cổ tinh trận, nó không cần tinh trận sư bày trận, yêu cầu chính là đại lượng người phối hợp. phối hợp nhân tu vì càng cao tinh la trận phát huy uy lực càng lớn kỳ thật đây là một loại đại quy mô trên chiến trường sử dụng tinh trận tứ đại gia tộc cũng là bỏ vốn gốc phái tới cư nhiên đều là tôn giai tám chín cấp cường giả chỉ sợ các gia át chủ bài đều đã lấy ra tới như vậy tinh la trận ở tứ phương đại lục đã là không tiền khoáng hậu trận pháp uy lực đã không cần muốn nói nhìn xem cựu tiêu đảo thảm dạng sẽ biết Phải biết rằng cửu tiêu đảo chính là vân thường dùng hắc tinh thạch cùng bạch tinh thạch gia nhập tơ vàng, nhện tơ vàng luyện chế. Sau lại nàng lại ở trên đảo các nơi mấu chốt địa phương rót vào tơ vàng chất lỏng, còn có phương đông nhan bày ra cửu cấp phòng ngự công kích tinh trận. Như vậy dưới tình huống cửu tiêu đảo đã tàn khuyết không được đầy đủ, dư lại một nửa nhiều một chút mà thôi. Trên đảo cung điện càng là tổn hại nghiêm trọng. Vân thường chủ cung điện là cửu tiêu đảo tối cao kiến trúc cũng đã hủy diệt ba bốn tầng. Nàng phòng đã liền bóng dáng đều không có. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan vừa xuất hiện, những người đó đều có chút nóng lòng, nhiều người như vậy, còn không có hủy diệt cựu tiêu đảo. Hiện giờ nhân gia chủ nhân đã trở lại, nàng bên cạnh còn đứng ly cung tạ vương, nhân gia chính là phu thê, không cần phải nói cũng là đứng ở một cái tuyến thượng, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này lại không hoàn thành. Càng nóng vội càng ra vấn đề, tuy rằng Vân Thường cùng Phương Đông Nhan cũng không có ra tay, Bọn họ cũng có chút tự loạn đầu trận tuyến. Mạnh nhất một kích. Không biết ai kêu một tiếng, mọi người tức khắc đều nhắc tới tinh thần. Mạnh nhất một kích nếu không thành, như vậy bọn họ lần này liền thật sự không hoàn thành nhiệm vụ. Vân Thường lo lắng tay chặt chẽ nắm lấy, Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, làm hắn thả lỏng. Cửu tiêu đảo không có việc gì, khí linh đã thức tỉnh. Đúng lúc này, tinh la trong trận mọi người mạnh nhất một kích đã đánh ra, đẩy trời tình quang lạc hướng cửu tiêu đảo. Phảng phất nháy mắt Cửu Tiêu đảo liền phải bị hủy rớt. Chỉ nghe được con một tiếng, Cửu Tiêu trên đảo hiện lên một mâm tròn dạng đồ vật, Vân Thường mắt hạnh co rụt lại, là âm dương phán phương đông nhan mang về tới. Chỉ thấy âm dương phán không ngừng ở xoay tròn, những cái đó lạc hướng Cửu Tiêu đảo tinh quang bị nó hút vào đi vào đại bộ phận, còn có một ít rơi dụng ở Cửu Tiêu đảo các nơi, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, Vân Thường nhìn càng thêm tàn phá Cửu Tiêu đảo, trong lòng hàn ý đã lan tràn ra tới. Nàng bên cạnh phương đông nhan cùng Ngọc Tiễn cảm giác được rõ ràng. Dựa, tiểu ra bất quá ngủ một giấc, các ngươi khi dễ tiểu ra còn khi dễ nghiện rồi có phải hay không? Một tiếng non nớt thanh âm vang lên. Vân thường mắt hạnh co rụt lại, thức hải trung cùng cửu tiêu đảo liên hệ nhiều cái tiểu nhân nhi. Một cái ba tuổi bộ dáng ăn mặc kiếm manh loa xuất hiện ở nàng thức hải trung, cùng trước mắt nhìn đến, huyền phu ở âm dương phán phía trên tiểu hải nhi giống nhau như lúc. Khí linh là cựu tiêu đảo khí linh hắn rốt cuộc tỉnh lại vân thường trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười tới cựu tiêu đảo lần kiếp nạn này đi qua quả nhiên manh hoa một lộ diện cựu tiêu đảo khí thế liền không giống nhau ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục những cái đó hư hao rất bộ phận tựa như thời gian ở chảy ngược giống nhau một lần nữa xuất hiện mọi người trước mặt càng thêm tinh xảo càng thêm xa hoa lộng lẫy chỉ có vân thường biết lúc này cựu tiêu đảo từ trong ở thay đổi Trước kia cửu tiêu đảo chính là một cái mỹ lệ kiến trúc, hiện tại cửu tiêu đảo là có được linh hồn mỹ lệ đảo nhỏ. Tứ đại gia tộc phái tới người đều ngạc nhiên nhìn khôi phục nguyên trạng cửu tiêu đảo, cảm tình bọn họ mạnh nhất một kích chẳng những không đem cửu tiêu đảo hủy hoại, ngược lại đem cửu tiêu đảo cấp làm công lại đây, đây là kiến trúc sao. Cái kia tiểu hài nhi là ai? Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được cửu tiêu đảo là thần khí, là có được khí linh. Tứ phương đại lục căn bản là không có thần cấp luyện kim sư. Công kích. Manh hoa đạp ở âm dương phán thượng, tay nhỏ một lòng tay, cửu tiêu đảo phòng ngự liền khởi động, có khí linh ở, cửu tiêu đảo cửu cấp tinh trận lực công kích tức khắc phiên bội. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà mọi người cho rằng Manh hoa sẽ hạ sát thủ một cái không lưu thời điểm. Manh hoa một chút nào hướng vân thường trong lòng lực, chút nào chuẩn bị không có vân thường bản năng tiếp được hắn. Mẫu thân, bọn họ khi dễ ta. Manh oa nho nhỏ thân mình mềm mại, ngắn nhỏ cánh tay ôm lấy vân thường cổ, khuôn mặt nhỏ thân mật ở vân thường trên mặt cổ, cái miệng nhỏ còn không quên cáo trạng. Vân thường tức khắc ngơ ngẩn, đơn giản là hắn một tiếng mẫu thân, đánh thức nàng trong lòng mềm mại nhất địa phương, chính là chính mình như thế nào thành hắn mẫu thân. Hẳn là bởi vì hắn là chính mình luyện chế ra tới nguyên nhân đi. Khu khu khu. Thấy phương đông Nhan đã đen mặt. Vân Thường ho nhẹ vài tiếng sau đem manh hoa từ chính mình trên người tốn xuống dưới, sau đó nhét vào phương đông nhan trong lòng ngực, đánh giặc sự tìm cha ngươi đi. Vốn dĩ ghét bỏ nếu mày phương đông nhan nghe được Vân Thường nói, cư nhiên không có đem tiểu manh hoa cấp ném văng ra. Cha tấu bọn họ. Tiểu manh hoa ở phương đông nhan trong lòng ngực chỉ vào những người đó nói. Hảo, cha cho ngươi hết giận. Dứt lời hắn liền đối cửu hoàng, Vân Diễn cùng Vân tích ba cái xinh đẹp hoa tử nói. Một cái không lưu, vân thường khỏe miệng vừa kéo, sai sử ba cái hài tử, đây cũng là hắn cấp hết giận. Bất quá nàng nhìn nhìn này, bốn cái tuổi bất đồng sinh đẹp hoa tử nhóm thở dài, cảm tình chính mình muốn thành hài tử vương. Như thế nào chính mình linh thú hóa hình một đám đều cùng tiểu hài tử giống nhau, ngay cả khí linh cũng là cái tiểu hài tử đâu. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy bạch tà hóa hình, nhân ra chính là người trưởng thành. Bất quá tuy rằng nàng linh thú cùng khí linh đều là tiểu hải tử, nhưng là thực lực nhưng đều không phải giống nhau cường. Hẳn là bọn họ huyết mạch cao quý, đều là thần thú, thần khí. Cựu Hoàng, Vân Diễn, Vân Tích vừa được đến mệnh lệnh, ba đạo tiểu thân ảnh liền buôn bất đồng phương hướng phóng đi, chủ nhân nói, đều ném vào băng hỏa đảo đi. Cho nên ba người đó là một chút cũng không khách khí, một đám cùng hạ sủi cảo dường như sách cánh tay sách chân hướng băng hỏa đảo ném vào đi. Những người đó không có chút nào đánh trả chi lực. Mọi người hoảng sợ nhìn ba cái tiểu hài tử. Đây là tiểu hài tử sao? Kiểu tiêu đảo ở nơi nào làm ra này mấy cái biến thái hài tử? Này ý niệm chỉ là ở trong đầu trợt lóe mà qua, bởi vì bọn họ hiện tại không có mặt khác tâm tư, chỉ có một chính là trốn. Đáng tiếc, mới vừa có này tâm tư, bọn họ phát hiện, một cái khủng bố áo đen nam tử đứng ở giữa không trung. Người này bọn họ nhận thức, ly cung đạm mặc đại nhân. Chỉ cần ai ngờ chạy, hắn giơ tay liền đem người cấp ném trở về, ngay sau đó, cửu hoàng, vân diễn, vân tích ba người liền đem người này cấp trước ném vào băng hòa đảo. Chạy không được, đánh không lại, có chút người tinh thần đã tan vỡ, cùng phát điên giống nhau tiêu hao chính mình linh khí, không biết hai hô to một câu, dù sao cũng không thể sống, tự bảo giết chết một cái là một cái. Dư lại người ngay vậy, đều ngẩn ra sau, ngay sau đó liền quyết tuyệt vận khởi linh lực. chuẩn bị tự bạo. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, muốn tự bạo cũng muốn hắn đồng ý, đem hoài manh loa một ném nói, cho ngươi bản lĩnh như thế nào cũng không biết dùng. Vân Thường nhìn đến bị ném văng ra manh loa tâm nhắc tới tới, hoàn trách xem mắt hắn, ngươi không thể ôn nhu chút, hắn mới tỉnh lại. Ta ôn nhu chỉ cấp thường nhi, nói nữa, hắn là khí linh, không phải bình thường tiểu hài tử. Phương Đông Nhan đem nàng ôm tiến trong lòng ngực nhẹ giọng ở nàng bên thai nói. Vân thường gương mặt đỏ lên, ngay sau đó liền nhìn đến ở giữa không trùng phiên té ngã manh loa, tiểu thân mình vững vàng lại đứng ở âm dương phán thượng, tay nhỏ vừa nhất, phương đông nhan bày ra cựu cấp phòng ngự công kích tinh trận khởi động, vô số tinh quang từ cựu tiêu đảo bên ngoài hướng ra phía ngoài tan đi, chuẩn xác công kích ở những người đó trên người, một chút cũng không thương đến Cựu hoàng cùng vân diễn, vân tích, Một đám đã cùng khí cầu giống nhau bạo khởi người bị tinh tinh điểm điểm quang mang đâm thủng, Ấp ủ tới cực điểm linh lực tức khắc tiết lộ ra tới, bạo khởi thân thể cũng nghẹn trở về, cựu hoàng cùng vân diễn, vân tích nhanh hơn tốc độ, đêm này đó đã không có đánh trả chi lực người toàn bộ ném vào băng hòa đảo. Nháy mắt, vừa mới còn tình hình chiến đấu kịch liệt cựu tiêu đảo chung quanh an tĩnh lại. Vân thường cùng phương đông nhan, ngọc tiễn ba người dừng ở cựu tiêu trên đảo, đạm mặc dấu đi thân hình, ba con manh hoa cũng vội vàng về tới cựu tiêu đảo, nhìn trong tay cầm âm dương phán ngoạn Nhi manh hoa. Chủ nhân, hắn là cựu tiêu đảo khí linh. Vân diễn trước mở miệng hỏi. Thấu chương xong Chương trăm hai người cầu kiến. Chương trăm hai người cầu kiến. Vân thường gật gật đầu, đối manh hoa nói, tận trời, lại đây. Chơi trong tay mâm tròn dạng âm dương phán manh hoa ngầm đầu, chỉ chỉ chính mình nói, mẫu thân, ta không phải kêu cựu tiêu sao. Nếu kêu ta mẫu thân, tự nhiên liền phải cùng ta một cái họ. Về sau ngươi kêu tận trời. Vân Thường giải thích nói. Cửu tiêu là cửu tiêu người cộng đồng xưng hô. Nếu khí linh cũng kêu cửu tiêu. Về sau như thế nào xưng hô. Cho nên nàng làm khí linh cùng nàng họ Vân. Tên còn gọi tiêu. Thật tốt quá. Cùng mẫu thân một cái họ. Ta kêu tận trời. Tận trời lập tức hoan hô chạy đến Vân Thường trước mặt. Vì cái gì hắn có thể kêu chủ nhân mẫu thân. Vân tích ghen ghét nhìn tận trời. Vân diễn biểu môi. Bởi vì hắn là chủ nhân thân thủ luyện chế ra tới bái. Cửu Hoàng lại rất trực tiếp sách muốn cho Vân Thường ôm tận trời yếm dây lưng. Ngươi mất mặt không còn muốn cho người ôm, ngươi xem bọn họ ai làm người ôm. Tận trời vươn đôi tay tức khắc cứng lại rồi, nhìn mắt bởi vì Cửu Hoàng một câu sống lưng đĩnh đến thẳng tắp vân diễn cùng vân tích, chậm rãi thu hồi tay, hử, ta cũng không cần người ôm. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, thật tốt lừa gạt, như vậy cũng hảo. tỉnh người nào đó ghen mặt đen bất quá nhìn mắt hắn xuyên yếm nghĩ vẫn là cho hắn luyện chế một bộ có chứa phòng ngự công năng quần áo đi Cửu hoàng bung ra tận trời đi cửu tiêu đảo xem xét một vòng sau trở về bẩm báo nói chủ nhân cửu tiêu đảo là khôi phục nguyên trạng nhưng là trong phòng cùng nhà kho đồ vật cũng vô pháp khôi phục vân thường mày liếu chọn khi đó quang lo lắng cửu tiêu đảo an nguy căn bản không tưởng những việc này xua xua tay nói vài thứ kia tính cái gì có thể làm tận trời tỉnh lại, đáng giá, làm người lại đi lấy lòng. Việc này không cần vân thường cùng phương đông nhan phân phó, Đạm mặc đã làm người đi làm. Cựu tiêu đảo bởi vì trận pháp nguyên nhân, bên ngoài người căn bản nhìn không tới trên đảo tình huống, cho nên những cái đó ẩn ở nơi tối tăng tuyết xuyên trường sinh điện người ở tận mắt nhìn thấy cựu tiêu đảo khôi phục nguyên dạng càng cường đại hơn sau, sáng suốt lựa chọn rời đi. Hiện tại chính là bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Người khác nhìn không ra tới, bọn họ nhìn ra được tới, tận trời là kiểu tiêu đảo khí linh, kiểu tiêu đảo là thần khí, không phải bọn họ có thể ứng phó được. Nếu phía trước khí linh không thức tỉnh bọn họ còn có chút hy vọng, chính là hiện giờ khí linh đã thức tỉnh, trừ phi bắt lây hắn chủ nhân giải trừ bọn họ chi gian khế ước, khế ước khí linh, nếu không bọn họ vô pháp mang đi cửu tiêu đảo. Nói cách khác bọn họ muốn mượn ngư ông thủ lợi tính toán sai rồi, thế cho nên mất đi tốt nhất cơ hội. nhưng là trường sinh điện có thể giống như nay địa vị, tuy rằng thực lực chiếm chủ đạo vị trí, nhưng là theo chân bọn họ cẩn thận cũng có rất lớn quan hệ. nhận thấy được cửu tiêu đảo chung quanh trường sinh điện người bỏ chạy, vân thường tâm cũng không có nhẹ nhàng nhiều ít, thực mau bọn họ liền sẽ tra được chính mình thân phận, như vậy mẫu thân cùng cha thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. vô luận trường sinh điện là tưởng hủy hoại cửu tiêu đảo vẫn là muốn bá chiếm cửu tiêu đảo, khống chế mẫu thân cùng cha là biện pháp tốt nhất. Trước kia chính mình là bọn họ uy hiếp, hiện tại bọn họ là chính mình uy hiếp. Mà nàng tuyệt đối sẽ không làm đã từng chia lịa lại lần nữa trình diễn. Trường sinh điện người thực lực lại cường, cũng cường bất quá cao đẳng đại lục người đi, trung triển chỉ cần có thể che chở cha mẹ bình an liền hảo. Khoảng cách thông thiên bí cảnh mở ra không có bao nhiêu thời gian, nàng hít sâu một hơi, lần này tiến vào thông thiên bí cảnh là nàng tăng lên tu vi cơ hội tốt nhất, tứ phương đại lục rèn luyện đã không thích hợp nàng. Ngọc Tiên thấy cửu tiêu đảo nguy cơ giải trừ, khiến cho Vân Thường đem hắn đưa về trong không gian đi, hắn đã vải thiền chưa thấy được tử thu. Vừa tiến vào trong không gian đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là kia một đống lớn trái cây, khỏe miệng vừa kéo, không cần tưởng cũng biết là Vân Thường cấp tử thu đưa vào tới, tử thu lại có thể ăn, cũng ăn không hết nhiều như vậy đi. Trở lại bọn họ phòng, liền thấy tử thu lệnh qua trên giường, trong tay cầm một cái trái cây mùi ngon ăn. Ánh mắt tức khắt nhu xuống dưới. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng trở lại bọn họ phòng, tuy rằng trong phòng trống trơn, nhưng là vân thường trong không gian chính là có tòa nhan vương phủ, gia cụ là không thiếu. Vân thường cũng lười đến tuyển, trực tiếp đem nhan vương phủ nàng trong phòng gia cụ cùng sinh hoạt dụng cụ làm ra tới. Không cần lo lắng, đạm mặc ngày mai liền đi tuyết xuyên. Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói. Mắt hạnh hơi hơi trật lóe, hắn luôn là có thể trước tiên biết chính mình tâm tư. Liền tính chính mình không nói, một cái như mày hắn đều biết chính mình suy nghĩ cái gì. Ân, Có thời gian phải hảo hảo nghỉ ngơi, bọn họ cũng muốn đã trở lại, thường nhi còn có vội. Phương Đông Nhan chặn ngang bế lên nàng, đem nàng phong tới trên giường. Vân Thường duỗi tay ôm lấy hắn cánh tay, ngươi bồi ta. Ân. Phương Đông Nhan theo tiếng sau, khởi dậy, nằm ở nàng bên cạnh. Vân Thường Mỹ Mỹ ngủ một giấc ngon lành sau, đã là ngày hôm sau. Chủ nhân, bên ngoài có hai người cầu kiến. Cửu Hoàng cùng Vân Thường chi gian có khế ước. Vân Thường tỉnh Cửu Hoàng tự nhiên đã biết, chạy nhanh tới bẩm báo. Người nào? Vân Thường từ phương đông nhàn trong lòng ngực ló đầu ra, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Một nam một nữ, nam kêu chân trường giật, nữ kêu điền linh nhi. Cửu Hoàng nói, làm cho bọn họ thượng đảo đến đây đi. Vân Thường vừa nghe chân trường giật hòa điền linh nhi, tức khắc tới hứng thú. một cái là nàng muốn nhận nhập cựu tiêu người một cái là nàng tán thành bằng hữu chân trường giật hòa điền linh nhi là mau đến cựu tiêu đảo khi gặp gỡ sau lại thấy lẫn nhau là cùng đường liền cùng nhau tới thượng đảo chân trường giật bởi vì đã tới một lần đến là còn có thể nhịn xuống tò mò tâm tư nhưng là điền linh nhi chính là lần đầu tiên tới nàng hưng phấn đông xem tây xem không phải nói cựu tiêu trên đảo có cựu tiêu người hòa hảo mấy trăm đan sư sao Như thế nào một người cũng không nhìn thấy. Điền Linh Nhi tò mò hỏi. Cửu tiêu người đều đi ra ngoài rèn luyện, mấy ngày nay liền phải đã trở lại, Đan sư cũng tại đây mấy ngày trở về. Vân Thường thanh âm chuyển đến. Điền Linh Nhi tức khắc vui mừng nhào qua đi. Vân Thường, ta có thể thấy được đến ngươi. Vân Thường cười cùng nàng ôm một chút, cha mẹ ngươi cùng ca ca còn hào đi. Bọn họ đều thực hảo. Vân Thường, cảm ơn ngươi. Điền Linh Nhi biết. Ngày đó chính mình phải bị huyết tế thời điểm, là vân thường đi, hủy hoại điền ra truyền thừa, cứu chính mình, chính mình cũng bởi vậy thành điền ra bà bối, bởi vì nàng là này đồng lứa duy nhất được đến truyền thừa người, hơn nữa vẫn là điền ra truyền thừa nhất thuần tình người. Này hết thể đều là bởi vì vân thường ra tay. Cảm tạ cái gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Vân thường lôi kéo tay nàng nói. ân chúng ta là bằng hữu, đúng rồi, vân thường. Ta lần này tới liền không đi rồi. Điền Linh Nhi hưng phấn nhìn cửu tiêu đảo. Không đi rồi. Vân Thường nghi hoặc nhìn nàng. Đúng vậy, ta muốn gia nhập cửu tiêu. Điền Linh Nhi cười thực ngọn, kỳ thật đối với chỉ có thể nhìn đến hắc bạch hôi nhan sắc nàng tới nói. Nhìn không ra cửu tiêu đảo xa hoa mỹ lệ, nhưng là nàng thích cùng Vân Thường ở bên nhau. Thích cửu tiêu người ôm thành đoàn cảm giác. Điền Gia đồng ý ngươi rời đi. Vân Thường đến là hoan nghênh Điền Linh Nhi gia nhập. Chính là Điền Gia sẽ phóng nàng đi sao? Ai, Điền Gia bất quá dư lại một cái thân xác mà thôi. Nói nữa, gia chủ mấy ngày này, cũng không biết vội cái gì đâu. Ta thấy Điền Gia tu vi cao ám vệ đều bị hắn phái ra đi. Mấy ngày này hắn đều kéo trường mặt, căn bản không để ý tới Điền Gia sự. Điền Linh Nhi cảm xúc không cao nói. Cha mẹ ngươi cũng đồng ý. Vân Thường tự nhiên minh bạch Điền Gia chủ vì sao như vậy biểu tình. Chỉ sợ hiện tại hắn không chỉ là số mặt. Hẳn là muốn hỏng mất đi. Đồng ý, ta cha mẹ cùng ca ca ở ta rời đi khi cũng rời đi Điền lần ra, bọn họ chuẩn bị đi tuyết xuyên, hoàn toàn rời đi Điền lần ra. Vân thường, ta hiện tại đã không nhà để về, ngươi cần thiết thu lưu ta. Điến Linh Nhi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nói. Vân trường cười, nàng như thế nào không nhà để về, không cần tưởng cũng biết nàng cha mẹ cùng ca ca tất nhiên khuyên nàng theo chân bọn họ cùng nhau đi, nhưng là nàng lựa chọn đến chính mình nơi này. Thu Lưu, khẳng định Thu Lưu, ngươi không nghĩ gả chồng sao, ta nói cho ngươi, cửu tiêu Nam Nhi mỗi người lớn lên tuấn, bảo đảm ngươi có thể tuyển cái vừa lòng phu quân. Vân Thường trêu đùa. Điền Linh Nhi tức khắc không hảo ý nói, khi đó muốn gả người là không nghĩ cho ta cha mẹ cùng ca ca tạo thành phiên thoái, hiện tại ta còn vội vã gả người nào. Chân Trường giật bất đắc dĩ lắc đầu, này hai người là đem hắn cấp quên mất sao. Vân Thường cười nhìn về phía Chân Trường giật nói. Chân thiếu chủ là vì sao mà đến? Ta đã không phải chân gia thiếu chủ, hôm nay ta tới cùng nàng mục đích giống nhau, là tưởng gia nhập Cửu Tiêu, ngươi làm ta suy xét nói còn tính toán đi." Chân trường giật thấy Vân Thường rốt cuộc nhớ tới hắn chạy nhanh nói: "Đương nhiên tính toán, ngươi muội muội sự an bài hảo." Hắn chính là Vân Thường xem trọng người, như thế nào sẽ không tính toán gì hết? Nàng đã thành thân, có người đau sủng nàng, ta cũng yên tâm." Chân trưởng giật nói thực nhẹ nhàng. Chân trường giật muội mội sự Vân Thường cũng là biết đến, nghĩ có cái yêu thương nàng phu quân, lại có ca ca để lại cho nàng bạc triệu gia sản, nàng hẳn là sẽ sinh hoạt thực hạnh phúc. Hoan nên các ngươi gia nhập tiểu tiêu. Vân Thường sảng khoai nói. Hai người lập hạ lời thế sau, Vân Thường đem tiểu tiêu lệnh bài cho bọn họ, cũng nói cho bọn họ cách dùng. Lại nói cho bọn họ cái kia cung điện có người trụ, còn lại mặc cho bọn hắn tuyển phòng. Trở lại trong phòng. Vân thường đối phương Đông Nhan nói, sư huynh như thế nào còn không có trở về. Bọn họ đại hôn sau, trở lại cửu tiêu đảo văn lễ liền chuyên tâm ở phòng luyện đan, sau lại hắn nói có việc phải đi về một chuyến, thực mau trở về tới, chính là đến bây giờ cũng không trở về, vân thường có chút lo lắng hắn. Người sư huynh nhiều năm như vậy đều ở bên ngoài các đại lục du tẩu, không phải cũng không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Phương Đông Nhan chấn an nàng nói, Vân thường tưởng tượng cũng là, nghe sư huynh nói, sư phụ nghịch chín ở nơi đó chính là địa vị rất cao, làm sư phụ đệ tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật cũng không ai dám chọc hắn. Kế tiếp nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Ngọc tiễn cùng tử thu cũng từ trong không gian ra tới, chủ hồi bọn họ chỗ ở, bị đạm mặc tiễn đi 6 người đã trở lại, quả nhiên đều là đế giai ngũ cấp phía trên, đi theo vệ vân trúc đi báo thù rèn luyện người cũng đã trở lại, tuy rằng tu vi không tăng lên. Nhưng là thực lực lại đều củng cố xuống dưới. Lúc này đây, cựu tiêu người trừ bỏ đầu du đều tề tiểu. Vân thường đến là lo lắng khởi liền tu cần có thể hay không ở thông thiên bí cảnh mở ra phía trước thăng cấp đến đế giai Chỉ cần hắn thăng cấp đến đế giai chính mình thăng cấp đan liền có thể làm hắn ở thăng cấp đến tuần giai chẳng qua đốt cháy giai đoạn sau, củng cố tu vi là rất quan trọng. Nếu có thể nàng cũng không muốn làm đốt cháy giai đoạn sự, nhưng là nếu không làm như vậy, Những người này liền phải bỏ lỡ lần này thông thiên bí cảnh mở ra thời gian, tiếp theo là 10 năm sau. Đang ở nàng tưởng xuất thần khi, huyện tháp truyền đến động tĩnh, luyện tu cẩn rốt cuộc muốn ra tới. Vân thường ý niệm vừa động, luyện tu cẩn xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn đến luyện tu cẩn, mắt hạnh tức khắc trở lên. Thấu chương xong. Chương 430 ngọn lửa thăng cấp. Chương 430 ngọn lửa thăng cấp. Nghĩa minh, ngươi này cũng làm cho quá trật vật đi. vân thường liếc hạ miệng luyện tu cần dùng chật vật đã không đủ để hình dung hắn quả thực chính là so ăn mày còn đáng thương không cần hỏi cũng biết trên người thương tất nhiên không ít không có biện pháp không liều mạng ta ít nhất muốn lại một tháng có thể đạt tới đế giai đến lúc đó liền tới không kịp. luyện tu cần chút nào ngượng ngùng đều không có sờ sờ đã dính ở bên nhau đầu tóc nói hào đi nghĩa huynh đi trước rửa mặt trải đầu thay quần áo đi thôi vân thường khoe môi run lên Luyện tu cần đi rửa mặt trải đầu. Vân Thường nhìn về phía Phương Đông Nhan, nhún nhún vai, này ta nhưng không nghĩ tới, cơ hội ngươi cho hắn, có thể hay không nắm chắc được liền xem chính hắn, cũng may hắn minh bạch, đối chính mình cũng đủ thực. Phương Đông Nhan cười cười, như vậy tính cái gì? Nhớ năm đó hắn tu luyện thời điểm, kia một lần không phải từ sinh tử bên cạnh du tẩu lại đây, bằng không có thể tuổi còn trẻ coi như thượng thần hoàn sao? Đạo lý Vân Thường minh bạch, thở dài nói. cường giả chi lộ chú định không dễ đi chờ luyện tu cần tắm gội thay quần áo sau khi trở về phiên phiên giai công tử bộ dáng lại về rồi vân thường đem cửu tiêu người đều gọi tới nhìn bọn họ nói còn có nửa tháng thời gian các ngươi tu vi trừ bảo vệ vân trúc cùng mầm hải sinh chân trừng giật còn lại người đều không đủ tư cách tiến vào thông thiên bí cảnh cho nên này nửa tháng các ngươi ăn vào ta cho các ngươi luyện chế thăng cấp đan an tâm bế quan Có thể hay không tiến vào thông thiên bí cảnh liền xem các ngươi lần này có thể hay không thăng cấp đến tôn dài phía trên. Nhất định có thể. Mọi người cùng kêu lên nói. Vân thường cười, ngươi là đối chính mình có tin tưởng vẫn là đối ta đan dược có tin tưởng A. Đều có. Mọi người lại cùng kêu lên nói. Hảo, vậy làm ta nhìn xem kết quả đi. Vân thường làm lam tâm nghĩa đem thăng cấp đan phân phát đi xuống, mỗi người một cái. bao gồm tôn giai tu vi phía trên mầm hải sinh cùng chân trưởng giận, còn có ngụy thần giai vệ vân chúc. Mọi người bắt được thăng cấp đan đều hồi chính mình phòng đi. Vân thường đem luyện tu cẩn gọi lại, nghĩa minh, người tu vi vừa mới thăng cấp đến đế giai, muốn dùng thăng cấp đan tân chức đến tôn giai không quá khả năng. Luyện tu cẩn nhìn mắt trong tay đan dược, hắn bản thân chính là đan sư, tự nhiên biết vân thường luyện chế đan dược hiệu quả, nhưng là hắn cũng biết, vân thường nếu nói như vậy, Đã nói lên nàng có biện pháp, muội tử có biện pháp, có cái biện pháp, bất quá rất nguy hiểm. Nói đi, có thể làm vân thường nói ra rất nguy hiểm, này nguy hiểm chỉ số tất nhiên không thấp. Nghĩa huynh hiện tại vừa mới đem tu vi từ bảo giai tăng lên tới đế giai, thân thể tiềm tàng năng lực đã phát huy tới rồi cực hạn, muốn lại thăng cấp đến tuôn giai, trừ phi có cái gì đặc thù biện pháp. Nghĩa huynh là đàn sư, có được 10 lửa lớn diễm chung xếp hạng thứ năm lam tâm lửa cháy. Nếu ngươi đem ngọn lửa cấp bậc tăng lên như vậy thân là chủ nhân ngươi liền sẽ đi theo thăng cấp, loại này thăng cấp là không có chút nào tổn thương, chỉ là ngọn lửa thăng cấp tính nguy hiểm rất lớn, không. Biết nghĩa huynh có nghĩ thử xem. Đây là vân thường cân nhắc đã lâu, vẫn là ở phương Đông Nhan nhắc nhở hạ nghĩ ra được biện pháp. Tưởng, chính là ngọn lửa muốn thăng cấp, chỉ có cắn nuốt mặt khác ngọn lửa, hiện tại nơi nào có ngọn lửa cho ta cắn nuốt. Luyện tu cần không cần suy nghĩ liền ứng. Vân thường ngón tay vân về, một thốc ngọn lửa xuất hiện nàng đầu ngón tay, đây là ta ngọn lửa, trong đó ẩn chứa hỗn độn căn nguyên tri lực, nếu nghĩa huynh có thể đem nó cắn ướt, người làm tâm lửa cháy sẽ siêu việt tiền tâm danh, trở thành xếp hạng đệ nhị ngọn lửa. Luyện tu cần đôi mắt nóng lên, này nhiệt độ rất quen thuộc, rộng mở hắn mở to hai mắt, nguyên lai like nguyệt hồ đan viện ngày đó mặc danh nhiệt độ cùng lạnh băng là mọi tử làm ra tới. Vân thường gật gật đầu nói. Nghĩa huynh cũng không nên xem thường này ngọn lửa, ngươi cũng chỉ có thể cắn nuốt một chút. Nói chuyện, vân thường đem ngọn lửa tách ra mỏng manh một thốc, đưa tới luyện tu cẩn trước mặt. Liên điểm này điểm. Luyện tu cẩn nhìn kia cảm giác sắp tắt ngọn lửa, cảm thấy này bội tử có phải hay không quá coi thường hắn cái này ca ca. Vân thường đạm đạm cười, đem cách trở ngọn lửa nhiệt độ tinh thần lực chết hai, tức khắc che trời lấp đất lửa nóng làm luyện tu cẩn thiếu chút nữa đem chân liền chạy. chính là hắn lăng sinh sôi đứng lại nay ngọn lửa như vậy một đinh điểm cư nhiên liền có như vậy cường nhiệt độ vân thường nói không sai nếu cắn nuốt thành công tất nhiên cũng có thể cho chính mình ngọn lửa ở mười lửa lớn diễm chung xếp hạng đệ nhị chủ yếu là bởi vì xếp hạng đệ nhất ngọn lửa quạ đen cũng là thượng cổ ngọn lửa như thế nào vân thường hỏi luyện tu cẩn gật gật đầu chỉ nói hai chữ cắn nuốt vân thường đem cơ hội đều đưa đến trước mặt hắn hắn nếu là lùi bước nơi nào còn xứng đương nàng nghĩa huynh nghĩa huynh liền ở ta trong phòng cắn nuốt đi vân thường liền biết hắn sẽ đáp ứng luyện tu cẩn cũng không cự tuyệt vân thường là sợ hắn cắn nuốt trong quá trình có cái gì nguy hiểm ở nàng mí mắt phía dưới nàng có thể kịp thời trợ giúp nàng có vân thường trợ giúp hắn càng yên tâm phương đông nhan ở vân thường trong phòng bày ra một cái tiểu nhân kết giới luyện tu cẩn đi vào kết giới khoanh chân ngồi xuống gọi ra bản thân ngọn lửa màu xanh băng ngọn lửa tản ra u len qua mang. Vân thường đem vân ra tới kia không chớp mắt ngọn lửa đạn nhập kết giới chung, dừng ở lam tâm lửa cháy thượng. Nhập vào trước mặt nhiệt độ làm luyện tu cẩn nháy mắt mặt liền đỏ. Hắn chạy nhanh không chế được lam tâm lửa cháy đem Vân thường đạn tiến vào ngọn lửa bao bọc lấy. Kia cực nóng làm lam tâm lửa cháy kịch liệt run rẩy. Vân thường ở phương đông nhan bên cạnh ngồi xuống. Phương đông nhan lấy ra trà cụ pha hảo trà đưa cho Vân thường một ly. Vân thường tiếp nhận tới. cái miệng nhỏ nhất, ánh mắt lại ở luyện tu cẩn trên người không dịch khai. Một canh giờ đi qua, luyện tu cẩn lộ ra tới làn da đều là đỏ bừng, có thể thấy được ngọn lửa nhiệt độ có bao nhiêu khủng bố. Vân thường mày một trọn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối khối băng, có ngón cái móng tay cái lớn nhỏ, liền phải đạn tiến kết giới, chính là bị phương đông nhan ngăn trở. Chờ một chút, thật sự không được lại giúp hắn, đây cũng là đối hắn một loại rèn luyện. Vân thường minh bạch phương đông nhan ý tứ, trong chẻo con người núi lòng Phương Đông Nhan nhìn như không để tâm, kỳ thật luyện tu cẩn trạng thái đều ở hắn trong không chế, hắn sao có thể làm hắn ra vấn đề. Chủ nhân, vương ra tới đưa thịp mời. Cựu hoàng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vương ra tới đưa thịp mời. Vân thường lúc này mới nhớ tới, vương ngọc ngôn muốn cưới thương phi liên sự, giống như bọn họ hôn sự liền tại đây hai ngày, chính là nghĩ như thế nào cho nàng đưa thịp mời. Hơn nữa tưởng đưa thiệp mời vì sao không còn sớm điểm đưa tới. Tiếp được đi. Cũng hảo, dù sao khoảng cách thông thiên bí cảnh mở ra còn có thời gian, đi xem coi như giải buồn. Nói nữa nàng cùng phương đông nhan đại hôn thời điểm nhân ra chính là tới, thế nào bọn họ cũng nên đi xem. Chỉ chốc lát sau, cựu hoàng liền đem thiệp mời đưa tới. Vân thường tiếp nhận thiệp mời mở ra vừa thấy, quả nhiên là vương gia thiệp mời, thỉnh nàng cùng phương đông nhan đi tham gia hậu thiên hôn lễ. đem thiệp mời ném ở trên bàn phương đông nhan xem cũng chưa xem là bởi vì bọn họ ám vệ toàn quân bị diệt sao vân thường nhăn lại mày phương đông nhan buồn cười đem nàng nhăn lại mày xoa vê khai ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không có dùng hắn một câu khiến cho vân thường thần sắc nhiều mây chuyển tình nói có lý chúng ta thật đúng là không hảo hảo đi dạo tiên đảo đâu coi như đi ra ngoài chơi vân thường dựa hắn duỗi tới tay Đem mặt dán ở hắn trong lòng bàn tay Phương Đông Nhan Phượng mâu tức khắc sẹt qua một mạ tá mang Nâng nàng trơn trượt trắng non gương mặt bàn tay to ngón tay nhẹ nhàng hoạt động Chính là vân thường chỉ là ở hắn lòng bàn tay cọ cọ Liền ngẩng đầu lên Trong lòng bàn tay làm hắn tâm viên ý mã xúc cảm rời đi Mắt Phượng tức khắc mị một chút Vươn tay muốn đuổi theo Chính là nhìn đến một bên luyện tu cẩn Quanh có khúc hữu tâm tư tức khắc bị hắn đè ép đi xuống Ước chừng ba cái canh giờ Luyện tu cẩn trên người nhiệt độ mới hạ thấp, vân thường tâm cũng hoàn toàn thả xuống dưới. Lại qua 15 phút, lam tâm lửa cháy màu xanh băng ngọn lửa ngay trung tâm xuất hiện một cái màu đỏ nho nhỏ ngọn lửa, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại làm làm tâm lửa cháy nhìn qua không như vậy thanh lãnh. Làm tâm lửa cháy bị luyện tu cẩn thu hồi, ngay sau đó hắn bắt đầu thăng cấp, lam tâm lửa cháy thăng cấp đích xác cho hắn mang đến thật lớn chỗ tốt, đầu tiên ở cắn nuốt ngọn lửa trong quá trình tu vi củng cố, tiếp theo. Lam Tâm Lửa cháy lập tức thăng cấp tăng cấp, làm hắn liên tiếp thăng cấp ngũ cấp, hiện giờ ở dùng thăng cấp đan, bảo đảm có thể thăng cấp đến tôn giai phía trên. Luyện tu cần thăng cấp sau, còn không có tới kịp cùng Phương Đông Nhan cùng Vân Thường biểu đạt hắn kích động cùng cảm kích tâm tình, đã bị Phương Đông Nhan đưa ra phòng, mị kỳ danh rằng nắm chặt thời gian đi thăng cấp. Luyện tu cần ngẩn ra, cũng không nghi ngờ có hắn, chạy nhanh hồi chính mình phòng đi thăng cấp. Vân Thưởng khó hiểu nhìn Phương Đông Nhan, Làm gì cứ như vậy cấp, chính mình còn không có tới kịp hỏi Nghĩa minh làm tâm lửa cháy cắn nuốt trong quá trình đều gặp cái gì, nàng còn muốn cho Nhuận Thư, Nhuận Lan, Quý Ba Dần, Lâm Thanh, Nghiêm Khi Mạc, Hàn Lệnh Hề đều cắn nuốt ngọn lửa tăng lên bọn họ ngọn lửa cấp bậc đâu. Chính là còn không đợi nàng hỏi ra khẩu, đã bị Phương Đông nhan bế lên tới, đi vào phòng ngủ, hướng bọn họ giường lớn đi đến. Phương Đông, Vân Thường nháy mắt Minh Bạch hắn muốn làm gì? Gương mặt đỏ bừng xúc ở trong lòng ngực hắn. Phương Đông Nhan ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta tưởng ngươi, thường nhi. Vân thường mặt càng đỏ hơn, từ thành thân đến bây giờ, trừ bỏ hắn đi lấy thần thú tinh huyết ngày đó tách ra một ba ngày, hai người liền không tách ra quá, hàng đêm ngủ chung, tưởng cái gì tưởng. Hắn tưởng cái gì nàng tự nhiên minh bạch. Còn không đợi nàng nói cái gì, người đã bị đặt ở trên giường, ngay sau đó trên người một mảnh mát lạnh. Dương màn cũng tùy theo rơi xuống Thường nhi hắn ôn nhu thấp gọi nàng một tiếng Thanh âm này như có ma lực nhẹ nhẹ tận xương Ngáy mắt mê hoặc nàng sở hữu lực chú ý Thế giới phảng phất liền dư lại bọn họ hai người Trước mắt tuấn mỹ như tiền Thanh lánh như băng Thủ đoạn như ma Lại ở nàng trước mặt nhu thành một ông suối nước nóng nam nhân Thật sâu dấu vết ở nàng trong lòng hắn tựa như bị thời gian mài giũa quá một khối mỹ ngọc Vận khí tốt bị chính mình gặp được Kiếp trước nàng như thế tưởng, kiếp này vẫn như cũ cho là như vậy. Nàng như hát tinh thạch tản ra ưu lượng ôn nhu quang mang con ngươi nhã nhặn lịch sự nhìn hắn, đôi tay chậm rãi hoàn thượng hắn cổ, phương đông nhan vô song dung nhan nở rộ một cái điên đảo chúng sinh tươi cười, túi người đem chính mình không thể miêu tả thâm tình dùng một loại hắn thích phương thức biểu đạt ra tới. Hạnh phúc đồng thời, vân thường trong lòng cảm khái, vận mệnh sẽ không lúc nào cũng hậu đại ai. nhưng là đồng dạng cũng sẽ không lúc nào cũng đem khói mù đưa cho ai, trải qua suy sụp, bước qua bụi gai, mặc dù là người nơi là nhất âm ú góc, một ngày nào đó cũng sẽ vẩy đầy tươi đẹp dương quang. Ngày hôm sau, Vân Thường tỉnh lại khi, phát hiện chính mình lại không ở kiểu tiêu đảo. Thấu chương xong Chương 431 quái tài tức phụ. Chương 431 quái tài tức phụ. Vân Thường rủi rủi mắt. Mới phát hiện chính mình còn nằm ở trong chăn bị Phương Đông Nhan ôm vào trong ngực, nhìn xem chung quanh trời xanh, phát hiện không thích hợp, đây là ở trên phi thuyền, hơn nữa phi thuyền đỉnh chốt là trong suốt. Nàng như thế nào không nhớ rõ bọn họ có phi thuyền. Không phải nói năm đại gia tộc phi thuyền cũng liền một nhà một con thuyền sao. Sử dụng tới thực phí tinh thạch. Tỉnh. Phương Đông Nhan ôm nàng bóng loáng như ngọc mềm mại thân mình ôn nhu nói. Vương gia hôn lễ không phải ngày mai sao. chúng ta như thế nào hôm nay liền đi vân thường nghi hoặc hỏi hôm nay chính là vương gia hôn lễ phương đông nhan nghe vậy cười a ý của ngươi là nói ta ngủ hai ngày vân thường kinh ngạc đôi mắt đều không nháy mắt ân chỉ nửa canh giờ nữa liền phải đến vương gia thường nhi xác định còn muốn như vậy nằm phương đông nhan bàn tay to ở nàng trên người du tẩu Vân thường lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cư nhiên trần chuối thân mình ngủ ở trong chăn, Ngượng ngùng qua đi nàng đỗng nhiên kinh giác hỏi, ngươi cứ như vậy đem ta ôm đến trên phi thuyền tới. Yên tâm, chúng ta rời đi khi ngày mới lượng, bọn họ đều ở thang cấp trung không ai thấy, hơn nữa ta dùng chăn đem thường nhi bọc thật sự kín mít, liền căn tóc ti đều nhìn không thấy. Phương Đông Nhan lập tức liền đoán chúng nàng tiểu tâm tư. Ngươi liền sẽ không đánh thức ta a. Vân Thường rúi đầu vào trong chăn, đem thân mình bao lấy, vẫn là rất thẹn thùng. Thường Nhi ngủ đến như vậy hương, ta như thế nào nhẫn tâm đánh thức ngươi. Phương Đông Nhan thấy nàng sắp đem chính mình bọc thanh động, cười càng thêm thoải mái, hắn chưa nói mặc dù là hắn kêu cũng kêu không tỉnh. Hừ, hoán ai? Vân Thường hừ nhẹ một tiếng. Hoán ta, đều hoán ta đem Thường Nhi mệt. Phương Đông Nhan nhận sai thái độ cực hảo. Vân Thường nghe xong hắn nói, mặt càng đỏ hơn. Cả người đều vùi vào trong chăn đi, lúc này đây bọn họ cũng không phải là dùng song tu công pháp, sau đó chính mình đã bị hắn mệnh không biết khi nào ngủ rồi, như vậy cảm giác làm nàng nhớ tới kiếp trước, mỗi lần qua đi nàng đều ngủ đến trời đen kịt. Nơi này là không chung không có những người khác, thường nhi xác định không ra nhìn xem ta luyện chế phi thuyền có đủ hay không xinh đẹp. Phương Đông Nhan kéo kéo chăn, thấy chăn bị nàng tún gắt gào dụ hoặc nói. Quả nhiên, vừa nghe đến phi thuyền. đầu nhỏ từ trong chăn chui ra tới phi thuyền là ngươi luyện chế ân ta thấy thường nhi ngủ ngon nghĩ lên đường cũng thực vất vả liền luyện chế này còn tiểu phi thuyền phương đông nhan lời nói rơi xuống tiểu kiều, kiều nhân nhi rốt cuộc từ trong chăn ra tới chạy nhanh lấy quá nàng quần áo giúp nàng mặc tốt tỉnh nàng lại lùi về đi vân thường mắt to nhanh như chớp đánh giá phi thuyền cung nàng ở trong giếng nhìn thấy phi thuyền so đích xác không lớn chỉ có một phòng lớn nhỏ nhưng là lại rất xinh đẹp mỗi một chỗ đều tinh xảo làm nàng tán thưởng toàn thân là bọn họ thích màu đỏ chỉ có một giường một giường trên giường bãi một cái bàn vương nhỏ mềm mại cái đệm nhìn qua liền rất thoải mái trên đỉnh đầu là trong suốt có thể rõ ràng thấy trời xanh đến là một chút cũng không cảm thấy bị đè nén vân thường nhìn ngẫu nhiên bay qua chim bay nói nếu có người bay qua không phải đem chúng ta xem hết sẽ không ta phí chút tâm tư nghĩ ra biện pháp chúng ta từ bên trong xem bên ngoài Chính là xem thực rõ ràng, nhưng là bên ngoài nhìn không thấy bên trong, ở bọn họ trong mắt, phi thuyền chỉnh thể đều là màu đỏ. Phương Đông Nhan biết nàng lo lắng cái gì. Như vậy thần kỳ. Ngươi như thế nào làm được? Vân Thường tò mò hỏi. Rất đơn giản. Phương Đông Nhan lấy ra lược một bên cho nàng trải đầu một bên cho nàng giảng hắn như thế nào luyện chế chiếc phi thuyền này. Vân Thường nghe được mùi ngon, nghĩ có thời gian chính mình cũng thử xem. Tóc sơ hảo. Phương Đông Nhan cũng đem luyện chế phi thuyền quá trình cho nàng nói xong. Phương Đông, ngươi quả thực chính là cái quái tải Vân Thường tiêu ngạo nói. Kia thường nhi là cái gì? Bị ô yếm người khích lệ tâm tình rất tốt Phương Đông Nhan ở nàng núi thượng nhẹ nhàng quát một chút. Ta là quái tài tức phụ bái. Mắt to nhấp nháy một chút, giảo hoạt nói. Phương Đông Nhan mẩn ra, ngay sau đó thoải mái cười to, không sai, thường nhi là quái tài tức phụ. Là quái tài ái đến trong xương cốt, linh hồn tức phụ. Vân thường si ngốc nhìn hắn thoải mái cười to bộ dáng, như vậy lóa mắt như dương, trong sáng như nguyệt nhân nhi là nàng phu quân đâu. càng nghĩ càng đắc ý, cũng đi theo cười rộ lên. Hai người nùng tình mật ý nị vai một hồi lâu, liền đến vương gia nơi Quảng Bình Thành, bởi vì hôm nay là vương gia thiếu chủ lại hôn, toàn bộ Quảng Bình Thành đều ở vào vui mừng bên trong. Vương Ngọc Nôn đã đi đón dâu, vương gia hậu Việt Trung. Một cái ăn mặc hoa mỹ, dáng người quyến rũ nữ tử dựa vào ghế mây thượng, an tinh mỹ điểm tâm, một bên thị nữ cẩn thận hầu hạ. Nữ tử này chính là lúc trước bị vân thường diệt môn trương gia tam nữ nhi Trương Yên. Vân thường tới sao? Trương Yên hỏi. Còn không có tới. Thị nữ cẩn thận đáp lời. Còn không có tới, chẳng lẽ nàng thật sự không tới? Trương Yên tức khắc đã không có an điểm tâm dục vọng, lệch cạch một tiếng, ăn một nửa điểm tâm bị nàng ném hồi mâm. từ ghế mây thượng đứng lên. Khách nhân còn chưa tới khởi, nói không chừng một lát liền tới. Thị nữ chạy nhanh nói. Thân nương tử kế đó sao? Trương Yên mắt đẹp sẹt qua một mặt tàn nhẫn quan mang, nàng rơi xuống muốn ủy thân với vương gia chủ cái này cùng chính mình phụ thân giống nhau tuổi nam nhân. Hơn nữa vẫn là cái thiếp, vì cái gì? Một là tìm cơ hội giết vân thường báo diệt muôn chi thủ, đệ nhị chính là trả thù vương ngọc ngôn nếu được đến chính mình còn không quý trọng. Chính mình trước nay không hy vọng xa vời sẽ trở thành hắn thê. Chính là hắn cư nhiên liền cái thiếp vị trí cũng chưa nghĩ tới cho nàng. Như vậy hảo, chính mình liền tới đường hắn tiểu mẹ đi. Bái đường canh giờ là đã sớm tuyển tốt, hẳn là lập tức liền đến. Thị nữ túi đầu. Trương Yên xinh đẹp nhỏ dài tay ngọc dối khai lại năm lấy. Bên môi gợi lên một đạo âm lanh ý cười. Vương Ngọc Nôn, hôm nay là ngươi ngày lành đi, không cho ta đi xem lễ, ta cũng không hiếm lạ. Nhưng là không chỉ hoãn ta đưa ngươi một phần đại lễ, hy vọng ngươi thích ta đưa cho ngươi lễ vật. Lúc này, thì nhạc thanh truyền đến, đây là tân nương tử tới rồi, Trương yên ngẩng đầu từ đầu tường nhìn lại, trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, cho hay bắt đầu rồi, vân thường ngươi nhưng ngàn vạn ngôn tơi à, bằng không người chịu tội thay tìm ai. Vương gia tiền viện lúc này cổ nhạc thanh, cười vui thanh đan treo ở bên nhau, vương ngọc ngôn ăn mặc một thân đại hỷ bào. Trên mặt mang theo tiêu chuẩn thế gia công tử tươi cười, đá văng ra kiệu môn, dắt ra bên trong tân nương tử, đi bước một đi vào vương gia đại môn. Lúc này, vương gia trên không xuất hiện một con thuyền tinh xảo phi thuyền, thuyền phu ở giữa không trung, lúc này ai cư nhiên như vậy xa xỉ ngồi phi thuyền tới tham gia hôn lễ. Phi thuyền tuy rằng không lớn, nhưng là toàn thân đỏ tươi, xa hoa tinh xảo, tia tươi đẹp màu đỏ làm mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một đôi nhân nhi. Vương Ngọc Nôn cũng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. trong lòng tuy rằng bất mãn có người như thế rêu rào tới tham gia hôn lễ, nhưng là trên mặt thần sắc lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết, trên phi thuyền người hắn đắc tội không nổi. Phi thuyền môn mở ra, lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ từ bên trong đi ra, bệ nghẽ nhìn mắt mọi người, nắm tay nhanh nhẹn dừng ở vương ra, vừa lúc dừng ở tân lang, tân nương phía trước. Vân Thường cười cười nói. Chúc mừng vương thiếu chủ đại hỷ, thu được thiệp mời tương đối chế, tuy rằng thời gian có chút đuổi, nhưng là chúng ta tới giống như đúng là thời điểm. Vương Ngọc Nôn khỏe miệng vừa kéo, đích xác tới đúng là thời điểm, chặn chúng ta phải đi lộ các ngươi không biết sao. Hắn nguyên bản chưa cho ly cung cùng cửu tiêu đảo đưa thiệp mời, bởi vì hắn cảm thấy sự tình tuy rằng không đâm thủng nhưng là tứ đại gia tộc cùng ly cung cùng cửu tiêu đảo đã thế như nước với lửa, không cần phải lại dối trá tiếp xúc. Chính là phụ thân cư nhiên gạt hắn cấp cửu tiêu đảo hạ thì mời, hắn một cha mới biết được là phụ thân tân nạp một cái tiểu thiếp muốn nhìn xem cửu tiêu đảo thần ý ý hề vâng thường. Hắn rất muốn biết, phụ thân nhiều năm như vậy trong lòng vẫn luôn trang ấn lam thanh nương, mẫu thân phòng hắn chưa bao giờ tiến, cũng trước nay không nạp quá thiếp, là cái dạng gì nữ tử mê hoặc phụ thân mắt, cư nhiên làm hắn phá chính mình quy củ. Vừa thấy, hắn tức khắc minh bạch vì sao? Nữ nhân này chính là chính mình bên ngoài cảnh nữ tử trung chi nhất, là trương gia tam tiểu thư, hắn cũng minh bạch vì sao phụ thân sẽ coi trong nàng, bởi vì nàng dung mạo cùng ấn Lam Thanh Nương có năm phần tương tự, đặc biệt là kia một đôi mắt. Nữ nhân này tâm tư cư nhiên như thế thâm, cư nhiên có thể từ ngoại cảnh đi vào tiên đảo, còn gả cho chính mình phụ thân, hắn thật đúng là coi thường nàng, cho nên hắn hạ lệnh cấm, ngày đại hôn, bất luận cái gì tiểu thiếp đều không cho phép lộ diện. Nguyên nhân là lên không được mặt bản, kỳ thật hắn chính là lo lắng nàng chơi cái gì hoa chiêu, hắn nhưng không có trải qua để phòng nàng. Ly Vương, Ly Vương phi tiến đến tham gia ta cùng phi liên đại hôn vinh hạnh đến cực điểm. Vương Ngọc Ngôn chắp tay thi lễ. Phương Đông Nhan biểu tình vẫn như cũ lanh cùng khối băng giống nhau, đến là Vân Thường cười nói, giờ lành muốn tới, chúng ta liền không trì hoãn, đi trước một bước. Dứt lời. Vân thường liền cùng Phương Đông nhan sóng vai hướng Hỉ Đường đại sảnh đi đến. Tân Lang cùng Tân Nương đến là rừng ở bọn họ phía sau. Vương Ngọc Nôn mặt tức khắp đen, nhưng là cũng may hai người xúc địa thành thốn đi thực mau, trong chớp mắt liền vào Hỉ Đường. Vương Ngọc Nôn điều chỉnh tâm tình, nắm hồng lụa một mặt tiếp tục hướng trong đi đến. Đứng ở hai sườn nên đón Tân Lang Tân Nương mọi người đều thần sắc khác nhau. Hỉ nội đường ngồi đầy người. đã ngồi ở cao đường vị trí thượng vương gia chủ hòa vương phu nhân nhìn đến nắm tay mà đến hồng thường hai người sắc mặt đều không thế nào hảo tới tham gia hôn lễ còn xuyên một thân như vậy rêu dao hồng không biết tưởng bọn họ thành thân đâu nhưng là này hai người nhưng đắc tội không nổi đừng nhìn bọn họ sau lưng đậu thủ trên mặt hai giám trọc phương đông nhan cái này tà vương sau lưng bọn họ đều xưng hô phương đông nhan vì tà vương vương gia chủ đứng lên nói ly vương ly vương phi quan lâm Đồng tất sinh huy, mời ngồi hạ xem lễ. trừ bỏ cao đường, ngồi ở khách nhân thủ vị thượng chính là điền gia gia chủ, hắn không cam lòng đứng lên cấp phương đông nhan nhường châu ngồi. Dựa gần người của hắn cũng sáng suốt đứng lên cấp vân thường nhường châu ngồi. Vân thường không khách khí lấy ra cái đệm phô ở mặt trên, hai người mới ngồi xuống. Tuy rằng đều là biết phương đông nhan có thói ở sạch, nhưng lại như vậy hành động vẫn là làm vương gia chủ có chút năng kham, cũng may lúc này tân lang tân nương tới rồi. Sướng lễ người chạy nhanh mở miệng, bằng không không khí thật là có chút xấu hổ. Bãi đường thực thuận lợi, tân nương bị đưa vào động phòng, vương ngọc ngôn thực mau trở lại trong yến hội cấp khách nhân kính rượu. Phương Đông Nhan cùng Vân Thường tuy rằng ngồi ở trong yến hội, nhưng là không nhúc nhích chiếc đũa cũng không uống rượu. Vân Thường nghi hoặc, chẳng lẽ vương gia thật là đơn thuần thỉnh bọn họ tới tham gia hôn lễ. Đúng lúc này, một cái nha hoàn vội vã chạy tới, thiếu chủ, thiếu chủ, không hảo. Thiếu phu nhân nàng, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị vương ngọc nôn cấp phong khẩu, làm người đem nàng dẫn đi, vương ngọc nôn sắc mặt không tốt hướng chính mình sân đi đến. Thấu chương xong. Chương 432 quá nhược trí. Chương 432 quá nhược trí. Nguyên bản náo nhiệt hỉ yến lập tức gan tĩnh xuống dưới, vương gia chủ chạy nhanh nói, chư vị tiếp tục. Mọi người lẫn nhau hàn huyên lên, vương gia chủ gọi tới bên cạnh thân tín nói, đi xem sao lại thế này. vân thường nói thầm một tiếng thân nương tử sẽ xảy ra chuyện gì phương đông nhan liếc mắt vương gia chủ thấy hắn vẻ mặt lo lắng hẳn là cũng không biết xảy ra chuyện gì ta làm vân tam cùng vân bốn đi tìm hiểu một chút hắn nói vừa ra một cái sơ phụ nhân búi tóc nhưng là lại rất tuổi trẻ nữ tử vội vã đi tới biên đi còn biên nói vị nào là vân thần y ỉa vương gia chủ giữ chặt cái kia nữ tử nữ tử sốt ruột nói lao ra Thiếu phu nhân trên đầu bị chắt một trâm, hiện giờ ngân trâm còn ở mặt trên đâu, thiếu chủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nghe nói vân thần y ở, liền tùy tiện tới thỉnh vân thần y hề ra tay tương trợ. Nhìn đến vương gia chủ không kiêng rẻ lôi kéo nữ tử, hơn nữa nữ tử xưng hô, ở đây người đều minh bạch, vị này chính là vương gia chủ gần đây nạp tiếp. Mà vân thường nhìn đến nữ tử này tức khắc minh bạch bị mời nguyên nhân, tuy rằng chưa thấy qua này vì nữ tử. Nhưng vân thường gặp qua nàng bức họa, lúc ấy còn làm cửu tiêu người đều cẩn thận nhớ kỹ đâu. Trương gia tam tiểu thư Trương Yên, xem ra như vậy vội vàng cho chính mình hạ thiệp mời, hẳn là vương gia chủ vị này tiểu thiếp chủ ý. Vân thường nhìn Trương Yên kia kêu cùng ấn lam thanh mẫu thân có 5 phần tương tự dung nhan, đặc biệt là là kia một đôi mắt, tức khắc minh bạch vương gia chủ vì sao nạp thiếp. Vương gia chủ không biết con dâu đã xảy ra chuyện gì, nghe Trương Yên như vậy vừa nói. Nghi hoặc người nào cư nhiên có thể ở hôm nay tính kế đến con dâu. Nhà mình nhi tử bản lĩnh hắn là biết đến. Nhưng là trương yên chưa cho hắn nghĩ nhiều thời gian. lao ra, chạy nhanh thỉnh vân thần y đi cấp thiếu phu nhân nhìn xem đi. Vương gia chủ mày một trọ, này vân thần y là hắn tưởng thỉnh liền thỉnh động sao. Nhưng là tổng phải thử một chút đi. Hắn đi đến vân thường cùng phương đông nhan trước mặt, thi lễ nói, vân thần y cũng nghe tới rồi. có không thỉnh vân thần ý để ra tay cứu rút. Nguyên bản hắn không báo cái gì hy vọng, nhưng là vân thường lại rất thống khói nói, ngày đại hỉ lại làm ta đụng phải, không đi giống như không thể nào nói nổi, bất quá, tiền khám bệnh ta chính là chiếu thu không lầm. Không thành vấn đề. Vương gia chủ ngẩn ra chạy nhanh nói. Vân thường đứng lên, xem mắt Trương Yên nói, dẫn đường đi. Nếu Trương Yên bày ra cục, nàng đến là muốn nhìn nàng có biện pháp nào đối phó chính mình. Phương Đông Nhan đứng dậy đuổi kịp, vương gia chủ chỉ có thể bồi cùng đi trước, rốt cuộc đó là con dâu phòng, bọn họ nam tử đi vào không có phương tiện, đến lúc đó hắn ở bên ngoài bồi ly vương hảo. Cùng vương gia chủ quan hệ tương đối không tồi mấy người cũng đứng lên, mang lên từng người phu nhân nói, chúng ta cũng cùng đi đi, nếu yêu cầu cũng hảo kịp thời hỗ trợ. Kỳ thật những người này tò mò rốt cuộc là chuyện như thế nào tâm tư khá lớn. Vương gia chủ vừa định cự tuyệt. Trương Yên liền lôi kéo hắn hướng hậu viện đi đến, lao ra, nhanh lên đi. Vì thế, phía trước tiệc rượu như cũ, đoàn người hướng Vương Ngọc Nôn Sân đi đến, mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nghe thấy Vương Ngọc Nôn tức giận hô, còn không nói phải không, đem hắn cho ta lột ra rút gân. Vương gia chủ nghe vậy tức khắc cảm thấy chính mình giống như làm sai sự, không nên chỉ nghe Trương Yên một câu liền dẫn người tới nhi tử sân. Vừa định làm mọi người trước rời đi, Trương Yên đã đem viện môn đẩy ra, Lôi kéo vương gia chủ đi vào, mọi người tự nhiên đi theo đi vào. Trong viện, một cái quần áo bất chỉnh làm bảo nam tử bị đánh hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là người nam nhân này tính kế vương gia thiếu phu nhân? Chính là theo tới phu nhân chung có người nhận ra trên mặt đất nam tử là ai? Thất thanh nói, này không phải vương gia thiếu phu nhân biểu ca sao? Này một tiếng biểu ca tức khắc làm mọi người mơ màng vô hạn. Vân Thường nhìn đến Trương Yên kia thực hiện được ánh mắt con môi, xem ra nơi này vừa mới phát sinh nhưng không riêng gì Thường Phi Liên bị tập kích sự. Vương Ngọc Nôn nhìn đến đột nhiên xuất hiện một đại ba người, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Trương Yên, hắn liền biết nữ nhân này sẽ không ngừng nghỉ. ngàn phòng vạn phòng cư nhiên còn ra bại lộ, hiện tại hắn không có thời gian xử lý nàng, chờ xử lý xong trước mắt sự rồi nói sau. Trương Yên chạy nhanh co rụt lại tàng đến vương gia chủ phía sau nhỏ giọng nói, lao ra, thiếu chủ không phải là sinh khí ta xen vào việc người khác đi. Vương gia chủ nhìn Trương Yên một bộ bị kinh đáng thương hề hề bộ dáng, lập tức nói, sẽ không, hắn ở nổi nóng, đừng cùng hắn giống nhau. Vương Ngọc Nôn nghe chính mình phụ thân nói, đôi mắt tối sầm lại, mọc ra một hơi, đem trong lòng tức giận áp xuống đi, đây là ta việc từ, phụ thân mang khách nhân rời đi đi. Chính là thiếu phu nhân trên đầu còn chắt ngân châm đâu Trương Yên lại nói. Vương Ngọc Nôn mới vừa áp xuống đi lửa giận lại nảy lên tới. Chính là hắn nhìn đến vân thường sau. Ánh mắt ngưng ở. Hiện tại thật đúng là cũng chỉ có nàng có thể giải quyết trước mắt sự. Ngọc Nôn, vi phụ thỉnh vân thần y hề đến xem. Trước giải quyết trước mắt sự lại nói. ngươi đi vào chuẩn bị một chút. Làm vân thần y đi vào cấp phi liên nhìn xem. Vương gia chủ tự nhiên minh bạch đã xảy ra cái gì? nhưng là trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp dù sao sự tình đã là như thế này lại che lấp cũng là có chuyện như vậy nói nữa thương phi liên nhưng quan hệ đến vương gia cùng thương gia quan hệ qua loa không được tuy rằng hắn là linh hồn xâm chiếm vân gia chủ thân thể nhưng là này nhi tử chính là hắn xâm chiếm hậu sinh tuy rằng không phải hắn thích nữ nhân sinh nhưng hắn cũng dụng tâm bồi dưỡng làm phiền vân thần y ỉa vương ngọc ngôn hít sâu một hơi nói vân thường đi hướng trước nói Còn thỉnh vài vị phu nhân cùng ta tiến đến đi, tránh cho có chuyện gì nói không rõ. Theo tới vài vị phu nhân đang lo tìm không thấy cơ hội đi vào, Vân Thường mở miệng, lập tức đều đi vào Vân Thường bên cạnh. Hảo. Vương Ngọc Nôn không có ngăn cản, phòng trong hắn đã làm thị nữ thu thập qua. Vân Thường đi theo Vương Ngọc Nôn phía sau đi vào phòng, Trương Yên đối Vương gia chủ nói, "Ta đi vào giúp Vân thần y đánh cái xuống tay đi." Vương gia chủ tưởng rốt cuộc Trương Yên là người trong nhà. Gật gật đầu, Trương Yên lập tức theo ở phía sau đi vào. Phong nội một mảnh màu đỏ rực, chính là lại không có chút nào vui mừng chi ý. Đi vào phòng, vòng qua bình phòng, liền thấy Thương Phi Liên đã thay cho hỷ phục nằm thẳng ở trên giường, đỉnh đầu ngay trung tâm chắt một cây ngân châm. Này ngân châm theo vào tới người nhìn sau đều cảm thấy thực quen mắt, sau đó đều nhìn về phía vân thường, bởi vì này ngân châm còn không phải là vân thường quen dùng sao. chẳng lẽ hôm nay đương sự đạo giả là vân thường vương ngọc luôn ở vân thường tiến vào sau nhìn chằm chằm vào nàng biểu tình nhìn đến nàng như thường thần sắc minh bạch hôm nay sự không phải vân thường làm hắn này đôi mắt cũng không phải là giống nhau đôi mắt rất ít có người có thể giấu giếm được hắn vân thường tự nhiên phát hiện kia ngân châm cùng nàng quen dùng ngân châm rất giống nhưng là giống cũng không đại biểu là kỳ thật nàng chỉ là xem một cái liền biết thương phi liên làm sao vậy Nhưng là không khỏi nhân ra nói nàng lừa gạt, nàng vẫn là cấp thương phi liên đem mạch. Thương phi liên cổ áo chỗ lộ ra làn da thượng có loang lổ ấn ký, vân thường tự nhiên đối loại này ấn ký rất quen thuộc, chính mình trên người cũng có, đó là phương đông nhan lưu lại. Chính là vương ngọc nôn vẫn luôn ở phía trước kính rượu, thương phi liên này trên người ấn ký là ai lưu lại, không cần tưởng cũng biết cùng bên ngoài cái tiêu biểu ca có quan hệ. Vân thường bất động thanh sắc buông ra tay, vương ngọc nôn cũng không thúc giục Đã quá muộn. Vân Thường chỉ nói ba chữ. Vương Ngọc ngôn ánh mắt co rụt lại, Vân Thần ý ý ở lời này ý gì? Phía trước tại ly cung hắn nhìn thấy Vân Thường khi nàng liền biết Vân Thường là hắn ở thanh xuyên đại lục điều tra quá cái kia thiếu nữ, bởi vì nàng tuyệt mỹ dung mạo làm người gặp qua liền vô pháp quên, nhưng là chính mình lúc trước là từ khác cái đại lục giao diện đi vào, tra được nguyên trụ dân khi, hoài nghi nguyên trụ dân chấn trưởng đưa ra đi chính là vẩy cá không gian. Sau đó cha biến phủ cận cấp thấp đại lục cũng không tìm được vẩy cá không gian, chính là vân thường ngay lúc đó tu vi như vậy thấp, lúc này mới bao lâu nàng cũng đã so với chính mình tu vi cao, tuy rằng biết nàng là vân dung muội muội, nhưng là cũng quá thiên tài đi. Vứt bỏ hết thể ân oán, hắn vẫn là rất thưởng thức vân thường như vậy thiên tài. Thiếu phu nhân trong thân thể có vô ưu thụ lá cây chất lỏng, vô ưu thụ nghe dễ nghe. Nhưng là nó chỉ có một tác dụng chính là làm người biến thành ngu ngốc, không có tư tưởng người tự nhiên sẽ không có ưu sầu, loại này chất lỏng tiến vào trong thân thể chỉ cần 15 phút thời gian liền vô giải. Vân Thường giải thích xong mọi người đều ngây ngẩn cả người, ai như vậy tàn nhẫn, cư nhiên làm vương gia thiếu phu nhân biến thành ngốc tử. Vương Ngọc Ngôn tâm tình đã hư tới rồi cực điểm, thương phi liên tâm không ở trên người hắn hắn có biện pháp giải quyết, chính là hiện tại biến thành ngốc tử. ngay cả vân thường đều nói không giải kia không phải nói hắn vương ngọc nôn sắp sửa đối mặt một cái ngốc tử hơn nữa chính mình còn chỉ biết đối tên ngốc này động tình ngẫm lại đều làm hắn tâm tắc không thôi trương yên nghe xong vân thường nói tâm tức khắc gan xuống dưới chỉ cần vân thường cũng không có cách nào liền dễ làm này thần ý ỉa cũng bất quá như thế này nhưng như thế nào hảo thiếu chủ chạy nhanh cha cha là ai đem thiếu phu nhân biến thành như vậy trong phòng này cái gì dấu vết cũng không có cũng chỉ có hung khí ngân châm này một cái manh mối. Trương Yên nói làm phòng trong vài vị phu nhân đều nhìn về phía vân thường, bởi vì nếu từ hung khí thượng cha hung thủ như vậy hoài nghi đối tượng tất nhiên là vân thường, chính là vân thường trước nay vương gia vẫn luôn ở lễ đường, sau lại đi theo mọi người cùng đi hiến hội, không có thời gian làm này đó. Người câm miệng, vương ngọc nôn ánh mắt âm lánh nói, Trương Yên thân mình run lên, trong lòng thầm nghĩ, Sự tình như thế nào không hướng chính mình dự tính phương hướng phát triển đâu. Vân Thường biểu tình nhàn nhạt, nhạt, giống như căn bản là không đem Trương Yên nói đặt ở trong lòng, kỳ thật nàng trong lòng đã rõ ràng, Trương Yên mưu tính, như vậy là thủ đoạn đặt ở tiểu gia tộc có lẽ nàng có thể thực hiện được, dùng để thiết kế nàng vẫn là quá nhược trí. Liền không có biện pháp sao? Vương Ngọc Nôn không cam lòng lại hỏi một câu, Vân Thường không phải thần Y Lìa sao? Thần Y Lìa sẽ không có biện pháp giải quyết. Còn không đợi Vân Thường trả lời, bên ngoài truyền đến thị vệ đáp lời thanh: "Thiếu chủ, hắn chiêu." Mọi người lô thai đều dựng thẳng lên tới, ánh mắt cũng dịch hướng ra phía ngoài mặt. Vương Ngọc Nôn nghe vậy, mày một chọn, Trương Yên thần sắc vui vẻ: "Vân Thường xem ngươi lúc này còn như thế nào giờ biện." Vương Ngọc Nôn đi ra cửa phòng, Vân Thường đi theo hắn phía sau, nàng cũng sẽ không lưu tại phòng trong cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Vài vị phu nhân cũng chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Trương Yên nhìn mắt trên giường nằm thương phi liên lạnh lùng cười một chút, người lên làm hắn chính thất phu nhân lại như thế nào, một cái ngốc tử có thể ở hắn hậu viện sống bao lâu. Trên mặt đất nằm nam nhân thanh âm thực được nhưng là đủ để cho mọi người nghe do hắn nói. Thấu chương xong. Chương 433 phu quân lợi hại. Chương 433 phu quân lợi hại. Ta từ nhỏ liền thích biểu muội, biểu muội phải gả người. Ta thực thương tâm, Kia một ngày cửu tiêu đảo vân thần y tìm được ta. Hỏi ta có nghĩ được đến biểu mội, ta nói muốn, nàng nói nàng nhìn không thuận mắt biểu mội mơ ước quá nàng phu quân cũng tưởng giáo hấn nàng một chút, nàng nói nàng sẽ ở biểu mội đưa vào động phòng sử dụng sau này ngân châm khống chế được nàng, ta có thể được như ước nguyện, ta không kinh trụ dụ hoặc liền đáp ứng nàng, ta đều nói, ngươi cho ta cái thống khoái đi. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía vân thường, thấy vân thường vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh, giống như nhân gia nói không phải nàng giống nhau. mọi người ánh mắt lại dịch hướng vẫn luôn không có ngôn ngữ ly vương trên người, thấy hắn biểu tình cũng thực bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa rừng ở vân thường trên người, tia sủng lịch ánh mắt làm người đều thiếu chút nữa hoài nghi trước mắt người là cái kia cùng ma vương giống nhau ly vương sao? vương ngọc luôn nói, ngươi gặp qua vân thần y thiề, tự nhiên nhận ra nàng đi. kia nam tử cố sức ngẩng đầu, nhìn một vòng, ánh mắt rừng ở vân thường trên người, chậm rãi nâng lên ngón tay vân thường nói, chính là nàng, một thân váy đỏ. dung mạo tuyệt mỹ gặp qua liền quên không được vân thần y y tuy rằng thiếu phu nhân phía trước thích quá ly vương nhưng là ngươi không thể bởi vì ghen cứ như vậy tàn nhẫn độc các ca trương yên phẫn hận một ngữ nói toạc ra vân thường có động cơ bang một bạt thai đem trương yên cấp đánh bay đi ra ngoài đụng vào cửa hiên trước cây của thượng chạy xuống trên mặt đất trương yên tức khắc phun ra một mồm to huyết vương gia chủ căm tức nhìn nhi tử nói Nàng nói chính là sự thật ngươi vì cái gì đối nàng ra tay. Phụ thân chẳng lẽ là lão hồ đồ, cảm thấy một cái tiện thiếp lời nói cũng là sự thật. Vương Ngọc ngôn trào phúng nhìn vương gia chủ. Trương Yên nghe được trong miệng hắn câu kia tiện thiếp tâm đi theo vừa kéo, nguyên lai like ở trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy chính mình, chính mình đã từng còn tâm tồn ảo tưởng, hiện tại nghĩ đến thật đúng là quá ngây thơ rồi. Vương gia chủ ngẩn ra, hắn đều chiêu, chẳng lẽ còn không phải sự thật. Ngươi như thế nào biết hắn nói chính là sự thật? Ngươi như thế nào biết hắn nhìn thấy người chính là vân thần y gì ấy? Vân thần y phải đối ai ra tay còn đáng giá dùng như vậy thấp kém thủ đoạn? Vương Ngọc Ngôn lạnh lùng nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Vương gia chủ hỏi ra nói cũng là ở đây mọi người trong lòng lời nói. Mọi người đều biết thương phi liên thích ly vương, ly vương đại hôn khi phát sinh sự cũng giấu không được ai. cho nên ly vương phi ghen đối thương phi liên ra tay cũng là có động cơ, chính là vương ngọc nôn lại vì vân thần y ý bịa giải, bọn họ lộng không rõ. Vương gia chủ cũng ngây ngẩn cả người, lúc này mới nhìn về phía trước sau bình tĩnh vân thường, chính mình nhi tử hắn hiểu biết, vương gia truyền thừa linh đồng hắn là mạnh nhất một người, hơn nữa hắn từ nhỏ liền dị thường thông minh, nếu hắn nói như vậy, đó chính là hắn không tin việc này là vân thường làm. Vân thường đạm đạm cười, Vương thiếu chủ quả nhiên là cái người thông minh. Ta tuy rằng tin tưởng vân thần y gì hết, nhưng là không nghĩ ra chuyện này nguyên do, vân thần y chỉ sợ còn muốn chính mình chứng minh chính mình trong sạch. Vương Ngọc Ngôn rất bình tĩnh nói. Vân thường phụt một tiếng cười, Kia dung nhan tuyệt thế ở tràn ra tươi cười hạ càng thêm khuynh thành tuyệt thế. Vương thiếu chủ quả nhiên không phải giống nhau thông minh, lời này nói quá có trình độ, xem ra, ta nếu là không thể tự chứng trong sạch. Này mưu tính vương gia thiếu phu nhân mũ còn trích không nổi nữa đâu. Trương Yên chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía vân thường, nàng không tin vân thường có thể rửa sạch hiểm nghi. Hôm nay liền tính vân thần y chứng minh không được chính mình trong sạch, ta vương gia cũng sẽ không khó xử vân thần y đi. Vương Ngọc Nôn nói rất lớn khí. Là muốn vì khó cũng khó xử không được đi, ai làm nhà ta phu quân lợi hại đâu. Vân thường không khách khí nói. Kiêu ngạo kiều tiểu bộ dáng quả thực tức chết người nhưng bị nhà mình tiểu thê tử dán vẻ mặt kim người nào đó phá lệ trước mặt ngoại nhân cười mọi người khiếp sợ nhìn hắn lại nhìn xem vân thường quả nhiên ly vương không phải giống nhau sùng thê vương ngọc nôn không có bởi vì vân thường như thế trắng ra nói có cái gì cảm xúc dao động nhưng kia chỉ là mặt ngoài trong lòng lại nổi lên quần quận song gió hắn từng có nữ nhân vô số kể Nhưng là chưa từng có cái kia nữ tử đem chính mình đặt ở như vậy vị trí thượng, các nàng đều là muốn leo lên chính mình, mà bởi vậy một bước lên trời, nói đến cùng bọn họ vì chính là hắn địa vị cùng quyền thế, chính mình ham chính là nhất thời vui thích, chưa bao giờ có cái gì lưỡng tình tương duyệt. Nhìn vân thường kia như hoa tơi cười, kia đối phương đông nhan ỉ lại cùng vì hắn tự nhiên mà vậy toát ra tự hào, làm vương ngọc ngôn lần đầu tiên tự hỏi nữ nhân ở nam nhân trong lòng vị trí. ngay sau đó trong lòng co rút đau đớn một chút mặc dù gặp được như vậy nữ nhân hắn đã không có tư cách dùng vân thường dứt lời đi đến trên mặt đất nam tử bên cạnh ngồi xổm xuống đi ngươi xác định là ta làm ngươi làm như vậy nam tử gật gật đầu ngươi nghiêm túc nghe một chút thanh âm cũng đúng không dung mạo có thể dùng đổi nhan đan thay đổi một người thanh âm có thể thay đổi nhưng là muốn bắt chước một người khác thanh âm giống nhau như lúc chính là yêu cầu thực hiểu biết người này Ngươi xác định ngày đó nhìn thấy nữ nhân nói lời nói thanh em cùng ta giống nhau. Vân Thường lại hỏi. Nam tử ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, hôm nay Vân Thường cùng ngày đó Vân Thường nói chuyện thanh em không giống nhau. Hơn nữa hôm nay Vân Thường càng Mỹ, Mỹ như tiên như họa Thanh em không giống nhau, ngươi hôm nay càng Mỹ. Nam tử cầm lòng không đậu nói. Vân Thường đứng lên, nhìn mắt Vương Ngọc luôn nói, ngày đó có người giả mạo ta, nhưng là hình tượng thần không giống. Thanh âm cũng không giống. Trương Yên lập tức nói, ngươi nói có người giả mạo ngươi liền có người giả mạo ngươi A, có lẽ là ngươi ngày đó cố ý thay đổi thanh âm đâu. Hơn nữa thiếu phu nhân trên đầu kia ngân trầm cũng là ngươi quen dùng. Vân Thưởng cũng không giận gật gật đầu nói, nói có đạo lý, xem ra vẫn là làm thiếu phu nhân chính miệng nói cho chúng ta biết là ai hại nàng đi. Trương Yên tức khắc tâm cả kinh, nàng không phải nói chầm sao. Như thế nào làm thiếu phu nhân chính miệng nói ra hung thủ? Chính mình bởi vì biết vô ưu thụ lá cây công hiệu ở 15 phút lúc sau liền vô giải, hiện tại đều sắp nửa canh giờ, vân thường chính mình cũng nói đã muộn, nàng không tin nàng có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Ngươi không phải nói đã muộn sao? Vân thường cười tủm tìm nói, ta là nói đã muộn, nhưng chưa nói không cứu A. Trương yên tâm cả kinh, chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp cứu người? Vân thường đối kia vài vị phu nhân nói, còn thỉnh vài vị phu nhân đi vào cho ta làm chứng kiến đi, thỉnh có người nói ta âm thầm phá rối. Vài vị phu nhân tự nhiên là vui, đi theo vân thường lại hướng trong phòng đi đến, vương ngọc nôn đổi kịp mấy người. Đi tới cửa, vân thường đối vương ngọc nôn nói, vương thiếu chủ, vẫn là xem trọng cha ngươi vị này tiểu tiếp. vương phu nhân vẫn luôn cũng chưa nói cái gì, nàng giống như quá tích cực điểm. Một bên vẫn luôn yên lặng đi theo. một câu cũng thật tốt vương phu nhân ngẩng đầu nhìn mắt vân thường vẫn như cũ chưa nói cái gì con dâu ra như vậy sự nàng nói cái gì đều là dư thừa cái này trương yên nàng còn không có để vào mắt một cái tâm không ở chính mình trên người nam nhân hơn 20 năm nàng đã không thèm để ý trương yên tức khắc sau này lui hai bước vương ngọc luôn nói coi chừng nàng sự tình không rõ ràng trước không được làm nàng rời đi trương yên tức khắc cầu cứu nhìn về phía vương gia chủ đáng tiếc Vương gia chủ không phải là phi chẳng phân biệt, lúc này cũng sẽ không làm trò nhi tử mặt che chở một cái tiểu thiếp, tuy rằng cái này tiểu thiếp lớn lên cùng nàng rất giống. Trương Yên thấy vương gia chủ trầm mặc, nàng biết, cái này lão nam nhân căn bản là không phải nhiều để ý chính mình, mặc dù chính mình cùng hắn âu yếm nữ nhân lớn lên rất giống cũng không được. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vân thường cứu không được thương phi liên. Vân thường đi vào phòng, đi vào trước giường. Nhìn như ngủ giống nhau thương phi liên, tuy rằng đối nàng không có gì ấn tượng tốt, nhưng là cũng không nhiều hận, chỉ cần nàng không hề nhớ thương phương đông nhan, nàng là sẽ không đối nàng như thế nào. vươn tay, tương đạo một hệ sinh mệnh lực từ nàng lòng bàn tay lan tràn ra tới, xâm nhập thương phi liên trong thân thể, một cổ tinh thần lực kẹp ở trong đó tiến vào, đem nàng trong cơ thể vô ưu thụ chất lòng bước hướng đỉnh đầu kia cùng ngân châm thượng, ngân châm phát ra ong một tiếng. Sau đó như là bị cái gì đỉnh ra tới giống nhau, bay ra đi, dừng ở trên giường. Đồng thời một cổ màu xanh lục chất lỏng từ lỗ kim châu bán ra, sái lạc trên giường màn hượng, rất là chói mắt. Vân Thường thu tay, ở nàng giữa mày một chút, trên giường người chậm rãi mở mắt, mê mang một lát lập tức từ trên giường ngồi dậy. Đối vương Ngọc luôn nói, có cái nữ nhân đem ngân châm chắt nhập ta trước. Vân Thường đem kia căn ngân châm nhéo lên, làm mọi người nhìn cái rõ ràng. Ta vân thường ngân châm cùng kim châm các có chinh cái, đều là thần khí. Dứt lời, nàng ý niệm vừa động, 18 căn châm song song xuất hiện ở mọi người trước mặt, nàng lại dơ lên trong tay cái kia ngân châm, này khác biệt không phải giống nhau đại. Vân thường thu hồi chính mình châm, đem tia căn ngân châm đưa cho Vương Ngọc Nôn, không nói chuyện nữa. Vương Ngọc Nôn một tay tiếp nhận ngân châm, một tay nắm lấy thương phi liên tay nói, ngươi nhìn xem người kia có ở đây không trong phòng. Thương Phi Liên lúc này mới thấy phòng trong nhiều người như vậy, nhìn quét một vòng lắc đầu, đem Trương Yên mang tiến bảo. Vương Ngọc Nôn nói, Trương Yên bị thị vệ đẩy mạnh tới, nàng nhìn đến đã tỉnh lại Thương Phi Liên ngần ra, trong lòng chỉ có một ý tưởng chính là chạy. Là nàng chính là nàng, nàng nói muốn cho ngươi cưới cái ngốc tử. Thương Phi Liên chỉ vào Trương Yên nói, mọi người tức khắc minh bạch. Vương Ngọc Nôn kỳ thật đã sớm minh bạch, vân thường diệt Trương ra sự hắn là biết đến. đó là trương gia chính mình tìm đường chết hắn không quản cho nên trương yên vì trả thù gả cho chính mình phụ thân đi vào vương gia tìm cơ hội cấp trương gia báo thủ còn có thể làm chính mình không hào quá nghĩ đến đêm tân hôn thương phi liên bị nàng biểu ca chiếm hữu quá chính mình trong lòng liền cảm thấy ghê tởm chính là chính mình cố tình không rời đi nàng mà hết thể này đều là bởi vì trương yên xem ra kế tiếp không chúng ta chuyện gì vương thiếu chủ khám phí năm vạn tử tinh tệ Cứu trị 10 vạn tử tinh tệ, ta chính là một quả tinh tệ đều không phải ít muốn. Vân Thường không có hứng thú tham dự kế tiếp sự, trương yên không cần chính mình ra tay Vương Ngọc Nôn cũng sẽ không làm nàng chết thực dễ dàng, dứt lời nàng xoay người đi ra ngoài. Những người khác cũng đều sáng suốt đi ra ngoài, náo nhiệt nhìn đến nơi này liền phải một vừa hai phải, lại xem đi xuống liền phải kết thủ. Vương Ngọc Nôn cũng không kéo dài, lập tức làm người chuẩn bị 15 vạn tử tinh tệ cấp Vân Thường. Vân Thường bắt được thù lao xoay người đối phương Đông Nhan nói, Phương Đông, Vương Gia hẳn là cũng không có tâm tình chiêu đãi khách nhân, chúng ta trở về đi. Hảo! Phương Đông Nhan ôm lấy Vân Thường eo ngự không dựng lên, trực tiếp buôn vẫn luôn ở Vương Gia trên không dừng lại phi thuyền mà đi, dừng ở trên phi thuyền, hai người tiến vào sau, phi thuyền nhanh chóng bay vụt đi ra ngoài, mọi người còn ngửa đầu nhìn không chung đâu, phi thuyền bóng dáng đều không thấy. Vương Ngọc Nôn trong viện đảo mắt liền dư lại vương gia chủ hòa vương phu nhân, còn có trên mặt đất nửa chết nửa sống nam tử cùng một bên run bần bật Trương yên. Thấu chương xong Chương 434 quả nhiên thực phí. Chương 434 quả nhiên thực phí. Vương phu nhân xem mắt Trương yên, không có gì biểu tình cũng chưa nói cái gì, xoay người rời đi, cái này quá trình liền xem cũng chưa xem vương gia chủ liếc mắt một cái. Vương gia chủ nhìn nàng bóng dáng. Lại nhìn xem đã dọa nằm liệt Trương Yên, đồng nhiên cảm thấy chính mình hảo thất bại, cho rằng chính mình đoạt xá trọng sinh một lần, có thể sống không giống nhau, đáng tiếc, cư nhiên như thế không xong. Nếu ta là ngươi, từ nàng trong tay tránh được một mạng, ở chính mình không có thực lực tìm nàng báo thù thời điểm, liền sẽ tìm một chỗ đi tham sống sợ chết. Vương Ngọc Nôn một chân đem Trương Yên đá vào trên mặt đất. Trương Yên muốn chống cự. Nhưng nàng về điểm này tu vi ở Vương Ngọc Nôn trong mắt cùng buồn liền con kiến đều không tính là Nàng hoảng sợ nhìn Vương Ngọc Nôn, như vậy hắn nàng trước nay không thấy quá. Nàng bỏ hướng Vương gia chủ, tưởng hướng hắn cầu cứu, Vương Ngọc Nôn chào phung nói, phụ thân không biết nàng đã từng là nữ nhân của ta đi. Vương gia chủ nghe vậy ngẩn ra, Trương Yên cư nhiên là nhi tử nữ nhân, hắn mắt lạnh nhìn bởi vì nhi tử một câu không hề hướng chính mình bỏ tới Trương Yên, hắn nói chính là sự thật. Trương Yên nào dám đáp lời, sắc mặt hoảng sợ chậm rãi về phía sau thối lui. Không cần phải nói, vương gia chủ cũng minh bạch, như vậy hoang đường sự cư nhiên phát sinh ở chính mình trên người, cuối cùng nhìn mắt Trương Yên, không phải nàng liền không phải nàng, nàng như vậy thanh cao người, trên mặt sẽ không có như vậy biểu tình, mặc dù lúc trước biết chính mình thân phận, biết chính mình đã có thể, có nhi, nàng cũng không như vậy chật vật quá, hiện tại nàng vẫn như cũ là lúc trước cái kia thanh cao như mây bay nàng, cũng có được cái nàng như mạng nam nhân, mà chính mình đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến chính mình trộm đi thượng vân thành xem nàng, nhìn thấy nàng cùng hiện tại là nàng phu quân nam nhân nắm tay, trên mặt là đã từng chỉ có ở chính mình bên người mới có minh diễm tươi cười, ánh mắt dừng ở nàng hơi hơi phồng lên bụng, hắn liền cùng nàng chào hỏi dũng khí đều không có, chật vật rời đi. Cũng chính là ở trở về trên đường hắn gặp Trương Yên, lập tức đã bị Trương Yên cùng nàng có năm phần tương tự mặt hấp dẫn ở. Ngươi tùy ý xử trí đi. Vương gia chủ cô đơn xoay người rời đi. Trương Yên tuyệt vọng, Vương Ngọc Nôn đi bước một hướng đi Trương Yên, trong tay ngân châm tản ra làm Trương Yên trong lòng run sợ lanh mang. Ta chính là muốn báo thù, ta người một nhà đều chết ở nàng trong tay, ngươi không giúp ta, ta chính mình báo thù còn không được sao. Trương Yên khóc hoa lê dính hạt mưa. Ngươi tính thứ gì, một cái ngoạn vật cũng xứng làm ta giúp ngươi. Muốn báo thù có thể. Nhưng là cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh, cư nhiên dám tính kê ta, chưa thấy qua thủ đoạn của ta, cũng chưa từng nghe qua sao. Vương Ngọc Nôn âm ngoan ánh mắt làm Trương Yên như truy hầm băng. Cùng lắm thì vừa chết. Nàng cắn răng nói. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Vương Ngọc Nôn thanh âm lãnh không có chút nào độ ấm, Trương Yên khiếp sợ nhìn hắn, chẳng lẽ hắn liền một chút cũ tình đều không màng. Ngươi tới, nàng không phải thích dùng ngân châm chát người sao? Vậy làm nàng chính mình nếm thử bị chát tư vị, nhớ kỹ, trên người có một khối hảo làn da đều đừng làm cho nàng đã chết. Vương Ngọc Nôn trong tay ngân trầm bắn ra, dừng ở thị vệ trong tay, sau đó xoay người đi vào phòng, trong phòng thương phi liên còn cần hắn trấn an. Trương Yên lớn tiếng khóc lóc cầu hắn cho nàng cái thông khoái, đáng tiếc, Vương Ngọc Nôn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Lúc này, Vân Thường ỉ ở phi thuyền trên giường mềm mại cái đệm thượng. Nhìn bên ngoài xanh thảm thiên cùng trắng tinh vân, tâm tình rất tốt. Phương Đông, ngươi không phải nói phi thuyền yêu cầu đại lượng linh thạch làm động lực sao. Như nước đôi mắt nhìn về phía hắn. Đúng vậy. Phương Đông nhan đạm đạm cười. Chúng ta đây từ cựu tiêu đảo bay đến vương gia yêu cầu nhiều ít tinh thạch ra Lớn như vậy lục tinh thạch, 50 khối. Phương Đông nhan khoa tay múa chân một chút, tinh thạch đại khái có mâm lớn nhỏ. Quả nhiên thực phí. Đầu nhỏ điểm điểm. Dù sao thường nhi trong không gian có rất nhiều. Phương Đông Nhan chế nhạo nói. Vân Thường bĩu môi nói, còn thực phương tiện. Tức phụ nói chính là. Phương Đông Nhan nhõn miệng cười. Nếu dùng lam tinh thạch, hoàng tinh thạch, hồng tinh thạch, thử tinh thạch đâu? Vân Thường lại hỏi, rốt cuộc lục tinh thạch là năng lượng thấp nhất, nếu đổi thành đẳng cấp cao linh thạch hẳn là dùng khối số không nhiều lắm đi. Hiện tại dùng chính là lam tinh thạch, chờ chúng ta tới rồi ngoại cảnh, liền biết tiêu hao nhiều ít. Phương Đông Nhan đáp. Ngươi là tưởng đem mỗi loại tinh thạch đều thử xem. Vân Thường Minh Bạch hắn ý tứ. ân, Tổng muốn sở thanh tinh thạch năng lượng mới có thể tính ra về sau đi ra ngoài khi lộ trình cùng yêu cầu tinh thạch lượng. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Bất quá, thường nhi trong không gian linh thạch so bên ngoài linh thạch năng lượng cường đại, hiện tại dùng đều là thường nhi trong không gian tinh thạch, nếu dùng bên ngoài liền phải nhiều tính toán ra chút. Phương Đông Nhan lại bổ sung nói. Ngươi vừa mới nói chúng ta đi ngoại cảnh. Vân thường hậu chi hậu rất hỏi. Thường nhi không phải vẫn luôn nhớ thương đậu du thuyết cái kia hồ nước. Phương Đông Nhan ôm quá nàng, ôm vào trong ngực hôn hôn. Ta lại chưa nói, ngươi như thế nào biết? Đoán. Phương Đông Nhan cười nhìn nàng kia trương rõ ràng chính mình nhắc tới liền hương phấn mặt đẹp, còn dùng nói sao, đều ở trên mặt bãi đâu. Lúc ấy đậu du vừa nói trên mặt nàng biểu tình chính là như vậy. Rốt cuộc có thể làm người của hắn nhi xem đập vào mắt đều không phải cái gì tầm thường đổ vật, tự nhiên muốn mang nàng đi xem. Vân thường cười, ôm cổ hắn liền ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái. Phương Đông Nhan Phượng mâu tối xâm lại, ôm nàng tới rồi trên giường, thường nhi, đến ngoại cảnh ít nhất yêu cầu một buổi sáng, chúng ta đừng lãng phí thời gian, tu luyện đi. Vân thường cho hắn một cái xem thường, hắn về điểm này tâm tư cũng đều bay ở trên mặt đâu bất quá nàng phản đối không có hiệu quả buổi trưa qua đi bọn họ tới rồi đậu du thuyết kia chỗ rừng rậm từ không trung nhìn lại ngọn núi phập phòng không lớn đậu du thuyết cái kia tiểu thế giới ở hai nơi tức thẳng tóc ngọn núi trung gian trong sân cốc như vậy ngọn núi từ không trung nhìn lại vẫn là tương đối hảo tịm phi thuyền rừng ở trong sân cốc phương đông nhan trực tiếp làm vân thường đem phi thuyền thu vào nàng trong không gian phi thuyền hắn chính là cấp vân thường kiến tạo chính hắn là dùng không đến Hai người ở trong sơn cốc chuyển động một vòng, nhìn đến một mảnh cúc non biển hoa, đi vào đi sau. Phát giác, nơi này là có trận pháp, trận pháp rất là cổ quái, chính là Phương Đông Nhan đều bị khó ở. Vân Thường cảm thán đậu du đây là bao lớn vận khí cư nhiên không hiểu tinh trận đều có thể đánh bậy đánh bạ đi vào. Phương Đông Nhan nghiên cứu, Vân Thường cũng ở một bên nghiên cứu, càng nghiên cứu, Vân Thường càng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. thế cho nên nàng trực tiếp tiến vào chính mình cảnh giới chung phương đông nhan vẫn luôn chú ý nàng thấy nàng lại nhẹ nhàng tiến vào chính mình cảnh giới chung hâm mộ nói thường nhi à ngươi đây là làm ta cái này quỷ tài phu quân đều hâm mộ a phương đông nhan tiếp tục phá giải tinh trận ở hắn rốt cuộc phá giải tinh trận sau mới kinh ngạc phát hiện như vậy tinh trận căn bản không có khả năng là tứ phương đại lục thậm chí thần ma đại lục nên có được hắn nhìn về phía vân thường Chính thấy nàng mở to mắt, hướng cúc trong biển đi đến, hắn không có ra tiếng, đi theo nàng phía sau, kinh ngạc nhìn vân thường chính rửa theo hắn phá giải khai phương pháp đi tới, vẫn luôn đi vào đi sau, vân thường mới hồi phục tinh thần lại, thật là như vậy. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng nói, như vậy, ta ở chính mình cảnh giới nhìn thấy cái này trận pháp. Vân thường cũng thực khó hiểu. Phương Đông Nhan bất động thanh sắc nói, xem ra thường nhi thích bảo bối tâm tư liền ông trời đều biết. Vân Thường chừng hắn một cái, suy nghĩ bị hắn đánh gãy nàng cũng không nghĩ, nhìn về phía bốn phía, hồ nước ở nơi nào. Phương Đông Nhan chỉ chỉ dưới chân nói, nơi này hẳn là nhập cầu. Vân Thường túi đầu vừa thấy, mới phát hiện, khoảng cách bọn họ một bước xa địa phương có một hông giống nước gợn giống nhau mặt bằng. Nàng nhớ tới đậu du thuyết hắn là rơi vào đi, cũng không do dự, lôi kéo Phương Đông Nhan liền rảo bước tiến lên nước gợn chung, hai người thân thể quả nhiên đi xuống rơi đi. Trong chớp mắt liền rơi vào đến một ông mát lạnh trong nước. Phương Đông Nhan đem Vân Thường ôm vào trong ngực, sau đó mới nhìn về phía bốn phía. Nơi này trừ bỏ cái này không lớn hồ nước, cái gì đều không có, liền căn thảo cũng chưa thấy, chỉ có đen như mực vách đá. Chính là cái này hồ nước. Vân Thường thực xác định nói, bởi vì thân thể của nàng đã bị hồ nước gột rửa, chỉ là nàng ở thăng cấp thời điểm bị thiên đạo ban cho tẩy kinh phạt tùy cơ hội tẩy qua, tẩy quá hoàn toàn. Lần này cũng không có tẩy ra thứ gì tới, bất quá thân thể linh khi đến là càng thêm tràn đầy, đang điền nội linh anh lại vội lên, ra sức hấp thu hồ nước linh khí. Phương Đông Nhan cũng cảm giác được, ở chỗ này tu luyện mấy ngày cũng không tồi. Vân Thường gật gật đầu, dù sao khoảng cách thông thiên bí cảnh mở ra thời gian còn có 10 ngày đâu, liền khoanh chân ở hồ nước ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh lực. Phương Đông Nhan không cùng nàng đoạt linh lực tu luyện, rời đi hồ nước. Nếu đây là cái tiểu thế giới, như vậy liền có biện pháp mang đi, mặc kệ ai đặt ở nơi này, nếu thường Nhi thích, hắn liền phải nghĩ cách cho nàng lấy đi. Hắn tinh trận tu vi cùng không gian chi lực đã sớm có thể kiến tạo chính mình tiểu thế giới, chỉ là còn không có thử qua, trước mắt cái này tiểu thế giới không lớn, hắn hẳn là có thể tìm được nó cấu tạo phương pháp, sau đó làm thường Nhi khế ước mang đi. Vân thường ở hồ nước tu luyện 7 ngày, linh lực đã bão hòa, nhưng không thăng cấp. nàng mở mắt ra không thể tham xem ra đậu du là bởi vì tu vi thấp tròn nên ở chỗ này thăng cấp thực mau chính mình đã là ngụy thần giai muốn thăng cấp không riêng gì linh lực tích lũy đủ còn cần cơ hội phương đông nhan thấy nàng rời khỏi tu luyện đối nàng với tay thường nhi lại đây vân thường từ hồ nước đứng lên lên bờ dùng linh lực đem trên người quần áo làm khô đi đến phương đông nhan bên cạnh đem huyết tích nhập một dọn Phương Đông nhan chỉ vào hắn dưới lòng bàn chân một cục đá nói. Vân Thường cũng không nghĩ nhiều, lấy ra ngân châm đâm thủng ngón tay, tích nhập một giọt huyết ở kia trên tảng đá, tức khắc trước mắt cảnh tượng nhóng lên, hai người lại xuất hiện ở cúc trong biển, đón gió pháp với tiểu cúc non cũng có nó độc hữu mỹ lệ. Nhìn về phía bốn phía, trận pháp không thấy, kia bông giống thủy giống nhau mặt bằng cũng đã không có, thức hải chung đến là nhiều một cái màu đen hòn đá nhỏ huyền phù ở nơi đó. Khế ước. Vân Thường hậu chi hậu rất nói, ân, về sau Thường Nhi có thể tùy thời đi vào tu luyện. Phương Đông Nhan cười nói, cũng may không hưởng phí bảy ngày thời gian, rốt cuộc làm hắn phá giải tiểu thế giới cấu tạo, tìm được rồi trung tâm điểm. Vân Thường ý niệm vừa động, đem hắc cục đá dịch tới rồi trong không gian, hắc cục đá chính mình tuyển kia cánh hoa hải rơi xuống. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, cảm tình là cái háo sắc cục đá. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là thấy hòn đá nhỏ thực thích hoa. Liền đem trước mắt cúc non biển hoa cũng cấp thu vào trong không gian. Thường nhi, còn có 3 ngày thời gian thông thiên bí cảnh liền phải mở ra, chúng ta cần phải trở về. Phương Đông Nhan sủng lịch nhìn nàng động tác. Là cần phải trở về. Vân Thường lấy ra phi thuyền, hai người thượng phi thuyền trở về bay đi, vừa đến cửu tiêu đảo Vân Thường tức khắc bị mắt đổ sộ tình cảnh làm cho sợ ngây người. Thấu chương song. Chương 435 không bạch cho ngươi. Chương 435 không bạch cho ngươi. Cửu tiêu đảo hạ là băng hỏa đảo, băng hỏa đảo nhiệt độ cùng hàn khí trăm dặm trong vòng không ai có thể thời gian dài dừng lại, cho nên, lấy cửu tiêu đảo vì trung tâm, chăm dặm ở ngoài, rậm dạp đều là lều trại, từ lều trại lớn nhỏ cùng tài chất liền có thể nhìn ra thân phận cấp bậc. Từ trên cao nhìn lại, cảm giác những người này là tới chiều bái cửu tiêu đảo. Đỏ tươi phi thuyền thực chói mắt, vừa xuất hiện liền kinh động rất nhiều người. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn, thấy phi thuyền dừng ở cửu tiêu trên đảo, biết đó là vân thường phi thuyền. Tham gia quá vương ngọc nôn hôn lễ người gặp qua, biết này trong phi thuyền là ai, đều thành thật nên làm gì làm gì, mà những cái đó không biết người, đều hâm mộ nhìn cửu tiêu đảo. Tuy rằng phi thuyền rơi vào cửu tiêu đảo bởi vì tình trận nguyên nhân liền cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ ngưỡng mộ tâm tình. Trở lại cửu tiêu đảo. Liên thấy trên đảo náo nhiệt cực kỳ, cửu tiêu người đều đã thăng cấp xong, đều tự tìm đối thủ luận bàn củng cố thực lực, những cái đó đan sư cũng đã trở lại, từng người vội vàng từng người sự, tam trưởng lão cũng thực hiện chính mình chức trách, bắt đầu cấp những cái đó đan sư giảng bài. Cửu tiêu người thấy phi thuyền, tức khắc đều dũng lại đây. Ô phi trần tò mò ghé vào trên phi thuyền, vẫn thường, ngươi này phi thuyền quá đẹp. Địch ngũ cũng rất tò mò. Hắn đã từng gặp qua một lần năm đại gia tộc phi thuyền, tuy rằng rất lớn, nhưng là nhưng không có vân thường cái này đẹp. Mọi người vây quanh phi thuyền xem, Lam Tâm Nghĩa chỉ là nhìn thoáng qua, liền đứng ở vân thường bên cạnh. Vân thường ở nhìn đến mọi người khi liền đem bọn họ tu vi nhìn một lần, còn hảo, đều tôn dai phía trên, tuy rằng có mấy người tu vi không phải thực củng cố, nhưng là chỉ cần có thể đi vào thông thiên bí cảnh liền hảo, đi vào lúc sau sẽ không sợ tu vi không xong. Kỳ thật nàng cũng có thể dùng không gian đem bọn họ mang đi vào, nhưng là tu vi không đủ tiến vào sau nguy hiểm quá lớn. Cựu tiêu người đều đối phi thuyền cảm thấy hứng thú, vân thường không đem phi thuyền thu hồi tới, môn cũng có thể mở ra, nhưng là tất cả mọi người biết phương đông nhan có thói ở sạch, chỉ là ở cửa hướng trong xem, cũng chưa tiến vào Cũng may phi thuyền tiểu, ở cửa liền có thể vừa xem hiểu ngay. Vân thường nhìn vây quanh phi thuyền mọi người, trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một ý niệm. tưởng cấp không cái cửu tiêu người đều trang bị một cái phi thuyền. Như vậy ý niệm vừa ra tới, liền một phát không thể vãn hồi, nhưng là quang kiến tạo phi thuyền tài liệu liền đủ xa xỉ, còn có duy trì phi thuyền tinh thạch, trong không gian tinh thạch lại nhiều, cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Dù vậy, vân thường cũng không từ bỏ cái này ý niệm, dù sao, phi thuyền cũng không phải thường xuyên dùng, nàng tưởng đem dạy hương vân cẩm phương pháp cùng luyện kim thuật kết hợp lên. Nhìn xem có thể hay không kiến tạo ra có chứa phòng ngự công năng loại nhỏ phi thuyền, nếu còn có thể công kích liền càng tốt, chỉ cần cất chứa một người liền có thể, như vậy tiêu hao linh thạch cũng sẽ giảm bớt. Vân Thường đem việc này đặt ở trong lòng, cùng phương đông nhan đi tử thu chỗ ở, nhoáng lên một tháng đi qua, tử thu bụng lại lớn một vòng, bất quá tinh thần trạng thái thực hảo, người cũng béo. Mẫu tử khỏe mạnh. Vân Thường cấp tử thu đem mạch sau, yên tâm đối hai người nói. Ngọc Tiễn nghe vậy cười chỉ vào những cái đó thức ăn nói, bọn họ mẫu tử không khỏe mạnh đều thực xin lỗi ngươi cấp chuẩn bị thức ăn cùng đan dược. Vân thường nhìn mắt phòng trong bãi đều là thức ăn cũng cười, như thế nào đều bãi ở phòng trong, bên cạnh có phòng trống, cũng không ai trụ coi như nhà kho bãi. Ngọc Tiễn cười nói, người Mỹ nhân tỷ tỷ có thai tính tình đại biến, nay khẩu vị tùy thời ở biến, không có biện pháp vì nàng phương tiện liền đều đặt ở trong phòng, dù sao nhà ở cũng đại. Bên kia cũng không ai trụ Vân Thường bật cười Phương Đông Nhan lại đem thai phụ Sẽ tính tình đại biến cấp nhớ kỹ Ba ngày sau Chúng ta đi thông thiên bí cảnh Cửu tiêu đảo liền giao cho tỷ phu Vân Thường nói Ngọc Tiễn xua xua tay nói Yên tâm Hiện giờ cửu tiêu đảo ai còn dám đến gây chuyện Dứt lời hắn nhìn mắt Phương Đông Nhan Người này trừ bỏ bộ dáng cùng hắn tiểu hữu không giống nhau Mặt khác đều giống nhau Liền tức phụ tên đều giống nhau này tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ là Phương Đông Nhan không nói, hắn liền không hỏi. Cùng Phu Thê hai người Hàn Huyên trong chốc lát, Vân Thường liền đi những cái đó Đan Sư đi nơi nào rồi, Phương Đông Nhan tác hồi bọn họ phòng đi. Đan Sư nhóm nhìn đến Vân Thường đều thật cao hứng, Vân Thường hỏi bọn hắn có đi hay không thông thiên bí cảnh, chỉ có mấy chục người muốn đi, còn lại người đối đi vào không có hứng thú, bọn họ càng muốn hoa chút thời gian nghiên cứu đan thuật cùng y thi thuật. này ba ngày vân thường mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các giảng một canh giờ khóa đan sư nhóm đều thật cao hứng trừ bỏ giảng bài còn lại thời gian vân thường đều dùng để giáo tam trưởng lao y y thuật rốt cuộc nàng thời gian không nhiều lắm từ thông thiên bí cảnh trung gia tới liền phải đi tuyết xuyên nếu đáp ứng những người này dạy bọn họ y y thuật tự nhiên phải làm đến ít nhất ở chính mình rời đi tứ phương đại lục thời điểm làm cho bọn họ đại đa số người có điều thành Tam trưởng lão đối y thuật Si mê đã đạt tới nhất định trình độ, mất ăn mất ngủ đi theo Vân Thường học tập. Ba ngày nhoáng lên đi qua, Công đạo hảo cửu tiêu đạo sự còn có hai việc làm nàng quan tâm. Một kiện chính là sư huynh văn lễ còn không có trở về, một kiện chính là nghĩa huynh luyện tu cẩn còn không có xuất quan, cũng không biết hắn có thể hay không đạt tới tuân dài. Tuy rằng Vân Thường chính mình cảm thấy có thể, nhưng vạn sự luôn có cái vật nhất. Ngày nay, cửu tiêu đạo chăm dặm ở ngoài. Sở hữu lều trại đều dỡ xuống, dầm dạp người đều đứng ở nơi đó nhìn cửu tiêu đảo phương hướng. Rốt cuộc lần này mở ra mà là băng hỏa đảo, chính là băng hỏa trên đảo có cái cửu tiêu đảo, bọn họ cũng không xác định, này mở ra môn ở nơi nào. Vân Thường đồng dạng không biết bí cảnh mở ra môn ở nơi đó, chỉ cần không ở băng hỏa trên đảo liền có thể. Cửu tiêu người còn có những cái đó chuẩn bị đi vào thử thời vận đan sư nhóm đều chuẩn bị tốt, tụ ở bên nhau nhìn cửu tiêu đảo chung quanh. vân dung cùng ấn lam thanh dẫm lên thời gian không nội không hoảng hốt tới thấy Kaka, vân thường nhớ tới chính mình được đến yêu mị trái cây lôi kéo Kaka vào trong phòng làm sao vậy vân dung nói kêu bạch tà ra tới một chút vân thường nói các ngươi có phải hay không đi ngàn tìm đảo vân dung nghe vậy trong mắt xẹt qua một mạt lo lắng đi ngàn tìm đảo sự đã giải quyết hôm nay không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ nói chờ ra tới khi lại cùng ca ca nói. Vân Thường cũng không giàu dếm. Vân Dung gọi ra Bạch Tà. Bạch Tà thấy Vân Thường dùng sức nghe nghe đôi mắt sáng ngời. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không tìm được yêu mị trái cây? Ngươi xác định ngươi là hồ ly không phải cẩu? Vân Thường chừng hắn một cái. Ta này cái mũi hảo sử cùng có phải hay không cẩu có quan hệ gì? Bạch Tà chấp chấp mị hoặc hồ ly mắt. Vân Thường không hề để ý đến hắn, trực tiếp lấy ra vạn vật đỉnh. Vạn vật đỉnh có vân thường cấp yêu vương luyện chế đan dược khi lưu lại hơn phân nửa yêu mị trái cây chất lỏng. Nếu là yêu vương biết một quả yêu mị trái cây vân thường kỳ thật chỉ dùng một phần ba còn không được khí hộp máu. Vân thường nhanh chóng ném vào đi mười mấy dạng dược thảo luyện chế khởi đan dược tới. Bạch tà kinh hỉ lại kích động đối vân dung nói: Chủ nhân, ngươi này muội muội quả thực chính là kỳ tích, yêu mị trái cây a, nàng đều có thể làm ra. Bình tĩnh. Vân dung khỏe miệng vừa kéo. Ta cũng tưởng a chính là tưởng tượng đến yêu mị trái cây ta liền bình tĩnh không được a Bạch ta đây là đã hóa thành hình người, nếu là hồ ly bản thể, tiêu bảy cái đôi tất nhiên diêu tới bãi đi. Vân Dung hết trô nói rồi, ngẫm lại cũng là, chính mình đã bị mội mội cấp khiếp sợ tập mãi thành thói quen, cho nên nàng bắt được yêu mị trái cây chính mình cũng không hiếm lạ, giống như còn cho rằng là theo lý thường hẳn là. Chủ tớ đối thoại khi, Vân Thường đã đem đan dược luyện chế hảo. 16 cái dưỡng linh đan là nhằm vào các ngươi linh thú thể chất, ngươi nửa tháng dùng một quả, này đó đan dược dùng xong, ngươi hẳn là hội trưởng gia thứ 8 cái đuôi. Vân Thường đem đan dược cất vào dược bình đưa cho Bạch Tà. Bạch Tà không khách khí tiếp nhận tới, trực tiếp ăn một quả. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào cũng không cho chúng ta mở mở mắt, nhìn xem yêu mị trái cây trông như thế nào liền cấp luyện chế đâu. Vân Dung nghe vậy cũng có chút tò mò. Vân Thường môi nói: Luyện đan là ta trộm lưu lại hơn phân nửa cái yêu mị trái cây chất lỏng, cho các ngươi xem, các ngươi có thể nhìn ra yêu mị trái cây bộ dáng tới. Như vậy a, Bạch tà có chút đáng tiếc nói. Muốn nhìn yêu mị trái cây cũng không phải không thể. Vân Thường cười thần bí. Bạch tà hồ ly mắt tức khắc mở tròn tròn, ngươi sẽ không còn có một quả đi. Vân Dung cũng khiếp sợ nhìn nhà mình muội muội, một quả yêu mị trái cây đã làm cho bọn họ thực chấn kinh rồi. chẳng lẽ mội mội thật sự còn có một quả. Vân thường tay vừa động, một cái hộp ngọc xuất hiện ở nàng trong tay, nàng chậm rãi mở ra, bên trong một quả màu vàng trường điều hình trái cây nằm ở bên trong. Đây là yêu mị trái cây. Bạch ta cùng Vân dung chăm miệng một lời nói. Vân thường đem hộp khép lại ném cho Bạch ta. Bạch ta cuốn quýt tiếp được, bảo bối ôm vào trong ngực, như thế nào như vậy tùy ý ném. Cho ngươi. Vân thường nói. Bạch ta ngẩn ra. Này toàn bộ yêu mị trái cây cũng cho ta Vân thường gật gật đầu Trường sinh quả đối với ngươi vô dụng Ta không phải đáp ứng tìm được yêu mị trái cây Nghĩ ngươi sao Lúc trước đan dược là hơn phân nửa cái trái cây Làm ngươi mọc ra thứ tám Cái đuôi không thành vấn đề Này một chỉnh cái ngươi lưu trữ Chờ ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp liền ăn Mọc ra thứ chín cái đuôi, Liền có thể trở thành thần thú Bạch ta tâm tình phức tạp nhìn vân thường Nha đầu này cũng thật hào phóng Như vậy chân quý yêu mị trái cây cứ như vậy cho chính mình. Vân thường nhìn đến bạch ta biểu tình cười, ta cũng không phải là bạch cho ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta ca, nếu là ta ca có bất chắc gì, ta chính là muốn liền buồn mang tức từ trên người của ngươi đòi lại tới. Bạch ta biết nàng là cố ý nói như vậy làm chính mình trong lòng không cần có quá lớn gánh nặng, trình trọng gật gật đầu, bảo hộ chủ nhân là ta nên làm. Chính là không có yêu mị trái cây ta cũng sẽ liều mạng bảo hộ chủ nhân, chứ không nói chúng ta có khế ước ở, chính là chủ nhân đối ta tốt như vậy, đem ta đương huynh đệ giống nhau, cũng đáng đến ta dùng mệnh hồi báo. Vân Dung không nói chuyện, cười nhìn nhà mình muội muội vẫn luôn nghĩ đem muội muội tìm trở về hảo hảo đau, chính là ngược lại là muội muội giúp chính mình nhiều. ngàn tìm đảo yêu tộc ta đã giải quyết, ngươi tưởng lưu tại bên ngoài cũng có thể, đem phương đông cho ngươi kia khối hắc ngọc mang lên. Có thể thiếu chút phiền thoái vẫn là thiếu chút hảo. Vân Thường nhắc nhở bạch ta đạo. Ta minh bạch, bất quá tạm thời ta còn không nghĩ ra tới, trước đêm này đó đan rửa căn xong Bạch ta đạo. tùy ngươi. Bạch ta hồi linh sủng không gian đi tu luyện, Vân Thường cùng Vân Dung từ trong phòng ra tới. Ấn Lam Thanh cùng Phương Đông Nhan đang ngồi ở sân phơi ngồi uống trà, Vân Thường cùng Vân Dung cũng ngồi xuống, bốn người cùng nhau uống trà, toàn bộ cửu tiêu đảo trung quanh đều ở bốn người trong mắt. Cho nên bọn họ cũng không nội. Khoảng cách thông thiên bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, liền ở cửu tiêu đảo bên cạnh, một cổ màu đen gió xoáy đất bằng dâng lên, hình thành một cái thật lớn môn, một đạo quang mang từ màu đen gió xoáy trung lộ ra, quang mang càng lúc càng lớn, một cái thật lớn môn hình thành. Đây là thông thiên bí cảnh nhập khẩu, trăm dặm ở ngoài người đều ngự không dựng lên dũng lại đây. Thấu chương xong Chương 436 ai tháng ai thua. chương bốn trăm ba mươi ai thắng ai thua Cửu tiêu trên đảo những cái đó đan sư trước hết ngự không dựng lên tiến vào thông thiên bí cảnh trung Cửu tiêu người đều vững vàng đứng không có động chờ vân thường mệnh lệnh vào đi thôi vân thường đứng ở sân phơi thượng hạ lệnh Cửu tiêu người nghe được mệnh lệnh sau lập tức ngự không dựng lên tốc độ cực nhanh tiến vào thông thiên bí cảnh trung ngay sau đó trăm dặm ở ngoài người dũng lại đây ca ngươi cùng lam thanh ca ca đi vào trước Chúng ta chờ một lát lại đi vào. Vân Thường nói. Vân Dung không hỏi nguyên do, gật gật đầu cùng ấn Lam Thanh ở những người đó đã đến phía trước đi vào. Kỳ thật Vân Thường trong lòng cũng có chút sốt ruột, bởi vì luyện tu cẩn còn không có ra tới. Nàng ở tính kế thời gian, nếu thật sự không được, liền đem luyện tu cẩn mang tiến nàng trong không gian, mang đi vào lại nói. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng nói, đừng nóng vội, hán kịp. Nhập khẩu đã bị vọt tới người lấp kín. Lúc này, luyện tu cẩn cửa phòng rốt cuộc mở ra, vân thường nhìn lại, tâm đột nhiên hạ xuống, tôn dai một bậc, vừa vặn tốt. Luyện tu cẩn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến bên ngoài quen thuộc tình cảnh, thanh xuyên đại lục thông thiên bí cảnh mở ra khi cũng là cái dạng này chẳng hướng. Hắn hậu chi hậu rất nói, thông thiên bí cảnh mở ra. Ngươi lại không ra thông đạo liền phải đóng cửa. Phương Đông Nhan ống tay háo vung lên, cũng không cho hắn nói nữa. Trực tiếp dùng linh lực đem hắn cấp phiến tiến thông đạo trong vòng Những cái đó chen chúc người bị luyện tu cẩn cấp đâm bay Thông đạo lộ ra một cái chỗ hổng Phương Đông Nhan ôm vân thường chợt lóe thân tiến vào thông đạo Ngọc Tiên cùng tử thu nhìn Phương Đông Nhan Phúc hát động tác khỏe miệng vừa kéo Lẫn nhau coi liếc mắt một cái cũng không hề nhìn Những người khác lại theo chân bọn họ không quan hệ Không bằng về phòng nghỉ ngơi Tiến vào thông đạo sau Kia quen thuộc cảm giác đánh nút lại Trong nháy mắt liền dừng ở trên mặt đất Phương Đông Nhan là đem vân thường ôm vào trong ngực, hai người tự nhiên dừng ở một chỗ, vân thường từ phương Đông Nhan trong lòng ngực xuống dưới, nhìn nhìn bốn phía nói, nơi này hình như là một cái sân cốc, nhìn qua giống như không có gì nguy hiểm, như thế nào cùng lần trước không giống nhau. Thông thiên bí cảnh là cái rất kỳ quái địa phương, đại lục cấp bậc bất đồng, tiến vào khi, khó khăn cũng sẽ bất đồng, không cần đại ý, chúng ta lần này gặp được linh thú cùng quản tạp tất nhiên sẽ so thượng một lần muốn lợi hại. Phương Đông Nhan lôi kéo tay nàng đi phía trước đi đến, chính hắn nhưng thật ra không đem này khó khăn để vào mắt, chính là Vân Thường không được. Cái kia cung điện còn ở không? Vân Thường nghĩ đến lần trước bởi vì cái kia cung điện gặp được sự hỏi. Khẳng định ở, vô luận từ cái kia đại lục tiến vào, cung điện đều là trung tâm. Phương Đông Nhan nói, chúng ta đây là đi trước tìm hương thụ đảo vẫn là đi trước cung điện. Vân Thường lần này tiến vào trừ bỏ rèn luyện tăng lên thực lực. Cũng chỉ có hai cái mục đích, một là đi hương thụ đảo, nhìn xem mạc thần cha mẹ hay không còn sống, nhị chính là đi cung điện một chuyến, thởi bỏ cung điện bí mật. Chúng ta trước nhìn xem nơi này là chỗ nào, khoảng cách nơi nào gần đi trước nơi nào. Phương Đông Nhan rất bình tĩnh. Nói chuyện thời điểm, hắn tinh thần lực chú ý chung quanh, nhìn xem có hay không cái gì nguy hiểm. Đi rồi một hồi lâu, cũng không đi ra sân cốc, hai người dừng lại, Phương Đông Nhan nhăn lại mày. nơi này rõ ràng không có tinh trận như thế nào sẽ đi không ra đi vân thường lấy ra bản đồ nàng trong tay bản đồ là vài phân bản đồ xác nhập ở bên nhau sau bản đồ trong đó mạc gia chủ cho nàng kia phân trên bản đồ đánh dấu ra tới địa phương đều là thượng một lần nàng không đi qua địa phương nàng ngồi xổm xuống đi đem bản đồ phô trên mặt đất thoạt nhìn phương đông nhan không phát hiện cái gì cũng ngồi xổm xuống cùng nàng nghiên cứu bản đồ nửa ngày hai người cùng nhau chỉ hướng một chỗ Ngón tay chạm và ở bên nhau, hai người nhìn nhau cười. Thu hồi bản đồ, hai người nhìn phía trước dãy núi chỗ ẩn ẩn muốn rơi xuống đi ngày đi đến, lần này thực thuận lợi rời đi Sơn Cốc. Trong Sơn Cốc đích sắc không có tinh trận, nhưng là kiến tạo người lại nương người thị giác dẫn đường ngươi họa vòng đi, phá giải phương pháp rất đơn giản, chính là nhìn thẳng một cái cố định địa phương, không dịch khai ánh mắt, vẫn luôn đi phía trước đi đến. Vân Thưởng quay đầu lại nhìn mắt Sơn Cốc, người này cũng thật thông minh. Tự nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp. Đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Phương Đông Nhan cũng minh bạch đạo lý này. Ra tới Sơn Cốc lại tiến vào rừng rậm, lần này như thế nào liền không rời đi Sơn. Ta còn tưởng lại đi tơ vàng nhện Sơn động một chuyến đâu. Vân Thường buồn bực nói. Tơ vàng nhện không biết chúng ta có thể hay không nhìn thấy, nhưng ta hiện tại có thể xác định chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy Kim Văn Báo, hơn nữa là cựu cấp thanh thú. Phương Đông Nhan nhìn phía trước nói. Vân Thường lúc này cũng cảm giác được một cổ cường đại hơi thở buôn bọn họ mà đến, tốc độ thực mau. Cựu cấp thánh thú tương đương với nhân loại ngụy thần giai tu vi, mới ra sân cốc, liền gặp được cấp bậc cái này cao thánh thú, bất quá đến là thích hợp Vân Thường hiện tại luyện tập. Ta tới. Vân Thường nói chuyện thời điểm, Vân Phá đã xuất hiện ở nàng trong tay, kim sắc sắc bén quang mang không chút nào che lấp. Phương Đông Nhan thối lui ẩn đến chỗ tối. Cấp vân thường nhường ra địa phương, cùng cửu cấp thánh thú chiến đấu, yêu cầu địa bản cũng không nhỏ. Vân phá bị nàng nắm ở trong tay, phiếm lanh quang châm chọc chỉ vào mặt đất, đương kim văn báo nhìn đến phía trước ngăn trở nó đường đi nhân loại nữ tử, chỉ có một ý niệm, thật xinh đẹp, nó nháy mắt dừng bước chân, trên mặt đất cỏ cây bị nó bỗng nhiên dừng lại, ném đi đất cai ở thổ phía dưới, một cổ mới mẻ bùn đất hơi thở tràn ngập mở ra. Vân phá bị nàng chậm rãi dơ lên, đối với kim văn báo nói "Làm ta thử xem cựu cấp thánh thu thực lực đi." Kim Văn Báo ngẩn ra, nay tiểu nha đầu thật đúng là kiêu ngạo, thật lớn thân mình nói lên, một cái ăn mặc kim sắc báo văn áo choàng nam tử xuất hiện ở Vân Thường trước mặt. "Tiểu cô nương, kiêu ngạo là yêu cầu bản lĩnh." Kim Văn Báo mở miệng. Vân Thường câu môi cười, tuyệt mỹ dung nhan như vừa mới nở rộ hoa giống nhau diễm lệ vô song, "Ngươi nói đúng, ta chính là có kiêu ngạo bản lĩnh." "Hừ." ta không có nhà ta phu quân còn có đâu đương nhiên những lời này vân thường là sẽ không nói ra tới miễn cho đem nó dọa chạy tiểu cô nương ta hôm nay có việc ngươi nếu là muốn tìm linh thú luyện tập bên kia có rất nhiều kim văn báo nhìn như vậy xinh đẹp nữ tử nhưng thật ra không đành lòng sát nàng vân thường ánh mắt nhữ lại này kim văn báo nhưng thật ra cái có ý tứ hảo đi liền hướng về phía hắn những lời này hôm nay tha cho hắn một mạng ta liền tuyển ngươi luyện tập Dứt lời cũng không cho hắn nói nữa cơ hội, vân phá vung lên, tuyệt vũ cửu thiên thức thứ nhất gió xoáy đã bị nàng dùng ra. Kim văn báo nhìn đến vân phá đôi mắt co rụt lại, ở nhìn đến nàng dùng đến công pháp, tâm đi theo cả kinh, một chút xem thường vân thường tầm tư cũng không có, toàn lực ứng phó cùng vân thưởng đánh nhau lên. Cao thủ so chiêu, mỗi nhất chiêu lẫn nhau đều biết hai thắng ai thua, ngắn ngủ mấy cái thở dốc thời gian, vân thường liên tiếp dùng ra do xoáy, vân cuốn cùng ngàn ảnh. Chính là vẫn như cũ cùng Kim Văn Báo đánh cái ngang tay. Vân Thường dơ vân phá nhìn đối diện cảnh giác nhìn nàng Kim Văn Báo nói, ta còn có hai chiêu, nhìn xem chúng ta ai thắng ai thua. Kim Văn Báo không cảm giác được Vân Thường trên người có sắc ý, đến là rất là khó hiểu, nhân loại đối bọn họ từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, chẳng lẽ nàng là tưởng khế ước chính mình. Trong lúc suy tư, Vân Thường nhất chiêu đoạt mệnh dùng đến, này nhất chiêu nàng dễ dàng dùng không đến, cùng đẳng cấp. Nàng có thể ở ba cái thở dốc nội lấy đối phương tánh mạng, nhưng là hôm nay Kim Văn Báo hiển nhiên ở cửu cấp Thánh thú thượng dừng lại thời gian không ngắn, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền có thể thăng cấp thành tiên thú. Nàng không cần đoạt mệnh này nhất chiêu cũng không được. Tuy rằng nàng bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, nhưng tiến vào thông thiên bí cảnh chủ yếu mục đích là tăng lên tu vi, muốn lại thăng cấp, không đem chính mình bước đến cực hạn là không được. Kim Văn Báo nhìn đến nàng ngày nhất chiêu, đôi mắt co rụt lại. Hiểm hiểm tránh thoát, tuy rằng tránh thoát, nhưng là cũng thực chật vợ. Trong lòng thầm nghĩ, này tiểu nha đầu công pháp cũng thật không bình thường. Nếu là nàng tu vi lại cao một bậc, chỉ sợ chính mình tránh không khỏi này nhất chiêu. Cuối cùng nhất chiêu, nếu ngươi còn có thể tránh thoát, ta tạm tha ngươi một mạng. Vân thường hét lớn một tiếng. Lời này nghe giống như có lôi trong lời nói, tránh thoát còn dùng ngươi vào mệnh. Kim Văn báo khỏe miệng chịu chịu. Hắn nào biết đâu rằng chỗ tối có phương đông nhan thủ đâu, chứ không nói vân thường thủ đoạn nhiều lắm đâu, mặc dù vân thường đánh không lại hắn, phương đông nhan muốn hắn mệnh cũng thực dễ dàng. Vân phá ở không trung một hoa, một cái thật lớn âm dương đổ từ bầu trời đảo khấu hạ tới, kim văn báo tức khắc nốc, đây là thủ đoạn là gì? Hắn cũng không biết nên như thế nào phản kích. Chỉ là bản năng dùng ra chính mình mạnh nhất một kích, cường đại linh lực bị âm dương đổ hút vào đi vào. Sau đó lại buồn Kim Văn Báo bộ phát ra tới, Kim Văn Báo xoay người liền chạy, đáng tiếc không có âm dương đổ bộ phát ra tới một kích mao, bị đánh trúng ngã trên mặt đất. Vân Thường thu hồi vân phá, đối Kim Văn Báo nói, hướng về phía ngươi ngay từ đầu câu nói kia, ta hôm nay thà cho ngươi một mạng. Kim Văn Báo bị thương không nhẹ, cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Vân Thường cư nhiên buông tha hắn. thả ngươi phóng tới đế. Vân Thường ném cho hắn một quả đan dược. sau đó đối chỗ tối phương đông Nhăn nói phương đông đi rồi kim văn báo lúc này mới thấy một cái cùng vân thường xuyên giống nhau hồng bảo dung mạo đồng dạng tuyệt thế vô song nam tử đi ra nam tử trên người kia nhìn không thấu tu vi làm hắn đôi mắt cò rụt lại hắn lúc này mới minh bạch vì sao vân thường sẽ như thế kiêu ngạo nguyên lai nhân ra chỗ dựa lợi hại phương đông nhan đi đến kim văn báo trước mặt thường nhi nói tha cho ngươi tạm tha người đi Nhìn lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ nói nói cười cười rời đi, kim văn báo nhìn xem trong tay đang dược, ném vào trong miệng, trên người thương một lát công phu cư nhiên hảo, hắn khiếp sợ nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, thầm nghĩ, bọn họ ai là đàn sư? Này đan dược là cái gì cấp bậc? Hiệu quả cư nhiên tốt như vậy? Chính là không ai có thể cho hắn đáp án, hắn hít sâu một hơi, đối hôm nay tao ngộ giống như một giấc mộng. Thông thiên bí cảnh trung linh thú nơi nào có cơ hội kiến thức đan dược, linh thú bị thương đều sẽ chính mình bế quan dưỡng thương, căn bản không có đan dược chưa thương, hắn đối đan dược đan dược một chút cũng không hiểu biết, lắc đầu tiếp tục lên đường. Phương Đông nhan sùng lịch nhìn đi ở phía trước nhân nhi, người của hắn nhi điểm này vẫn là không thay đổi, tâm như cũ thiệt lương. Phương Đông, chúng ta đi trước hương thụ đảo đi, nơi này khoảng cách hương thụ đảo rất gần. Vân Thường trong đầu đem bản đồ qua một lần. Hảo, vừa mới xem qua bản đồ, biết sơn cốc vị trí khi, hắn liền biết nơi này khoảng cách hương thụ đảo gần, đi trước đem đáp ứng nhân ra việc làm đi. Vân Thường chỉ vào phía trước ngọn núi nói, lướt qua kia nói ngọn núi, liền đến chín khúc băng hà, dọc theo chín khúc băng hà đi là có thể đến hương thụ đảo. Nói chuyện công phu, hai người cùng nhau hướng phía sau nhìn lại. Thấu chương xong Chương 437 có mấy cân thịt. Chương 437 có mấy cân thịt. Chỉ thấy phía sau lưỡng đạo gió xoáy từ bọn họ bên người thổi qua. Tuy rằng thực mau nhưng là vân thường vẫn là nhìn ra tới. Phía trước kia đạo thân ảnh chính là vừa mới bồi nàng luyện tập kim văn báo. Mặt sau truy hắn cư nhiên là một con một bậc tiên thú. Nhìn lưỡng đạo gió xoáy thân ảnh lướt qua vân thường mới vừa chỉ vào kia tòa sân phong. Hai người không cần câu thông đồng thời ngự không dựng lên. Buôn kia ngọn núi mà đi. Lướt qua ngọn núi. Quả nhiên nhìn đến một cái quanh co khúc hiệu băng hà, nói đến lấy xưng hô vì chín khúc băng hà, một là bởi vì này hà liền không có một đoạn là thẳng, từ không trung nhìn lại tựa như một con rắn ở hướng nơi xa bò giống nhau. Nhị là bởi vì này hà không phải lưu động, bởi vì nước sông kết rắn chắc một tầng băng. Băng có bao nhiêu hậu đâu? Nhìn xem Kim Văn Báo cùng truy hắn một bậc tiên thú công kích rừng ở mặt trên, chỉ lộ ra một cái thật lớn băng hố, nhìn không thấy thủy tràn ra tới. Hai người ngự không mà đứng nhìn hai chỉ đánh trời đen kịt hai chỉ linh thú đều hóa thành bản thể. Linh thú bản thể lực công kích so hình người khi đại, nhưng là một bậc chi kém thực lực chính là khác nhau như trời với đất. Kim Văn báo rõ ràng ở vào hạ phong, tiếp tục đi xuống, hắn tuyệt đối không phải kia một bậc tiên thú đối thủ. Thường nhi tưởng hỗ trợ. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường dừng lại hỏi. Vân Thường lắc đầu, không đúc kết. Nàng nhưng không như vậy hảo tâm, phía trước buông tha nàng. Là bởi vì hắn kia không muốn thương tổn nàng lời nói mà thôi. Dứt lời, phân rõ một chút phương hướng, theo chín khúc băng hà tiếp tục ngự không bay đi. Kim văn báo vừa rồi liền thấy vân thường, nhưng là mệt mỏi chạy trốn, không dừng lại, hiện tại mắt thấy chính mình đánh không lại đối thủ, hắn cắn răng một cái truy vân thường đi. Ngươi cứu ta một mạng, ta nhận ngươi là chủ. Đuổi theo vân thường Kim văn báo nói, hắn không muốn chết. Vân thường vốn dĩ không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính là nghe xong Kim Văn Báo nói nàng nhớ tới cựu tiêu người chung rất nhiều đều không có khế ước linh thú. Kim Văn Báo thực lực đến là cũng không tệ lắm. Ta có linh sủng, ta cứu ngươi, ta sẽ cho ngươi ở ta người chúng tuyển một cái đương chủ nhân, như thế nào? Vân Thường xem mắt lập tức liền đến trước mặt một bậc tiên thú nói. Hảo! Kim Văn Báo căn bản không có thời gian suy xét, lập tức ứng thừa. Hắn đồng ý tới, Vân Thường trong tay thoáng chốc xuất hiện vân phá. Một câu vô nghĩa không có nên diện mà thượng trực tiếp đối thượng một bậc tiên thú. Kim văn báo giật mình nhìn vân thường, nàng có thể đánh bại chính mình, nhưng là muốn đánh bại một bậc tiên thú không có khả năng đi. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ là phương đông nhan ra tay đâu. Hắn nhìn về phía phương đông nhan, thấy hắn bình tĩnh nhìn vân thường, nhỏ giọng nói, ngài xác định nàng có thể. Nàng yêu cầu đối thủ cường đại làm nàng đột phá thăng cấp. Phương đông nhan một câu, Kim văn báo liền minh bạch hắn ý tứ. sắc mặt thẹn thùng, này có phải hay không nói chính mình không đủ trở thành nàng đối thủ, vô pháp làm nàng thăng cấp. Một bậc tiên thú bản thể là con TT, con TT toàn bộ thân thể đều bao trùm một tầng màu nâu chất sừng vẩy, giống như khôi giáp, đặc biệt là trước mắt con TT đã là một bậc tiên thú, trên người áo giáp cường độ cùng không cần phải nói. Vân phá đâm chúng, cư nhiên phát ra một trận hỏa hoa mà không có bị thương. Vân thường ở trong đầu tìm tỏi con TT nhược điểm. Chỉ có bụng cái này địa phương không có cứng rắn khôi giáp nhưng là hắn bảo hộ thực hảo. Trong ngay mắt, vân thường liền đem trước bốn chiêu dùng đến, chính là ở con TT trước mặt căn bản không có đánh trả chi lực, bị nó nhẹ nhàng hóa giải khai. Vân thường tay nâng lên, vân phá thẳng chỉ không trùng âm dương đổ từ thiên mà xuống, con tê, tê rốt cuộc nhìn thẳng vào vân thường thực lực, trong lòng âm thầm may mắn vân thường tu vi so với chính mình lượng, vàng không này nhất chiêu hắn căn bản là không có đánh trả chi lực. Nhọn nhọn đầu hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn linh lực dao động buôn âm dương đồ mà đi, hai cổ lực lượng đánh vào cùng nhau, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, kim văn báo đều bị thanh âm này cấp chấn đến thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn lúc này mới minh bạch, vừa mới cùng chính mình chiến đấu vân thường đích sắc không có bị buộc ra toàn bộ thực lực tới. Nhưng trước mắt nàng làm sao bây giờ? Vân thường nhìn con tê tê bởi vì ngăn cản chính mình âm dương đồ mà bại lộ ra tới bụng, câu môi cười. Vân Phá ở nàng trong tay vãn ra một cái ấn ký tới, cái này ấn ký là dùng linh lực ngưng kết mà thành. Vân Thường hét lớn một tiếng đi, liền thấy kia nói phi ấn buôn con TT tê tê bụng mà đi. Con TT tê tê nhận thấy được nguy hiểm, chính là không kịp thu hồi ngăn cản âm dương đồ công kích, bụng một cổ lạnh lẽo, ngay sau đó này cổ lạnh lẽo bạo phá mở ra. A! Hét thảm một tiếng, con TT tê tê thật lớn thân mình từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, hung hăng nện ở chín khúc băng hà thượng. tập ra một cái thật lớn băng động tới, còn Tê Tê ở băng trong động vặn vẹo thân mình, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bởi vì không cam lòng, nhon nhọn trên đầu tròn tròn đôi mắt còn mở to, vân thường từ giữa không trung rơi xuống, khoanh chân ở chín khúc băng hà thượng, cùng con Tê Tê chiến đấu chẳng những làm nàng nộ ra tuyệt vũ cựu thiên thứ sáu thức phi ấn, còn làm nàng đột phá. Phương Đông nhan lắc mình đi vào nàng bên cạnh, bảo hộ nàng thăng cấp. Kim Văn báo sờ sờ đầu, không đi phía trước đi. Vẫn là đứng ở chỗ này chờ nàng thăng cấp xong đi, tuổi này không lớn tiểu nha đầu quả thực chính là biến thai A, như vậy liền thăng cấp. Lần này thăng cấp thời gian tương đối trường, có lẽ là bởi vì ở hồ nước trung tích lũy linh khí quá nhiều nguyên nhân, vân thường chính mình cũng thực kinh ngạc, cư nhiên thăng cấp đến ngụy thần ngũ cấp. Xem ra cái kia hồ nước tác dụng thật đúng là không phải giống nhau đại. Thăng cấp xong vân thường đứng lên, nhìn về phía kim văn báo, đánh giá hắn. Kim văn báo có loại chính mình ở bị ước lượng có mấy cân thịt, sau đó hảo quyết định giết hay không ăn không ăn thịt cảm giác. Người là kim hệ. Vân thường này không phải hỏi, mà là tự hỏi tự đáp. Kim văn báo mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nghi hoặc nhìn về phía phương đông nhan, thấy phương đông nhan sủng địch nhìn vân thường cũng không đánh gậy vân thường nói. Am hiểu công kích. Vân thường lại nói. Kim văn báo đỉnh đầu dấu chấm hỏi đã trang không được. duy nhất có thể làm chính là an tĩnh đứng ở chỗ nào làm vân thường nhìn chằm chằm xem ân vừa lúc thích hợp tâm nghĩa vân thường quyết định xuống dưới lam tâm nghĩa là kim hệ cùng ám hệ cùng kim văn báo khế ước sau phối hợp sẽ càng thêm ăn ý mà kim văn báo tu vi khoảng cách tiên thú chỉ kém cuối cùng một bước chính mình giúp giúp hắn liền có thể lập tức thăng cấp đến tiên thú như vậy lam tâm nghĩa tương đương nhiều so với hắn tu vi còn cao chiến đấu đồng bọn Quyết định sau nàng lập tức lấy ra cựu tiêu lệnh bài kêu gọi Lam Tâm Nghĩa, Tâm Nghĩa, người ở địa phương nào. Lam Tâm Nghĩa đang theo vệ Vân Trúc đứng ở hương thụ đảo trước mặt, hai người tiến vào sau cư nhiên dừng ở cùng chỗ địa phương, liên hệ những người khác đều không biết lẫn nhau ở là địa phương nào, liền dặn dò đều tiểu tâm chút. Hắn cùng vệ Vân Trúc liền đi đến nơi này tới, hai người nghiên cứu một hồi lâu, xác định nơi này chính là Vân Thường muốn tìm hương thụ đảo, đang muốn liên hệ Vân Thường. Vân Thường liền liên hệ hắn. Cô nương, ta cùng Vân Trúc ở hương thụ đảo ngoại đâu? Hương thụ đảo. Vân Thường mắt hạnh trợn mắt. Hương thụ đảo không thể đi. Kim Văn Báo vừa nghe chạy nhanh ngăn cả nói. Vì cái gì không thể đi? Vân Thường nhướng mày hỏi. Kim Văn Báo suốt ruột nói. Các ngươi không phải thông thiên bí cảnh chung người. Không biết nơi đó cổ quái. Đi vào người đều sẽ bị linh hồn đoạt xá. Vân Thường thủy mắt nhữ lại. Đối lam tâm nghĩa nói. các ngươi hai cái trước đường đi vào ở bên ngoài chờ chúng ta này liền qua đi kim văn báo sốt ruột nói ta không lừa người, thật sự không thể đi hương thụ trên đảo đều là linh hồn thể người linh thú liền chờ có người có linh thú đi hảo đoạt xá thân thể đâu thông thiên bí cảnh trung linh thú đều biết vân thường hỏi sao có thể ta bảo đảm trừ bỏ ta không có linh thú biết kim văn báo vỗ ngực nói ngươi làm sao mà biết được Vân Thường liền cảm thấy hương thụ đảo sẽ không đem sự tình làm cho mọi người đều biết. Ta có một lần gặp gỡ đối thủ sau, bị đánh vào chín khúc băng hà phía dưới, ai ngờ đến phía dưới dòng nước là không thể kháng cự, chỉ có thể xuôi dòng mà xuống. Ta theo dòng nước tới rồi một cái sơn động, mặt trên không có lớp băng liền đi ra ngoài, ta điều tra một chút không có người, liền đi ra ngoài, vừa muốn đi đến cửa động liền nghe thấy bên ngoài có người truyền đến thống khổ thanh âm, nín thở vừa thấy, Mới biết được là có người bị linh hồn đoạt xá, lại còn có không phải một người, trong đó còn có linh thú. Ta liền chạy nhanh núp vào, sau lại những người đó cùng linh thú đều đoạt xá thành công. Một đạo đen xỉ lì bóng dáng xuất hiện, làm cho bọn họ sau khi rời khỏi đây giúp hắn tìm kiếm sáu đại thần khí. Kim Văn Báo nói biểu tình đều có chút kinh sợ. Đen xỉ lì bóng dáng. Sáu đại thần khí. Vân Thường mày nhăn lại. Phương Đông nhăn hỏi. Ngươi lại như thế nào rời đi hương thụ đảo? Ta là mạng lớn, không biết hương thụ đảo đã xảy ra chuyện gì, kia nói màu đen bóng dáng huyền phù ở giữa không trung, làm sở hữu linh hồn thể đêm đó đều đi linh quật động. Ta vừa nghe, liền thừa dịp bọn họ đi linh quật động thời điểm chạy nhanh hóa thành bản thể, thu nhỏ lại đến nhỏ nhất, thừa dịp bóng đêm thoát đi nơi đó. Phương Đông Nhan có thể trực tiếp cảm giác được kim văn báo linh hồn không có bị ấn ký, linh hồn thể cũng thực ổn. Nhưng là linh hồn thể đoạt xá vượt qua 20 năm, linh hồn liền sẽ ổn định xuống dưới. Hắn tay vừa động, một đạo màu đen ấn ký dừng ở kim văn báo thân thể thượng, tức khắc linh hồn của hắn thể đã bị cưỡng bách rời đi. Hắn hoảng sợ nhìn phương đông nhan, phương đông nhan ở xác định linh hồn của hắn không có bị đoạt xá qua đi, một trưởng đem linh hồn của hắn thể cấp chụp trở về. Này thuyết minh kim văn báo nói đều là thật sự. Kim văn báo chạy nhanh sờ sờ chính mình cánh tay chân. kinh sợ nhìn phương đông nhan người này luyện chính là cái gì công pháp như thế nào có thể tùy ý đem linh hồn cấp làm ra tới lại chụp trở về khó trách vân thường như vậy kiêu ngạo nhân ra đích xác có kiêu ngạo tư bản linh quật động hẳn là chính là hương thụ đảo trung tâm muốn biết nguyên nhân chỉ sợ cũng muốn vào xem một chút phương đông nhan ôm lấy vân thường eo ngự không dựng lên kim văn báo sửng sốt một chút chạy nhanh theo sau trong lòng lại ở đánh cổ hắn nói có ý tứ gì Sẽ không thật sự muốn vào đi thôi. Chính là hắn hiện tại không có phản đối tư cách, nhân ra cứu chính mình một mạng, chính mình cũng đáp ứng cùng nàng người khế ước, trong lòng cầu nguyện vân thường không cần chủ động đi chịu chết. Một đường theo chín khúc băng hà ngự không qua đi, một canh giờ sau, rất xa liền thấy biển rộng, ẩn ẩn nghe thấy sóng biển chụp đánh thanh âm, khoảng cách biển rộng cách đó không xa có một tòa xanh đun tươi tốt tiểu đảo. Lam tâm nghĩa cùng vệ vân Trúc thấy ngự không mà đến ba người. Lập tức đón lại đây. Cô nương, cô gia, Hai người thi lễ nói. Cựu tiêu người đều như vậy xưng hô phương đông nhàn. Vân thường nhìn mắt cách đó không xa hương thụ đảo. Đối Lam Tâm Nghĩa nói, ta cho ngươi tìm cái khế đứa thú. Lam Tâm Nghĩa vui sướng nói, khế đứa thú. Ở đâu đâu? Kim Văn báo mặt tức khắp đen, đây là chính mình chủ nhân. Này tu vi quá thấp. Thấu chương xong Chương 438 hắn linh sủng. Chương 438 hắn linh sủng. Vân Thường chỉ vào Kim Văn Báo nói, chính là hắn, Kim Văn Báo, thánh thú cựu cấp, các ngươi khế ước sau ta sẽ giúp hắn thăng cấp đến tiên thú. Kim Văn Báo ngẩn ra, cảm tình cái này tiểu nha đầu là đàn sư. Nàng muốn giúp chính mình thăng cấp đến tiên thú. Hắn cảm thấy một cái thật lớn bánh có nhân nện ở chính mình trên đầu. Lam tâm nghĩa nhìn về phía Kim Văn Báo, hóa hình thú. Hơn nữa lập tức liền phải trở thành tiên thú. Vân Thường không cho cửu tiêu người khế ước linh thú, trừ bỏ sớm đã có khế ước thú, nàng nói bọn họ linh thú nàng tự mình cho bọn hắn tìm, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vân Thường sẽ cho hắn tìm cái tiên thú tới, hơn nữa là hóa hình. Vệ Vân Trúc cũng không có hâm mộ ghen ghét, hắn minh bạch, nếu Vân Thường trước cấp làm tâm nghĩa, tất nhiên là Kim Văn báo thích hợp hắn. Khế ước đi! Vân Thường đánh gãy làm tâm nghĩa suy nghĩ. lam tâm nghĩa ở có chút phiêu nhiên cảm giác chung cùng kim văn báo khế ước khế ước thành lập sau lam tâm nghĩa lập tức cảm giác được muốn thăng cấp Hắn bên này ở thăng cấp vân thường lại ngay tại chỗ luyện khởi đan dược tới đan thành sau ném cho kim văn báo một quả dùng sau ngươi liền sẽ thăng cấp thành tiên thú kim văn báo ngẩn ngơ nhìn trong tay đan dược này cái đan dược là có thể làm chính mình thăng cấp đến tiên thú hán chính là ở thánh thú cựu cấp thượng dừng lại mấy trăm năm được chưa thử xem sẽ biết hắn đem đan dược ném vào trong miệng. Vân Thường đối vệ Vân Trúc nói, ngươi thủ bọn họ, hương thụ đảo các ngươi không cần đi vào, chúng ta vào xem, bọn họ thăng cấp xong, các ngươi liền tiếp tục đi rèn luyện. Đúng vậy. Vệ Vân Trúc theo tiếng sau, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan liền ngự không dựng lên hướng hương thụ đảo bay đi. Hương thụ đảo khoảng cách bờ biển không xa, cũng liền cây số khoảng cách. Hai người thực mau liền dừng ở trên đảo. Với lên đảo, Vân Thường liền buông ra tinh thần lực. Quả nhiên, từng đạo linh hồn thể không e rẻ nhìn bọn họ. Phương Đông Nhan nắm Vân Thường tay hướng đảo đi đến, những cái đó linh hồn thể liền ở bọn họ chung quanh không xa không gần đi theo. Này hai cái chính là nhân gian cực phẩm, ta liền chưa thấy qua túi da lớn lên như vậy hoàn mỹ người. Cũng không biết đại nhân sẽ đem này hai người cho chúng ta ai. Đợi lát nữa sẽ biết. Vân Thường nghe không thấy bọn họ nói cái gì, nhưng Phương Đông Nhan nghe thanh. Hắn lôi kéo vân thường một cái thuấn di biến mất thân ảnh, những cái đó linh hồn thể tức khắp khắp nơi tìm kiếm lên. Người đâu? Sao có thể nhanh như vậy liền biến mất? Chạy nhanh đi linh quật động bẩm báo đại nhân. Liên ở vài đạo linh hồn thể hướng một phương hướng thổi đi khi, phương đông nhan cùng vân thường đã dán lên ẩn thân phủ theo đi lên. Phương đông nhan chính là cố ý làm cho bọn họ phát hiện lại biến mất, bằng không lớn như vậy đảo tìm linh quật động cũng thực hao phí thời gian. hai người đi theo kia vài đạo linh hồn thể đi tới đảo nhỏ trung ương một tòa không cao lắm dưới chân núi có một khối trăm mét vuông nơi sân không lớn sân thể lại có một cái rất lớn sơn động hẳn là chính là linh của động linh hồn thể trực tiếp phiêu đi vào đại nhân có hai cái tuấn nam mỹ nữ thượng đảo lại mất đi tung tích một đạo bao phủ ở màu đen sương mù trung thân ảnh chậm rãi xoay người mất đi tung tích các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết Vài đạo linh hồn thể run rẩy nói: "Đại nhân, bọn họ tốc độ quá nhanh, trước mắt công phu người liền không có. Chúng ta lập tức tìm cũng không tìm được người." Hắc Ảnh giơ tay, vài đạo linh hồn thể tức khắc ý miệng: "Các ngươi đi ra ngoài tiếp tục tìm, tìm được cho ta biết." Đúng vậy, vài đạo linh hồn thể lập tức hướng tới thổi đi, so tiến vào tốc độ muốn khối nhiều, hiển nhiên là bởi vì sợ hãi người này. Hắn không phải người, bản thể là điều ngân long, tu luyện chính là ám hệ linh lực. Phương Đông Nhan truyền âm cấp Vân Thường. Trong sơn động không có người, Ngân Long nâng lên tay, trên vách tường xuất hiện một đạo hư ảnh. Chủ nhân, hẳn là bọn họ tới. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan khiếp sợ nhìn kia nói hư ảnh, bởi vì người nọ bọn họ nhận thức, chính là Đạm Đại Ngọc. Bất quá nhìn qua hắn thần sắc không phải thực hảo, giống như ở tu luyện. Hẳn là lần trước giết hắn phân thân, làm hắn bị thương không nhẹ. Cái này áo đen trung Ngân Long là hắn linh sủng. Không cần kinh động bọn họ, hủy hoại linh quật động, ngươi lập tức trở về. Đạm Đài Ngọc phân phó sau, hư ảnh đã không thấy tăm hơi. Ngân Long nghe xong đạm Đài Ngọc nói sau, lập tức ở linh quật động chung mấy cái địa phương phóng thượng linh thạch, sau đó ở hắn sở chạm địa phương một dầm chân, toàn bộ linh quật động liền chấn động lên. Hắn lại vào lúc này bỏ đi áo đen, hóa thân thành bản thể, thật lớn Ngân Long thân thể nhoáng lên biến mất. Cư nhiên là bản thể. Phương Đông nhan dơ tay ở Ngân Long vừa mới đã đứng địa phương ném ra một ngôi sao, Linh quật động lập tức khôi phục bình tĩnh. Hai người ở Linh quật động chung điều tra lên, đáp ứng mạc ra chủ tìm xem mạc thần cha mẹ, chính là hiện tại xem ra bọn họ tồn tại khả năng không lớn, bọn họ muốn biết vì sao đạm Đài Ngọc làm Ngân Long hủy hoại Linh quật động. Hai người cha tìm một vòng, cũng không phát hiện nơi này có cái gì không thích hợp, nửa canh giờ đi qua, hai người trên người ẩn thân phủ tác dụng biến mất. Vân Thường Thần sắc cảm đạm nói: Có phải hay không hương thụ đảo trừ bỏ linh hồn thể liền không có thở dốc? Không thấy được. Phương Đông Nhan tiếp tục điều tra, thon dài tay sở hướng ngân long vẫn luôn đối mặt cái kia trên vách tường một cái thực bóng loáng cục đá, nhẹ nhàng dùng một chút lực chỉnh mặt vách đá hướng hai sườn đi vòng quanh, lộ ra một mặt nước gợn vân vách tường, giống như nước sông tới rồi nơi này bị bỗng nhiên cắt nước, cảm giác đi phía trước một bước là có thể tiến vào trong nước giống nhau. Vân thường kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, phương đông, nơi này sẽ không hợp với chín khúc băng hà đi. Không phải, bên trong không phải thủy. Phương đông nhan thực xác định nói. Rồi tay ở nước gợn văn thượng sờ sờ, phảng phất sờ đến một khối ngọc, bóng loang co khuynh hướng cảm xúc, cùng đôi mắt nhìn đến thật sự không tương xứng. Loại cảm giác này quái quái. Đại nhân, đại nhân. Bên ngoài ra tới linh hồn thể tiếng la. Phương Đông Nhan lập tức đem ngân long ném xuống áo đen cầm lấy, mặc ở trên người. Đương nhiên, mặc vào phía trước đã dùng linh lực đem áo choàng rửa sạch một lần, ngân long hơi thở đã biến mất. Áo choàng thực to rộng, hắn duỗi tay đem Vân Thường ôm tiến trong lòng ngực dùng áo choàng che đậy. Vân Thường vây quanh được hắn eo, thân mình dính sát vào ở trên người hắn, từ vẻ ngoài thượng, thật đúng là nhìn không ra tới áo choàng còn có người. Phương Đông Nhan tay vừa động, màu đen linh khí ở bọn họ trung quanh quay chung quanh. Thật đúng là nhìn không ra tới cùng lúc trước ngân lòng có cái gì khác nhau. Một đạo linh hồn thể phiêu tiến vào, nhìn đến trước mắt tình cảnh ngẩn ra một chút, đại nhân, chính là nghĩ ra tiến vào biện pháp. Phương Đông Nhan không có ngôn ngữ, linh hồn kia thể lại nói, cũng không biết ba năm trước đây, kia hai vợ chồng là như thế nào đi vào.